Nam cung nhà đấu giá, ngũ phẩm đan dược, linh khí khôi giáp, cực phẩm mỹ nhanh dịch, cực phẩm đoán tủy tinh dịch, vô luận nào giống nhau đều đủ để khiến cho hoành động, mà Nam cung nhà đấu giá cũng theo lý thường đương một pháo mà vang, hoàn toàn phát hỏa, trở thành toàn bộ đại lục các đại gia tộc quyền quý thế lực xua như xua vịt tồn tại. Tư đổ vương quốc chúng thần tử cho mặc, ai cũng không có dự đoán được Nam cung phủ ly tư đồ quốc, trong nháy mắt thế nhưng hôn đến tốt như vậy. Quả thực lệnh người đỏ mắt ghen ghét. Quốc chủ, này cực phẩm đoán tủy tinh dịch, chính là thứ tốt ta. Một người thần tử tiến lên, thật cẩn thận mà nhắc nhở nói. Nếu là có cơ hội có thể lộng tới rất nhiều cực phẩm đoán tủy tinh dịch, đối bọn họ tư đổ vương quốc ảnh hưởng, có thể nghĩ. Hừ, thứ tốt lại có thể thế nào, Nam Cung nhà đấu giá lần này cũng bất quá chuột bán một lọ. Tư đổ lãnh hừ nhẹ, hắn tự nhiên biết đây là thứ tốt, nếu có thể. Hán đảo thật muốn mua cái 10 bình 8 bình, chỉ tiếc, hiện giờ tư đổ vương quốc kinh tế khó khăn, mặc dù quốc khố có cũng đủ đồng vàng mua sắm. lấy trước mắt cùng Nam cung phủ quan hệ, cũng tuyệt đối không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. chương 115 xuẩn manh, lại xuẩn lại manh. Chúng thần nụ trí, đúng vậy, mặc dù không ngừng là chuột bán một lọ, chỉ sợ bọn họ tư đổ vương quốc cũng đoạt không đến. Lúc này không ít người nghĩ tới nhàn vương. Nếu là nhàn vương cùng Nam cung ly như cũng là phu thê thì tốt rồi, có hắn cái này con rể ở, Nam cung liệt tuyệt đối sẽ vì tư đổ vương quốc. Chỉ tiếc thiên kim khó mua sớm biết rằng, hiện giờ cứng đờ cục diện tất cả đều là bọn họ quốc chủ một tay tạo thành, trách không được ai. Hơn nữa nếu là làm cho bọn họ biết được tư đồ kiệt sớm tại thật lâu phía trước liền được lợi với cực phẩm đoán tủy tinh dịch, không biết bọn họ lại sẽ làm gì tưởng. Nam cung ly ba ngày hai đầu liền hướng lang phủ chạy, vì lang phu nhân chắt vài lần châm, tinh thần trạng thái hảo không ít, trước kia nằm trên giường không dậy nổi, hiện giờ đảo có thể cho người đỡ tiểu đi vài bước, như thế rõ ràng chuyển biến tốt đẹp làm lang phong thành chủ cao hứng hỏng rồi, hận không thể trực tiếp đem nam cung ly đương thần tiên giống nhau cung lên. Lang phu nhân đối nam cung ly đánh đáy lòng yêu thích, một ngày không thấy liền nghĩ đến hoảng. Bởi vậy Nam Cung Ly ở lăng phu nhân trong lòng địa vị trực tiếp siêu Việt nàng hai cái nhi tử, làm đến lăng lẫm mỗi lần nhìn thấy Nam Cung Ly đều đặng cái mũi trưng mắt. Hừ, xem ngươi còn có vài phần bản lĩnh, bản công tử về sau liền bất hòa ngươi so đo, bất quá ngươi nhưng không cho ở ta mẫu thân trước mặt nói ta nói bậy. Lăng Lâm trừng mắt Nam Cung Ly hừ nói, trong lòng có điểm ăn vặt giấm, hắn mẫu thân thế nhưng thích một ngoại nhân không cần hắn đứa con trai này. Nam Cung Ly nhàn nhạt mà liếc xéo hắn một cái, lười đến cùng hắn cái cỏ. tiểu tử này, hoàn toàn một không lớn lên tiểu hải tử. Uy bản công tử nói chuyện, người nghe rõ không? Thấy Nam Cung Ly không để ý tới, lăng lâm quát, cái này xú nữ nhân, dám làm lơ hắn. Xuân manh, môi đỏ hơi sốc, Nam Cung Ly phun ra hai chữ. Cái gì? Đối diện lăng lẫm không hiểu ra sao, mê mang mà nhìn chầm chầm Nam Cung Ly. Tựa hồ không có thể minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Lại xuẩn lại manh. Nam cung ly hảo tâm mà giải thích, ném xuống một câu, lắc mình rời đi. Phía sau nào đó tiểu tử nổi trận lôi đình, cả người ăn hỏa dược dường như. Nhoáng lên nửa tháng qua đi, hoàng thị gia tộc mây đen thảm đạm, bên trong phủ không khí cực độ khẩn trương. Hoàng vũ vi từ từ lang phủ trở về liền cả người tiêu điều đi xuống, mặt vô biểu tình, quanh thân bao phủ một tầng u ám hơi thở. Đáy mắt lại không thần thái. Hoàng San San thường thường chạy đến Hoàng Vũ Vi phía trước cửa sổ châm chọc vài câu, lúc này nhìn nàng đứng ở bên cửa sổ, trong lòng kia đoàn lửa giận lần thứ hai bành trướng, chỉ cảm thấy gia tộc hiện giờ thê thảm toàn bại cái này phế vật ban tạo. Nhìn xem ngươi, khắp đã chết chính mình mẹ đẻ cũng liền thôi, hiện tại còn đem gia tộc làm thành như vậy, ngươi như thế nào không chết đi? Hoàng San San giống giận, càng mắng càng cảm thấy Hoàng Vũ Vi chính là bọn họ Hoàng thị Thái họa có nàng ở, gia tộc khẳng định không được an bình. Hừ, muốn chết không sống trang cho ai xem, thật đúng là cho rằng nịnh bợ thượng thành chủ phủ đại công tử, người khác bất quá chơi chơi thôi, ngươi như vậy phế vật, đưa cho người đều sẽ không muốn. Bên cửa sổ hoàng vũ vi ở nghe được thành chủ phủ đại công tử khi tính mịch giống nhau hai mắt hơi hơi dao động hạ, bất quá một sát, quanh thân hơi thở càng thêm cô tịch hiệu quả. Thiện nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám không để ý tới ta. Hoàng san san bị nàng làm lơ hoàn toàn chọc giận, mắng to một tiếng, nhặt lên trên mặt đất cục đá liền chiều Hoàng Vũ Vi hung hăng ném tới. Bang mà một tiếng, đá nện ở Hoàng Vũ Vi cái chán, đau nhức đánh út lại, đem trong thất thần Hoàng Vũ Vi hoàn toàn bừng tỉnh, huyết lưu mãnh liệt tràn ra, bất quá khoảnh khắc, đầy mặt máu loãng, xem đến ngoài cửa sổ Hoàng san san trong lòng có loại vận vẹo sảng cảm. Nàng hủy dung, nàng cũng đừng nghĩ hảo quá, một cái phê vật mà thôi. Nàng tưởng như thế nào giáo hấn liền như thế nào giáo hấn. Hoàng vũ vi như mày, theo bản năng dỗi tay đè lại cái chán, máu loang theo thủ đoạn chảy xuống, thấy hoa mắt, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Nàng thân thể vốn dĩ liền được, hơn nữa lăng phủ trước cửa đứng suốt ba ngày ba đêm, từ lăng phủ trở về càng là đối chính mình thân thể ôm lấy không sao cả thái độ, thế cho nên thân thể hư đến không được, lại trải qua vừa mới hoàng san san dùng cục đá một tạp, rốt cuộc kiên trì không được hoàn toàn ngã xuống. Suy, phế vật chính là phế vật, vô dụng. Thấy Hoàng Vũ Vi ngã xuống, Hoàng San San cười lạnh một tiếng, không hề nửa điểm hổ thẹn, trực tiếp làm lơ, rời đi. Hoàng thị gia tộc đại đường, Hoàng đại tài cùng Đông Khải Cao gia ngồi ở cùng nhau, nói chuyện thật vui. Ha ha, khó được Cao huynh để mắt ta Hoàng Ngô, ngươi yên tâm, việc hôn nhân này người ta hai nhà quyết định rồi, về sau còn muốn dựa vào Cao huynh nhiều hơn trợ giúp mới là. Hoàng đại tài sướng cười một tiếng, một sửa hôm nay tới nay đổi sắc, đầy mặt vui mừng hưng phấn. Hoàng thị gia tộc mọi người cũng cùng kêu lên phụ họa, sôi nổi gật đầu khen ngợi. mắt thấy Hoàng thị liền phải kiên trì không được, nhưng cái đó phía trước cùng Hoàng thị quan hệ trôi đến không tuổi vừa nghe muốn vay tiền, một đám tránh mà xa chi, e sợ cho không kịp. trước mắt cao gia bất quá là muốn cùng bọn họ kết thân, bực này chuyện tốt há có không ứng chi lý? Ha ha, vậy nói như vậy định rồi. Ngày mai ta liền làm người tới hạ sinh lễ, ba ngày lúc sau chính thức nên thú vũ vi tiểu thư. Cao Hùng công đạo hảo, liền trước tiên rời đi. Hoàng San San vừa vặn từ bên ngoài tiến vào, nghe được có người muốn hạ sinh, không khỏi tò mò mà nhìn về phía chủ vị thượng Hoàng Đại Tài. Cha, ai phải đón dâu? Ha ha, không phải ai phải đón dâu, mà là ngươi đại tỷ phải gả đi cao ra, ngày mai cao ra người liền phải lại đây hạ sinh lễ. Hai ngày này không cần lại gây chuyện thị phi. Hoàng đại tài chừng mắt nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái, cảnh cáo nói. Nếu là trận này hôn sự thất bại, kia gia tộc bọn họ xem như hoàn toàn không cứu. Chỉ cần hôn lễ một làm, lấy cao ra tài lực, trợ giúp bọn họ hoàng thị vượt qua cửa ải khó khăn hoàn toàn không là vấn đề. Cái gì, cao ra thế nhưng sẽ muốn nàng cái này phế vật. Hoàng san san thất thanh kêu sợ hãi ra tới, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hoàng đại tài sắc mặt có điểm năng kham, mặc dù tiểu nữ nhi nói được không sai, nghe vào trong thai cũng vẫn là có chút khó chịu. Cao gia tự nhiên không có khả năng muốn nàng, bất quá cao gia ngốc tử chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Một bên đại trưởng lão cười đến ý vị thâm trường. Đứng ở đường Trung Hoàng san san bỗng nhiên cả kinh, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi, ngươi là nói muốn đem Hoàng Vũ vi gả cho cao gia cái kia lại ngốc lại bạo lực tiểu nhi tử. Ai không biết cao da ngốc tử tổng cộng cưới 18 cái tức phụ, kết quả không hề ngoại lệ, sở hưu gả qua đi tất cả đều trốn bất quá vừa chết. Nếu là như vậy, đảo còn nói đến qua đi, một cái phế vật xứng một cái ngốc tử, quả thực tuyệt phối. Mặc kệ nói như thế nào hắn tóm lại là cao gia tiểu nhi tử, ngươi đại tỉ gả qua đi, cao gia cấp chỗ tốt không ít. Tưởng tượng đến sắp tới tay tuyệt bút tài chính, hoàng đại tại một đôi mắt tức khắc sáng. Cái này gia tộc phiền thoái rốt cuộc có thể giải quyết. Ha ha, trận này liên hôn quả thực chính là một hồi mưa đúng lúc. Vũ Vi cuối cùng có thể vì gia tộc làm điểm cái gì? Hoàng thị mọi người trâu đầu ghé thai, nhất phái nhẹ nhàng tùy ý, căn bản không có suy xét quá thân là Hoàng thị một viên Hoàng Vũ Vi sắp gặp phải tình trạng. Ngày hôm sau, Cao Gia xính lễ đội ngũ cao điệu đi trước Hoàng thị gia tộc, trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Khải Thành đều hành động lên. Thiên lạc! Cao gia tiểu kẻ điên lại muốn cưới vợ. Hai họa A, quả thực chính là đạp hư nhân gia cô nương tánh mạng. Không biết lần này lại là nhà ai cô nương như vậy xui xẻo bị cao gia theo dõi. Hắc, các ngươi không biết đi, lần này chính là nhân gia Hoàng Đại Tài chủ động nguyện ý đem đại nữ nhi gả qua đi. Tấm tác, nhìn xem này đưa xính vô trường, nhiều khí phái A. Khí phái lại có ích lợi gì, Hoàng Đại Tài chẳng lẽ không biết như vậy là đưa nữ nhi đi tìm chết. Trên đường người đi đường sôi nổi, đối với đưa xính đội ngũ các loại nghị luận, vừa nghe là hoàng đại tài gia nữ nhi, mọi người trên mặt biểu tình khác nhau, có kinh ngạc, có khó hiểu, có ghê tẩm. Nam cung ly nắm tiểu huyền ngọc, đang ở ven đường cho hắn mua hồ lâu nào đường, nghe chung quanh nghị luận, không khỏi nghỉ chân bằng quan, mày đẹp nhẹ hợp lại, trong óc chợt lóe mà qua nào đó thanh tú mất mát khuôn mặt. Hoàng vũ vi cùng lăng hạo hiên sự còn không có tin tức. Như vậy liền đem nhà mình nữ nhi gả cho người khác, hơn nữa nghe chung quanh người đàm luận, giống như này cao ra tiểu nhi tử thực không đáng tin tuệ, cưới 18 cái tức phụ, tưởng tượng đến nơi đây, nam cung ly liền không khỏi một trận ác hàn. Nhị tỷ chúng ta còn muốn đi lăng thúc thúc trong phủ sao? Tiểu huyên ngọc chấp hát rượu thạch lập lòe sáng ngời mắt to, tò mò mà nhìn nam cung ly hỏi. Đi, đương nhiên đi, này liền đi thôi. Nghĩ đến nước định hảo hôm nay tiếp tục cấp lăng phu nhân kim kim, nam cung ly đơn giản không hề đi xem những cái đó đưa xính đội ngũ, nam tiểu gia hỏa hướng tới lăng phủ phương hướng mà đi. Hoàng thị gia tộc, trên mặt đất nằm cả đêm hoàng vũ vi từ từ chuyển tỉnh, chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo tiết hầu làm được phát đau, đầu choáng váng, cả người mệt mỏi. trừ bỏ hoàng san san, ai cũng không biết nàng trên mặt đất nằm một buổi tối, có lẽ liền tính là nàng đã chết. Phòng Trừng cũng sẽ không có người phát hiện. Mặc dù thấy rõ này đó người nhà bản chất, Hoàng Vũ Vi cũng vẫn là nhịn không được khỏe môi gợi lên một mặt tự dễ ước, tiếp theo đó là tự mình gắt bỏ. Đúng vậy, nàng kém như vậy, sao lại có thể liên lụy Hạo Hiên? Như vậy người nhà, mặc dù cùng Lăng phủ kết thành thân gia, cũng chỉ sẽ cho Hạo Hiên mang đến vô tận phiền toái đi. Tưởng cập này, Hoàng Vũ Vi đáy mắt cô đơn càng sâu. Kỳ thật mấy vấn đề này, nàng ngay từ đầu liền biết. Chỉ là một mặt mà bỏ qua, chỉ nghĩ bảo hộ kia được đến không dễ ấm áp, hiện giờ nghĩ đến, chỉ cảm thấy chính mình hết sức kích kỷ. Nàng cung hạo hiên, trước nay đều không nên ở bên nhau, nàng, sao lại có thể lấy ái danh nghĩa đem hắn buộc chặt. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, lão ra làm người trang điểm trang điểm chạy nhanh đi sánh ngoài. Ngoài cửa truyền đến vội vàng tiếng đập cửa. Hoàng vũ vi liêm tận suy nghĩ, dây ruột tự trên mặt đất đứng dậy, cái chán. Bị cục đá tạp đến đổ máu miệng vết thương sớm đã đóng vậy trên mặt còn hồ mãn vết máu, phi đầu tán phát, thoạt nhìn giữ tợn khủng bố. Theo cửa phòng mở ra, chờ ở ngoài cửa người hầu dọa một cú sốc, liền kém không có đương trưởng kêu to ra tiếng. Đại, đại tiểu thư, như thế nào này phó quỷ bộ dáng Lao buộc người ngăn chặn trong lòng khủng hoảng, lại xem hoàng vũ vi một thân chật vật, đốn sinh không mừng. Nói lên cái này đại tiểu thư, từ nhỏ khắc đã chết mẹ đẻ. Hơn nữa một thân phế xài thể chất, hiện giờ 19 tuổi, như cũ vẫn là linh giả nhất dài, không được chủ mẫu cùng gia chủ thích. Hơn nữa nhị tiểu thư cố tình ước hiếp, tại gia tộc địa vị liền bọn họ này đó người hầu đều không bằng. Hơn nữa này đó hầu hạ nàng người hầu thường xuyên bởi vì này hoặc là kêu bị nhị tiểu thư trách phạt, bởi vậy đem sở hữu lửa giận đều phát tới rồi Hoàng Vũ Vi trên người. Chuyện gì? Hoàng Vũ Vi nhàn nhạt mà nhìn lướt qua trước mặt lão buộc hỏi. Cao Gia hạ sinh tới, lão Gia làm người trang điểm trang điểm, đi ra ngoài gặp khách, ba ngày sau chính thức gả vào Cao Gia. lão Bục nói, rất có điểm vui sướng khi người gặp họa chờ này thai tinh đi rồi, bọn họ cũng có thể giải thoát rồi, không cần lại mỗi ngày hầu hạ cái này thường thường mang cho bọn họ phiền toái đại tiểu thư. Trời biết bọn họ này đó hầu hạ đại tiểu thư, đãi ngộ ở hoàng thị sở hữu người hầu chung là kém cỏi nhất. Đứng ở bên trong cánh cửa Hoàng Vũ Vi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng hung hăng nắm đau hạ, nàng trước nay không suy xét quá gả cho trừ Hạo Hiên bên ngoài bất luận cái gì một người. Tuy rằng cao gia tiểu công tử tàn bạo điểm, nhưng tốt xấu vẫn là cao gia được sủng ái nhi tử, lại nói nhân gia cao gia chính là chuẩn bị không ít xính lễ, có này đó tiền, gia tộc cũng không cần nơi nơi đi mượn, người nhưng cuối cùng là vì gia tộc làm một chuyện tốt. Thấy Hoàng Vũ Vi một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng, lão buộc ở một bên nhắc nhở nói, biến tướng ăn uỷ. Dù sao lại quá mấy ngày nàng liền phải ra hoàng thị môn, gà đi ra ngoài nữ nhi như bắt đi ra ngoài thủy, hết thể kết quả, tự giải quyết cho tốt. chương 116 hổ độc thực tử, ép gả nữ nhi. Hoàng Vũ vi rũ với bên cạnh người đôi tay nắm chặt, móng tay rơi vào thị trung. Vì gia tộc làm một chuyện tốt sao? Nguyên lai like ở phụ thân trong lòng, nàng giá trị đó là đổi lấy khả quan xính lễ. Đứng ở tại chỗ, vốn là phiếm lạnh thân hình càng thêm lạnh băng. Cao ra, ta sẽ không gả. Ném xuống một câu, phanh mà một tiếng liền đem cửa phòng khép lại. Đứng ở ngoài cửa lão buộc sừng sốt một giây, đại lấy lại tinh thần, nháy mắt nổi trận lôi đình không gả, còn phản thiên, gả chồng hay không là nàng định đọt sao. Đại tiểu thư, này cao ra ngươi là gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả. Lão buộc hung tợn mà nói, chê cười. Cao gia xính lễ đều đưa tới, không gả, kia không phải nói giỡn sao? Trong phòng Hoàng Vũ Vi ngồi ở trên giường, trầm mặc không nói gì. Nàng đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, nhưng mà tới gần vẫn là không cam lòng. Lang phụ. Nam cung Ly cấp lang phu nhân thu cuối cùng một trâm, cảm nhận được nàng thân thể khôi phục tốc độ, hơi an tâm, lại có hai lần, sau đó phụ trợ một ít đan dược là có thể trừ tận gốc. Thế nào? ta mẫu thân còn có bao nhiêu lâu mới có thể hoàn toàn hảo. Một bên lăng lấm gấp không chờ nổi hỏi. Lăng phu nhân thân thể khôi phục thực hảo, lại thi châm hai lần, sau đó phụ trợ đan dược liền có thể trừ tận gốc, bất quá phu nhân thân thể rốt cuộc thiếu hụt lâu lắm, còn cần lại dưỡng một đoạn thời gian mới được. Nam cung ly đối với trên giường lăng phu nhân nói. Gọi là gì lăng phu nhân, đều tới nhiều lần như vậy rồi ly nhi còn cùng ta khách khí. Về sau không gọi ta mẹ nuôi ta cần phải sinh khí Trên giường quý phụ nhân Lăng phu nhân giả vờ bất mãn trừng mắt Nam Cung Ly nói Như cũ Mỹ lệ khuôn mặt trải qua Trong khoảng thời gian này Đều dưỡng hồng nhuận không ít Cử chỉ đầu đủ đều mang theo một cổ ý nhị Thanh âm dịu dàng dễ nghe Quang xem bề ngoài Căn bản nhìn không ra có lăng lẫm lớn như vậy nhi tử Nam Cung Ly không khỏi không cảm thán Một câu cổ nhân sắc thật bảo dưỡng rất khá Phu nhân như vậy tuổi trẻ Đi ra ngoài, ai sẽ tin tưởng ngươi là ta mẹ nuôi, không hiểu rõ còn tưởng rằng là tỷ tỷ của ta. Nam Cung Ly cười nhạt, nhìn về phía Lăng Phu Nhân ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng chân thành tha thiết, phát ra từ nội tâm mà nói. Thật sự là Lăng Phu Nhân bảo dưỡng đến quá hảo, thoạt nhìn quá tuổi trẻ. Phụt, ngươi cái này quỷ nha đầu, tận sẽ đổ ta vui vẻ. Lăng Phu Nhân phụt một tiếng bật cười, tâm tình hảo đến không được. Giống nàng loại này ở trên giường ốm đau 10 năm khuê phòng phụ nhân, ai không hy vọng người khác khen nàng nghiên hoa như cũ. Một bên lăng lấm khỏe miệng run rẩy cấp nam cung ly đầu đi một cái đại đại khinh bị ánh mắt, trận mắt nói rồi nữ nhân ghét nhất. Đúng rồi, đại công tử còn không có suốt quan sao. Nam cung ly lại đột nhiên hỏi, nghĩ đến hoàng thị vị kia đáng thương nữ nhân, trong lòng không khỏi vì nàng bi ai, sinh ở như vậy gia tộc, bản thân đó là cái bi kịch. Hiên nhi nếu xuất quan sẽ trước tiên lại đây xem ta cái này mẫu thân, như thế nào hỏi cái này. Nhắc tới chính mình đại nhi tử, lăng phu nhân đó là lòng tràn đầy trấn an. Không biết phu nhân có biết hay không hoàng vũ vi người này, lại quá ba ngày nàng liền sẽ bị gả cho cao gia tiểu nhi tử. Lăng phu nhân cả người chấn động, một bên lăng lẫm càng là vẻ mặt ngoài ý muốn kinh ngạc. Sao có thể, vũ vi không phải thích nhà ta hiên nhi sao? lại nói tiếp nàng hảo chút thời gian không có tới xem ta cái này bám mẫu Lăng phu nhân tức khắc nôn nóng, nên không phải vũ vi nha đầu cùng hiên nhi chi gian đã xảy ra cái gì mâu thuẫn đi, kia nha đầu đáy lòng thiện lương, nàng nhưng không nghĩ chính mình xem trọng con dâu bị người khác cướp đi. Con thất thần làm gì, chạy nhanh làm cha ngươi đoạt người đi, ta lăng phủ con dâu, há nhưng tùy tiện tiện nghi người khác. Lăng phu nhân hướng tới một bên nốc lăng lăng lấm quát mắng, Thật không biết bọn họ ra hai đều làm cái gì ăn không biết, cư nhiên dưới mỹ mắt làm người khi dễ nhà mình con dâu. Khác nàng không biết, nhưng là cao gia này tiểu nhi tử, tuyệt đối không phải lương tuyển. Bên cạnh nam cung ly cũng xem sừng sốt, đoạt người. Quả nhiên này mẹ nuôi thoạt nhìn nu nhược, kỳ thật biêu hãn vô cùng à, này cổ dứt khoát lưu loát kính nhi cũng xác thật làm nàng thích. Kia gì, cha không cho cùng hoàng thị kết thân. Vũ Vi Tỷ Tỷ đã cùng chúng ta lang phủ không có gì quan hệ. Lăng lâm sờ sờ cái mũi, kiên nhẫn mà giải thích nói. Liên tính Vũ Vi Tỷ Tỷ lại đáng thương cũng vô dụng, ai làm cha không thích hoàng thị. Phong cái gì cho má, còn dám cọ sát, tiểu tâm ta đánh gãy chân của người, đem kêu lão hôn đảng kêu lên tới. Trên giường lăng phu nhân trực tiếp báo nổi, kia một ngụm thô tục, lại thêm một thân dung cảm khí phách xem đến nam cung ly lần thứ hai há hốc mộm. Khu khu. Này vẫn là cái kia ôn nhu điển nhã, xem khởi dịu dàng quý khí lăng phu nhân sao. Bị nhà mình mẫu thân một giống, lăng lâm thân thể run run, run veo mà một chút biến mất tại chỗ, không bao lâu bên ngoài liền vang lên vội vàng tiếng bước chân, lăng phong thành chủ vội vàng đuổi tiến vào. thiện mặt nhìn trên giường lăng phu nhân, phu nhân chỉ là làm sao vậy, ai chọc ngươi sinh khí, vi phu hảo hảo giáo hơn hắn đi. Vũ vi nha đầu đây là có chuyện gì? Ta lăng phủ tức phụ khi nào biến thành cao ra. Không hỏi con hảo, vừa hỏi lăng phu nhân toàn bộ như bậc lửa pháo đốt, cả người lửa giận nháy mắt biêu ra tới, không chút khách khi mà đối với lăng phong thành chủ cả giận nói. Nam cung ly yên lặng mà hướng bên cạnh di động một phân, tận lực giảm nhỏ chính mình tồn tại cảm. Khu khụ, lăng phu nhân gì đó, quá huy vũ. Phu nhân đừng tức giận, nghe vi phu chậm rãi cùng ngươi nói vừa thấy nhà mình nữ nhân tức giận, lang phong thành chủ nóng nảy. Chạy nhanh trấn an, nàng này thân thể vừa mới vừa vạn, sao lại có thể vì một cái không liên quan nhân khí thành như vậy? Tiếp theo đó là lang phong một trận dài dòng giải thích, ngồi ở trên giường lang phu nhân dần dần an tĩnh xuống dưới, một thân lửa giận hóa thành thương tiếc. Cái này hoàng thị, quá hỗn đảng, nhà mình nữ nhi như vậy bán ứng hắn sẽ không sợ tao trời phạt. Không được, liền tính hoàng thị lại không đúng, kia cũng không phải vũ vi nha đầu sai. Nàng cùng hiên nhi vốn di chính là một đôi, chúng ta sao lại có thể sinh sôi chia rẽ, nếu không, ngươi vẫn là đem vũ vi nha đầu cướp về đi, nàng đi cao già, cũng chỉ sẽ nhận hết cha thấn. Lăng phu nhân lắc đầu, lại trọng hành yêu cầu nói, ngồi ở mép giường lăng phong thành chủ lông mày run lên lại run, đi cướp tân nhân, loại sự tình này đánh chết hắn cũng làm không tới. Nếu là mẹ nuôi tin được, chuyện này ly nhi nguyện ý đại lao. Bất quá tiền để là các ngươi không được nhúng tay một phần. Nam cung ly do dự một phần, rốt cuộc mở miệng, thôi, kia Hoàng Vũ Vi sắc thật là cái người đáng thương. Bất quá cuối cùng cứu hoặc không cứu, còn muốn xem nàng chính mình biểu hiện. Nàng nhưng không nghĩ treo chọc một cái đại phiền thoái, nếu Hoàng Vũ Vi có thể cùng Hoàng Thị hoàn toàn chặt đứt liên hệ không thể tốt hơn. Lăng phong thành chủ ánh mắt trợn sáng ngời, đúng rồi, hắn như thế nào không nghĩ tới. Ly nha đầu đi so với ai khác đều thích hợp. Bất quá, nàng khi nào gọi chính mình phu nhân vì mẹ nuôi. Mẹ nuôi, nhìn xem nam cung ly, lại nhìn xem nhà mình phu nhân, trong lòng mánh liệt mánh liệt chấn động. Ha ha, mẹ nuôi, kia chẳng phải là nói chính mình không duyên cớ được như vậy gái bảo bối con gái nuôi. Làm hắn ngắm lại, đàn láo đổ nhi cho chính mình làm con gái nuôi, như thế nào nghe như thế nào sẵn à, không được, nếu muốn bay chăn nuôi. Cũng không thể như vậy tùy ý, cần thiết làm khắp thiên hạ người đều biết mới được. Vừa thấy hắn này phó gấp không chờ nổi, đam yêu túc trí hồ ly dạng, nam cung ly nhịn không được mắt trọn trắng. Lăng phu nhân nhưng thật ra cười đến vẻ mặt thoải mái, không sai, ly nhi chính là ta thu con gái nuôi, ai cũng không được khi dễ, nếu là làm ta phát hiện, các người ra hai chính mình nhìn làm, hừ hừ. Lăng lấm vỉ khuất mà nhìn nhà mình mẫu thân, có phải hay không nhận này nha đầu thúi. Chính mình về sau ở trong nhà địa vị liền càng thêm khó giữ được. Nhị tỷ Tiểu huyên ngọc nôn nóng mà nhìn chầm chầm nhà mình nhị tỷ không phải nói đến cấp lăng phu nhân xem bệnh sao, như thế nào lại muốn bái mẹ nuôi, hắn mới không cần nhị tỷ làm nhà người khác nữ nhi. Nếu là không có việc gì, ta cùng ngọc nhi liền đi về trước. Nam cung ly dứt lời, tiểu gia hỏa chạy nhanh thấu lại đây, lôi kéo nhà mình nhị tỷ liền hướng ra ngoài đi. Lại lưu lại nhị tỷ đều phải thành nhà người khác nữ nhi. Ha ha, con gái nuôi, liền như vậy quyết định. Lăng phong thành chủ nhìn hai người rời đi bóng dáng, bàn tay to ở trên đùi một phách, thoải mái cười to. Ba ngày sau, cao gia tiểu nhi chính thức nên thú hoàng thị gia tộc đại nữ nhi Hoàng Vũ Vi. Đón dâu đội ngũ từ Đông Khải Thành đầu đường bài đến phố đuôi, thanh thế to lớn, đưa tới vô số người qua đường vây xem. Làm bậy à? nay Hoàng đại tài thật không biết nghĩ như thế nào, biết rõ chính mình nữ nhi gả qua đi là chịu chết, còn như vậy là lộn. Suy, nơi nào là gả nữ nhi, nhân ra Hoàng đại tài chính là đánh bán nữ nhi chủ ý. Nghe nói Hoàng thị đại nữ nhi nguyên bản chuẩn bị cùng thành chủ phủ đại công tử kết thân, như bây giờ, chẳng phải là muốn khóc chết. Đều nói hổ độc không thực tử, Hoàng đại tài quá không lương tâm. Há ngăn là không lương tâm, toàn bộ Hoàng thị đều lòng lang dạ sói. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhìn chăm chăm đón dâu đội ngũ, các loại chế nhạo trào phúng. Đối với sắp gả đến cao gia Hoàng Vũ Vi tuyệt đại đa số người đều ôm lấy đồng tình, càng nhiều còn lại là mắng Hoàng Đại tài tử tử. Nam cung ly thân hình nóng lên, thực mau biến mất với đám người. Hoàng thị phủ đệ, Hoàng Vũ Vi hồng trang thêm thân, bị người mạnh mẽ ấn thượng trang trang điểm, bị cục đá tạp trung cái chán đóng vẻ, lại nhiều son phấn cũng che lấp không được. Kia nguyên bản tĩnh mịch giống nhau hai mắt lúc này tràn đầy phẫn nộ, trong mắt lửa giận giống như thiêu đốt ngọn lửa, hận không thể đem toàn bộ phòng đều bốc cháy lên. Ta nói đại tiểu thư ngươi cũng đủ rồi, liền ngươi điểm này bản lĩnh, lại dễ rùa cũng bất quá là cho chính mình tìm tội chịu, ngoan ngoan tùy ý chúng ta trang điểm, xinh xinh đẹp đẹp xuất giá thật tốt. Phụ trách Hoàng Vũ Vi xuất giá toàn bộ lưu trình mố lao bà tử dùng sức gấn một chút cái chán của nàng, đáy mắt tràn đầy trào phúng khinh thường. Liên điểm này khí lực cũng tưởng dãy ruột, tâm tắc, thân thể gây đến nàng một bàn tay đều có thể nhắc tới tới, nhược. Ta sẽ không gả đi cao gia, các ngươi hết hy vọng đi. Hoàng Vũ Vi không cam lòng mà nói, thân thể thói quen tính mà dãy ruột, người hà chung quanh ba cái hầu gái đồng thời đè lại, không thể động đậy. Suy, ngươi vẫn là nhận mệnh đi, lão gia thu cao gia xính lễ, chính là chết, ngươi cũng muốn chết ở cao gia, không gả, này nhưng không phải do ngươi. Lão bà tử cười lạnh, nhìn hoàng vũ vi giống như đang xem một hồi chê cười. Ai không biết hoàng thị đại tiểu thư từ nhỏ khắc mẫu, tu vi thấp đến xem nhẹ bất kể, là toàn bộ hoàng phủ nhất vô dụng tồn tại, nếu không phải tư sắc tạm được, hoàng lao gia tử phỏng trừng đã sớm đem nàng đuổi ra ra môn. Hiện tại dựa vào gương mặt này gả vào cao gia, đổi lấy tuyệt bút xính lễ, giải hoàng thị lửa xém lông mày, hoàng lao gia tử sẽ đồng ý nàng không gả mới là lạ. Lão bà tử nói làm nguyên bản dễ rùa Hoàng Vũ Vi nháy mắt an tĩnh xuống dưới, thần sắc đen tối, ngơ ngác mà ngồi ở trên châu ngồi tùy ý những người này bài bố. Nam Cung Ly đứng ở Hoàng Vũ Vi phòng ngoại trên đại thụ, đem bên trong hết thể thu hết đáy mắt. Thực mau, đón dâu đội ngũ đến Hoàng Phủ, khách khứa đón chào, trong phòng cấp Hoàng Vũ Vi trang điểm mọi người cũng lập tức loạn cả lên. Thừa dịp mọi người không chú ý. Hoàng Vũ Vi lặng lẽ đem bản trang điểm thượng kim sắc kéo thu vào to rộng tay háo bên trong. Trên tây nam cung ly nhướng mày, nhìn ra nàng ý đồ, tính tình nhưng thật ra cương liệt, chỉ tiếc, quá ốc. Nửa canh giờ lúc sau, Hoàng Vũ Vi bị nhét vào cố kiệu trùng, một phương hồng mảnh ngăn cách kiệu nội kiệu ngoại, bên ngoài chiên trống gõ vang. Hoàng Vũ Vi sốc lên khăn trùng đầu, lấy ra kia đem tàng khởi kéo, hướng tới thủ đoạn hung hăng cắt đi. Ngu không ai bằng. Một tiếng rất nhỏ thở dài vang lên, tiếp theo không khí run lên, chờ đến Hoàng Vũ Vi lấy lại tinh thần, bên người ngồi một vị thiếu nữ, trong tay kéo tắc bị đoạt qua đi. Chương 117 Hoàng Vũ Vi được cứu vớt. Hoàng Vũ Vi ánh mắt hơi lóe, nhận ra thiếu nữ đó là lúc trước ở linh phủ chứng kiến người, thấy nàng cướp đi chính mình kéo, mày hơi hơi nhăn lại, lộ ra một tia không vui. Ngươi nếu liền chết còn không sợ, vì sao không dũng khí phản kháng? Nam cung ly tự động bỏ qua nàng trong mắt không mừng, nhàn nhạt mà nói, tùy tùy tiện tiện liền phí hoài bản thân mình, quá không yêu quý chính mình. Phản kháng, hữu dụng sao? Hoàng vũ vi nhẹ à, ngữ khí tràn đầy tự dê ước, nàng liền mấy cái người hầu đều đấu không lại, lấy cái gì đi phản kháng. Nếu ta có thể cứu ngươi đâu? Nam cung ly mê hoặc nói. Hoàng vũ vi tĩnh mịch hai mắt hiện lên một sợi lượng sắc, đồng nhiên lại yên lặng xuống dưới, ngươi có điều kiện gì? Mặc dù nàng có thể cảm giác đến ra mặt trước thiếu nữ bất đồng, lại như cũ không thể tin được nàng sẽ không giảng buộc cứu chính mình. Điều kiện sao? Vì ta bán mạng 3 năm như thế nào, 3 năm lúc sau trả lại người tự do? Thiếu nữ lún đồng tiền như hoa, khoe môi gợi lên nhiếp nhân tâm hồn độ cung, toàn thân khí chẳng bỗng nhiên mở ra, cho người ta một loại kinh tâm động phách mỹ lệ mỹ diễm. Hoàng Vũ Vi trong lòng cứng lại, trực tiếp xem ngây người, đã lấy lại tinh thần. Trên mặt đằng khởi một mặt khả nghi đỏ ửng, Ta đáp ứng. Mở miệng, lược hiện khàn khàn tiếng nói mang theo vô cùng kiên định, ánh mắt nhìn chầm trầm nam cung ly, không hề trước mắt. Ngươi phải nghĩ kỹ, này vừa đi, cao ra không có khả năng dễ dàng thỏa hiệp, đến lúc đó hoàng thị loạn trong giặc ngoài. Từ giờ khắc này khởi, ta hoàng vũ vi đã chết. Đến nỗi hoàng thị hết thảy, đều cùng nàng không quan hệ. Thực hảo, từ giờ trở đi, ba năm nội. Ngươi mệnh là của ta. Nam Cung Ly dứt lời, một cổ hương khí phiêu tán, đối diện Hoàng Vũ Vi thân thể mềm đũng, hôn mê qua đi. Nam Cung Ly vung tay lên, đem chi thu vào thông thiên tháp, lại ý niệm vừa động, đem trước tiên bắt có hoàng San San tự thông thiên tháp nội phong ra, lại cho nàng thay háo cưới, lúc này mới lắc mình rời đi. Nguyên bản chuẩn bị trực tiếp mang đi Hoàng Vũ Vi liền tính, đáng tiếc nào đó xui xẻo trứng ở trước mắt lúc gần lúc hiện, mẹ nó chói mắt. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, làm hoàng san san thế cả. Đương nhiên, Cao Gia đưa lại đây xính lễ tính cả hoàng thị còn thừa những cái đó tiền tài cũng tất cả đều bị nam cung ly cướp sạch không còn. Lần này nàng muốn cho hoàng đại tài đếm thử cái gì kêu bồi nữ nhi lại ném tài. Tới rồi Cao Gia, hoàng san san một đường hôn mê, bị người đơ bái xong đường, sau đó quăn vào phòng nội. Cao Gia tiểu công tử nhân này đặc thù. Trực tiếp tỉnh đi bồi rượu từ từ, sớm ở động phòng chờ tân cưới nương tử. Tân phòng cửa sổ toàn bộ dùng thâm sắc vải nhung che lấp, trừ bỏ phòng ngoại dán hỉ tự miễn cưỡng nhìn ra được là tân phòng, trong phòng đen như mực một mảnh, toàn bộ giống như vào nào đó huyệt động, ầm, ở bước, hai chỉ màu đỏ đôi mắt trong bóng đêm cũng có vẻ đặc biệt bắt mắt. Hai gã người hầu đem hoàng san san đẩy mạnh phòng, cũng mặc kệ nàng có phải hay không còn ở hôn mê, trực tiếp đóng cửa, khóa lại cấp không chờ nổi mà rời đi. Thức mau, trong phòng truyền đến một tiếng gầm nhẹ, ngồi ở trên giường người nào đó đứng dậy, tựa hồ người được mới mẻ thịt vị, hướng tới nào đó phương vị tới gần. Hôn mê trung hoàng san san dần dần chuyển tỉnh, mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mắt đen như mực một mảnh, không khí ẩm ướt, tán tanh hôi chi khí, làm nàng theo bản năng nhíu mày. Hiền hách. Phấn khởi tiếng cười tự phía trên truyền đến tiếp theo đó là một cổ áp bách tính hơi thở tới gần màu đỏ tươi trong mắt đem hoàng san san sợ tới mức đương trường hét lên ra tới đi xa hai người hầu liếc nhau nhanh hơn bước chân chạy nhanh rời xa ngươi là ai nơi này là chỗ nào nhi ly ta xa một chút hoàng san san thân thể theo bản năng chiều sau hoạt động vài bước ghét bỏ mà chừng mắt trước mặt sinh vật thân thể mềm mại run rẩy bại lộ nàng sợ hãi cùng khẩn trương nương tử nương tử sinh vật tới gần Trong miệng lặp lại gọi nương tử, thanh âm nghẹn ngào khó nghe, mang theo nào đó phấn khởi thỏa mãn, nghe tới lệnh người sờn tóc gái. a cứu mạng, ta muốn đi ra ngoài thét trói hai hoàng sợ, hoàng san san tông cửa, ý đồ thoát đi. Nàng phải rời khỏi, nàng không cần ngốc tại cái này địa phương quỷ quái. Giống, này nhất cử động trực tiếp chọc giận mộ sinh vật, kia một đôi con ngươi so với phía trước càng sâu càng hồng, lấy máu giống nhau, tràn ngập thị huyết điên cuồng vướng tới Hoàng San San bỗng nhiên đánh tới. Chờ đến Hoàng Vũ Vi tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng, Nam Cung Ly ngồi ở một bên, trong tay điều chế cái gì. Đây là chỗ nào? Nhìn chung quanh hết thảy, Hoàng Vũ Vi đáy mắt tràn đầy mê mang, ký ức còn dừng lại ở Kiệu Hoa Trung. "Ta phòng, nếu thân thể không thành vấn đề, có thể lên làm việc." Nam Cung Ly cũng không quay đầu lại, tiếp tục điều chế trong tay tinh dầu. Cực phẩm Mỹ nhan dịch giá trị làm nàng hoàn toàn thấy được nữ nhân tiền hảo kiếm, cho nên nàng tính toán lại lộng một đám tinh dầu, hương chi gì đó ra tới, có này đó, tin tưởng Nam Cung nhà đấu giá danh khí sẽ càng tiến thêm một bước. Đúng rồi, gia tộc đan dược phô lập tức cũng muốn khai, chịu cái thời gian đi luyện đan đường một chuyến, những cái đó sư huynh mới là đan dược phô quân chủ lực, đến nỗi sư phó hắn lao nhân ra, ngẫu nhiên cung cấp mấy cái cao phẩm cấp đan dược là đủ rồi. Nàng cũng không dám trông cậy vào hắn làm càng nhiều sự. Ta đây liền lên. Hoàng Vũ Vi vừa nghe muốn làm việc, cơ hội là soát địa một chút tự trên giường đứng dậy, có thể thoát đi cao ra, đối nàng mà nói cơ hội là sống lại một lần, cho nên Nam Cung Ly làm nàng làm gì, nàng đều sẽ không có bất luận cái gì câu hán hận. Đưa lưng về phía nàng Nam Cung Ly yên lặng mắt trợn trắng, không cần phải lớn như vậy phản ứng đi. Hoàng Vũ Vi đứng ở Nam Cung Ly bên cạnh người. Chờ đợi nàng hạ đạt nhiệm vụ. Trước đêm trên bàn cháo ăn, nghỉ ngơi một hồi lại hảo hảo tắm rửa một cái, chờ hạ ta giúp ngươi nhìn xem thân thể. Bên cạnh Hoàng Vũ vi sửu sốt, phản phất không có thể minh bạch Nam Cung Ly trong lời nói ý tứ, ăn cháo, nghỉ ngơi, xem thân thể. Không phải làm nàng làm việc sao. Làm ngươi làm gì ngươi làm gì chính là, nhớ kỹ, ta thích nghe lời nói người, đừng làm ta lặp lại lần thứ hai. Nam Cung Ly chơi nàng liếc mắt một cái chẳng lẽ nữ nhân này phản ứng luôn là so thường nhân chậm nửa nhịp. nga, Hảo, vương nghĩ hoặc hoàng vũ vi làm theo. lấp đầy bụng, nghỉ ngơi 30 phút tả hữu, lại ở nam cung ly trần chửi dưới ánh mắt thối lui quần áo, phao tắm. nam cung ly đứng ở thao tắm bên cạnh, đem mới nhất nghiên cứu chế tạo tinh dầu đổ vài giọt ở thao tắm chung, lại đem trước tiên ngắt lấy cánh hoa sái nhập thùng nội. nhiệt khí lượn lờ, hoàng vũ vi ngồi ở thau tắm chung, cả người ngốc này vẫn là nàng từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên có người cùng nàng như thế thân cận. Tinh dầu ngộ nhiệt, thực mau theo sương ngủ dễ chịu làng ra, thanh nhã dễ ngửi hương khí tràn ngậm. Hoàng Vũ Vi mấy ngày nay tới giờ trầm đẻ ở trong lòng không mau nháy mắt tiêu tán, căng chặt thân thể cũng hoàn toàn thả lòng xuống dưới, thực mau lại đã ngủ. Nam Cung Ly lắc đầu, lại cố tình nhiều tích vài dọa tinh dầu, một giấc này tỉnh lại, nàng phỏng trừng là có thể khôi phục chân chính bình tĩnh đi nhìn nhìn lại hoàng vũ vi phập phòng quyến rũ thân thể mềm mại, lại liên tưởng đến chính mình, nam cung ly bỉu môi, không thừa nhận chính mình đây là hâm mộ ghen ghét. Ly nhi, kêu nha đầu thật bị ngươi cứu về rồi. Nam cung liệt vẻ mặt to mò, nhà hắn bảo bồi cháu gái chính là từ trước đến nay không thích nhiều chuyện, lần này thế nhưng sẽ tự mình cứu người, chẳng lẽ là mặt trời mọc từ hướng Tây. Với lúc bên người thiếu cái sai sự nha đầu, nam cung ly chấp chớp mắt, đương nhiên mà nói, đan lão hiểu rõ nhà ai tiểu thư bên người không có một hai cái sai xử người, chúng chi ly nha đầu vẫn là hắn đan lão đồ đệ lộng cá nhân trở về hầu hạ cũng thuộc bình thường, người đem nàng lộng trở về sai xử, phượng âm viện trưởng vẻ mặt kinh ngạc, nàng không phải lăng huynh nhìn chúng con dâu sao? cấp nha đầu này làm nha hoàn về sau còn như thế nào gả chồng? viện trưởng cảm thấy không ổn, nam cung ly nhìn phượng âm viện trưởng hỏi. Đan lão cùng với Nam Cung Liền song song nhìn lại đây, Phượng Âm Viện trưởng Vô Lực phun Tào, đương nhiên không ổn, chính là hắn có thể nói ra tới sao? Đúng rồi, ra ra, nhà chúng ta đan dược phô khi nào khai chứ a? Nhớ tới đan dược phô, Nam Cung Li hỏi, tốt nhất là nhân cơ hội cùng sư phó xảo trá một bút đan dược. Ha ha, nhanh, Ly Nhi chẳng lẽ lại có thứ tốt muốn cống hiến ra tới? Nam Cung Liệt cười đến vẻ mặt cúc hoa trán. Theo bản năng cảm thấy nhà mình bảo bối cháu gái trong tay lại có thứ tốt. Mặc kệ nhà mình cháu gái từ khi nào bắt đầu trở nên thần bí, cũng mặc kệ nàng sau lưng có cái gì dựa vào, hắn chỉ biết, này hết thể đều là nàng hẳn là đến. Làm ra ra, hắn vì nàng cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, cũng đồng thời đối nàng sau lưng lực lượng tò mò không thôi. Đương nhiên, nhất dám hứng thú vẫn là nàng trong tay những cái đó thần kỳ nước thuốc. Nha đầu nhưng không cho tàng tư. Đan lão trần trùi ánh mắt chăm chú vào nam cung ly trên người, hận không thể đem nàng xuyên thủng. Như vậy vừa nói, ta đảo thực sự có giống nhau thứ tốt. Nam cung ly câu môi, đáy mắt hiện lên rào hoạt, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chầm chầm đan lão. thế nào, nếu không sư phó ngải lao nhân ra thử xem bái. Đan lão đông nhiên một cái giật mình, đột nhiên nghĩ tới nam cung ly phía trước ở chính mình trên mặt đồ cực phẩm dưỡng nhan dịch, nháy mắt như lâm đại địch. Nói giỡn. Thượng quá một lần giờ cũng liền thôi, hắn nhưng không nghĩ ở cùng cái địa phương quăng ngã hai lần. Cái gì ngoạn ý, mau lấy ra tới nhìn xem. Phượng âm viện trưởng gấp không chờ nổi mà thúc dụng, nam cung liệt đồng dạng đầy mặt tò mò mà nhìn chầm chằm nam cung ly. Ở ba người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nam cung ly móc ra tinh dầu, đại giới thiệu xong vật ấy tác dụng, thành công nhìn đến đan lao biến sắc mặt, một bộ ngươi lại hố ta biểu tình. Ha ha! Vợ ấy cùng cực phẩm Mỹ nhan dịch có hiệu quả như nhau chi diệu, tin tưởng vừa ra, nhất định lại sẽ khiến cho hoành động. Nhớ tới trận đầu bán đấu giá lửa nóng, Nam Cung liệt cười đến hoa giống nhau nở rộ, trong lòng sảng khoái vô cùng. Nhà hắn bảo bồi cháu gái quả nhiên không phải phàm nhân A, tuy tuy tiện tiện là có thể chuyển nhượng lại thiên hạ nữ nhân điên cuồng đồ vật, Nam Cung nhà đấu giá thiệt tình tưởng không kiếm tiền đều khó. Giảm sức ép, nâng cao tinh thần, dễ chịu đan láo hít mắt. Hãy còn niệm nam cung ly vừa mới giới thiệu này bình tinh dầu tác dụng trên mặt biểu tình phức tạp, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Chờ đến hoàng vũ vi lại lần nữa tỉnh lại đã là lúc chẳng vạng, mắt đẹp mở, nhìn nóc giường. hay còn xuất thần, chỉ cảm thấy một giấc này ngủ đã lâu đã lâu, thân thể xưa nay chưa từng có thả lỏng. Chờ nhìn đến một bên nam cung ly, lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng chuẩn bị xuống giường. Được rồi, ở trên giường nóc đừng núc ních. Nam cung ly quát bảo ngưng lại, ý niệm vừa động, tự thông thiên tháp móc ra một lọ mỹ nhan dịch. Hoàng vũ vi ngồi ở trên giường không dám động, nhìn nam cung ly đi bước một tới gần, tâm tình mạc danh khẩn trương. Cực phẩm mỹ nhan dịch, không biết ngươi có hay không nghe qua. Một bên nói, một bên đem cực phẩm mỹ nhan dịch nhẹ nhàng mà bôi trên nàng đóng vảy cái chán, lấy chi vì trung tâm, chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán. Cực cực phẩm mỹ nhan dịch, Hoàng vũ vi thất thanh kinh hô kia không phải gần nhất truyền đến chính hỏa nữ nhân phúc cầm sao, nghe nói một lọ liền bán thượng 500 vạn giá cao. Đừng nói nàng hiện tại cho chính mình đồ đúng là cái kia truyền đến ồn ào huyên náo cực phẩm mỹ nhan dịch. Đừng nhúc nhích. Nam cung ly quát bảo ngưng lại, thanh âm trong nu có cường, cảm nhận được cái tay kia ở chính mình trên mặt nhẹ nhàng phất quá, mang theo cực phẩm mỹ nhan dịch đặc có ước ác, mắt lạnh, đồ ở trên mặt, lỗ chân lông nháy mắt mở ra, cho nàng một loại cực hạn sảng khoái. Hoàng Vũ Vi trái tim hơi hơi xúc động hạ, đồng nhiên cảm thấy cứ như vậy đi theo nam cung ly cũng không tồi, mặc dù vì nô vì tì, cũng so ở Hoàng Phủ bất luận cái gì thời điểm đều hảo. Cực phẩm Mỹ nhan dịch tiếp xúc đến Hoàng Vũ Vi làng ra, đóng vậy địa phương dần dần làm nhạt, trên mặt địa phương khác lấy thấy được tốc độ dễ chịu bóng loáng, tiếp theo trắng non hồng nỡ lên, bất quá khoảnh khắc, kia tầng thoạt nhìn giữ tận khủng bố vết xẻo dư lại một đạo nhàn nhạt màu hồng phân dấu vết. Nam Cung Ly dứt khoát lại móc ra một lọ khư sẹo cao, ở vết sẹo chỗ tinh tế bôi, cuối cùng kia một tia dấu vết cũng biến mất vô tung, hoàn toàn khôi phục trắng non da thịt. Toàn bộ khuôn mặt thoạt nhìn giống như lỗ sắc trứng gà, nộ đến không thể tưởng tượng, nhìn không ra một tia lỗ chân lông. Nhìn đến trước mắt hiệu quả, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý Nam Cung Ly cũng vẫn là bị kinh tới rồi, loại này hiệu quả, nếu là bắt được thế kỷ 21, nên có bao nhiêu nữ nhân vì này điên cuồng a. Quả thực so với kia chút thẩm mỹ viện tiên tiến chữa bệnh thiết bị đều phải ngư bức. Không, đã không chỉ có dùng ngư bức hình dung, quả thực chính là thần tích, đã không có tác dụng phụ, lại đơn giản phương tiện còn không cảm giác được đinh điểm đau. Hiệu quả dựng sao thấy bóng, nếu không phải chính mắt thấy, tự mình luyện chế, đánh chết nàng cũng không dám tin tưởng. Quả nhiên, đây là một cái tràn ngập thần kỳ cùng hy vọng thế giới. chương 118 nam cung đan dược phô khai trương. Đương Hoàng Vũ Vi nhìn gương đồng trung xa lạ mà lại quen thuộc khuôn mặt, đáy mắt trừ bỏ kinh diễm như cũ là kinh diễm. Nàng chưa từng nghĩ đến chính mình cũng có như vậy một ngày, trắng non ra thịt, hai mắt sinh động rực rỡ lung linh, cả người hơi thở hoàn toàn thay đổi, nếu nói phía trước chính mình là yên lặng tiểu nữ nhân, trừ bỏ thanh tú điểm, không có gì xuất sắc chỗ, như vậy lúc này chính mình tắc nếu không cốc gú lan, mặc dù cái gì cũng không làm, cũng lệnh người không thể bỏ qua. Loại này không chỉ là dung nhan, thậm chí liên quan khí chất chuyển biến, làm nàng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, trong lòng cực hạn mà chấn động. Đây là cực phẩm mỹ nhan dịch công hiệu sao, ngay cả nàng trên chán vết xẻo cũng nhìn không ra chút nào, lệnh nàng hoài nghi phía trước hết thể có phải hay không chỉ là một cái ảo giác, hoặc là trước mắt hết thể bất quá là tràng ảo cảnh, thanh tỉnh lúc sau cái gì cũng không có. Nơi này là Đông Khải Học Viện Thiên Phu Viên. Về sau không có việc gì người liền ngốc tại viên trung Thấy nàng như cũ đắm chìm ở chính mình dung mạo trung Nam Cung ly nhắc nhở nói Hoàng Vũ vi nguyên bản liền xinh đẹp Khí chất điển nhã Trải qua cực phẩm Mỹ nhan dịch Dung nhan càng thêm dễ chịu hoàn thiện Khí chất đột hiện Đem phía trước Mỹ phóng đại vô số lần Có thể nói Nàng so Nam Cung nhà đấu giá bất luận Cái gì một vị tiếp thu quá Mỹ nhan dịch Dễ chịu nữ tính nhân viên công tác đều phải mỹ lệ Đó là một loại khí chất thượng bay vọt, nhất cử nhất động đều lộ ra một cổ ưu nhã điềm tĩnh, cũng là nam cung ly sở dĩ vì nàng phá lệ nguyên nhân trí nhất. Như vậy một nữ nhân, lý nên làm người cảnh đẹp ý vui, mà không phải gà đi cao gia bị lạc hư. Đông Khải học viện, Thiên Phú Viên, Hoàng Vũ Vi chấn động đến cực điểm, toàn bộ thân thể mềm mại đều ở vào run dày chung, phản phất chính mình lần thứ hai xuất hiện ảo giác. Lấy nàng loại này phế xài thể chất. Quá khứ 19 năm có thể không bị người cười nhạo đã là ban ơn, hiện giờ thế nhưng đứng ở Đông Khải học viện này, phiến nàng đã từng vô số lần hướng tới thổ địa thượng. Không những như thế, còn có thể trụ tiến lấy thiên tài nổi tiếng Thiên Phú viên. Nay hết thảy, thật sự không phải nằm mơ sao? Vì sao cảm thấy như thế hư ảo, phảng phất dễ toái phao phao, nhẹ nhàng một chọc liền sẽ hóa thành hư ảo. Chính ngươi quen thuộc hạ, ngày mai phòng của ngươi liền sẽ thu thập ra tới. Phong này đủ đại Phân trong ngoài hai gian, nguyên bản chuẩn bị làm nàng ngủ gian ngoài có thể, bất quá nghị đến chính mình thường xuyên xuất nhập thông thiên tháp sẽ không có phương tiện, dứt khoát mặt khác cho nàng an bài mở gian. Hoàng Vũ Vi vừa muốn nói chuyện liền thấy Nam Cung Ly đã đi ra ngoài, hơi há mồm, ngực trô dòng nước cấm kích động. Nam Cung Ly ra phòng, hướng tới luyện đan đường mà đi, lúc này, luyện đan nội đường, đen đuốc sang trưng. Chén khẩu đại dạ Minh Châu đem toàn bộ đại đường chiếu đến giống như ban ngày. Bởi vì đan lão cho phép, nguyên bản chỉ có thể ngốc tại luyện đan viện các sư huynh tất cả đều chuyển rời đến luyện đan nội đường, trừ bỏ phong luyện đan trước mắt còn không có quyền lợi sử dụng, luyện đan nội đường hết thể đều có thể tự do sử dụng. Thiểu sư muội nhìn thấy Nam Cung Ly tiến vào, các sư huynh sắc mặt vui vẻ, cao hứng mà đón đi lên, nháy mắt đem Nam Cung Ly vây quanh lên. Từ lần trước tiểu sư muội cùng đại sư huynh náo loạn không thoải mái lúc sau, đã thật lâu không có tiến vào luyện đan đường, bọn họ còn có rất nhiều về Nam cung nhà đấu giá đồ vật muốn cố vấn đâu. Chư vị sư huynh hảo. Nam cung Li ý cười doanh doanh, hướng tới chư vị sư huynh văn an. Tiểu sư muội như vậy vẫn lại đây có chuyện gì sao? Đường ninh sư huynh hiếu kỳ nói, mặt khác chư vị sư huynh ánh mắt cũng động tác nhất trí đầu ở trên người nàng, chờ đợi hồi đáp. Từ Nam Cung Ly tiến vào, phỉ mặc chỉ là nhàn nhạt, nhạt mà nhìn lướt qua, lại quay đầu tiếp tục làm chính mình. Đại gia cũng đều biết, gần nhất gia tộc rời tới Đông Khải, phía trước khai một cái nhà đấu giá, gần nhất chuẩn bị lại khai một cái đan dược phô, chính là muốn hỏi chư vị sư huynh có hay không hứng thú trở thành chúng ta đan dược phô phía sau màn đàn sư. Nam Cung Ly nhìn mọi người hỏi, đương nhiên, trở thành gia tộc bọn họ phía sau màn đàn sư, chỗ tốt tuyệt đối không phải ít. Bất quá này hết thể tiền để là thành lập ở bọn họ nguyện ý cơ sở thượng. Không muốn, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng, cùng lắm thì chính là chính mình nhiều vất vả một chút, hoặc là từ sư phó hắn lao nhân ra nơi đó đánh cướp một ít. Phía sau màn đàn sư, mọi người ánh mắt sáng ngời, biết được tiểu sư muội đây là muốn cho bọn họ cấp nam cung phủ trưởng kỳ cung cấp đan dược ý tứ. Có thể giúp được tiểu sư muội tự nhiên là vui, bất quá chúng ta này thực lực chỉ sợ tưởng giúp đều không thể giúp gấp cái gì. Rốt cuộc bọn họ luyện đan kỹ thuật nhưng không có tiểu sư mẫu Như Bức. Ta xem đại sư huynh liền thích hợp. Đúng vậy, đại sư huynh này luyện đan kỹ thuật thỏa thỏa. Nhắc tới Phỉ Mặc, mọi người ánh mắt theo bản năng nhìn qua đi. Chư vị sư huynh không cần khẩn trương, cho chúng ta đan dược phô cung cấp đan dược cung cũng không có bao lớn yêu cầu, các ngươi chỉ cần giống ngày thường giống nhau luyện đan luyện chế ra tới đan dược cung cấp cho ta gia tộc đan dược phu có thể hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì áp lực nam cung ly đánh gây mọi người thảo luận đem đại gia lực chú ý rời đi trở về nàng mới không nghĩ đi cầu phỉ mặc loại này lạnh như băng người biết rõ sẽ vấp phải chắc trở còn chủ động dán lên đi này không phải thuần túy tìm được sao bên kia vốn dĩ mặt vô biểu tình phỉ mặc thần sắc đông nhiên ám trầm xuống dưới cả người đãng ra một cổ hàn khí ngươi đối ta có thành kiến Phỉ mặc từng bước tới gần, nhìn chăm chầm Nam Cung Ly, hỏi. Bị các sư huynh vây quanh Nam Cung Ly vô ngữ, rốt cuộc ai đối ai có ý kiến. Đại sư huynh nói đùa, giống như cho tới nay đều là ngày xem ta không vừa mắt. Nam Cung Ly nhớ mày, tựa chế nhạo tựa phúng mà phản bác trở về. Liên tính tiểu tử này từ nhỏ có quá bi thảm trải qua, mặc dù hắn cha mẹ đại hắn lại như thế nào không tốt, tốt xấu bị đan lão cứu, cần thiết cả ngày này phó âm dương quay khí giáng vẻ lạnh như băng sao liền nói như vậy định rồi vì mặc thần sắc vừa chậm đống nhiên còn nói thêm nam cung ly ngốc lăng ngoa tào nàng vừa mới nói cái gì sao ta sẽ vì các ngươi nam cung phủ cung cấp đan dược vì mặc cường điệu một câu chung quanh các sư huynh há hốc mồm như vậy rất khoát sảng khoái đại sư huynh rốt cuộc là muốn quẻ tiểu gì ha ha hảo nếu đại sư huynh gia nhập ta cũng tới thấu cái náo nhiệt Bất quá ta nhưng không đại sư huynh bản lĩnh, chỉ có thể cung cấp nhất phẩm đan dược. Chỉ cần tiểu sư muội không chê, về sau ta luyện chế đan dược tất cả đều cung cấp cho các ngươi gia tộc đan dược phô. Còn có ta, còn có ta. Tính ta một cái. Theo phỉ mặc gia nhập, mặt khác sư huynh sôi nổi dũng dược báo danh, trong lúc nhất thời toàn bộ luyện đan đường đều náo nhiệt lên. Đa tạ các vị sư huynh, tuy rằng ta không dám bảo đảm thu mua giá cả sẽ so trên thị trường cao. Nhưng ta hứa hẹn, về sau sư huynh nếu có khó xử, ta nam cung ly nhất định cái thứ nhất tương trợ, mặt khác đại gia yêu cầu cao phẩm cấp đan dược ta sẽ hướng sư phó thảo mớn, tất yếu thời điểm, còn sẽ làm sư phó hắn lao nhân ra nhiều tới luyện đan đường cho đại gia truyền thụ một ít luyện đan phương diện kinh nghiệm. Tiểu sư muội khách khí, dù sao giống nhau thảo dược đều là học viện không ràng buộc cung cấp, ngươi nhưng đừng cùng chúng ta nói chuyện gì giá. Chính là... Chỉ cần tiểu sư muội có thể ở đàn lao trước mặt thật đẹp nôn vài câu, dạy chúng ta một ít luyện đàn kỹ năng, so cái gì đều tới có lời. Tiểu sư muội nếu không về sau cũng tới luyện đàn đường cùng chúng ta cùng nhau luyện chế đàn rồi đi, có ngươi ở, đại gia thích thú đều cao một ít. Các sư huynh ngươi ngươi một lời, ta một nữ, không đem nam cung ly theo như lời thu mua giới đường hồi sự. Ngay thường bọn họ cũng đều là tùy tiện xử lý những cái đó đàn dược. Nếu không chính là lưu trữ chính mình dùng hoặc là tặng người, càng nhiều thời điểm tác đổi một ít không thường thấy thảo dược. Đừng nhìn bọn họ một đám đan sư phẩm cấp không cao, nhưng tuyệt đối đều là tàng thảo cùng, chỉ là bọn họ thu thập lên thảo dược là có thể đổi không ít đồng vàng. Luyện đan sư đã là một cái lợi nhuận kết xu ngành sản xuất, đồng dạng cũng là một cái thiêu tiền quật, cũng may đông khải học viện vì bọn họ này đó đan giả học viên miễn phí cung cấp đại lượng thảo dược, chỉ cần không phải quá chân quý đều có thể dễ dàng được đến, bởi vậy đối với những cái đó vật ngoài thân phổ biến xem đến không phải thực trọng. Hảo, về sau ta sẽ tận lực nhiều tới luyện đan đường cùng chư vị sư huynh cùng nhau luyện đan. Nam Cung Ly gật gật đầu, gần nhất ở bên ngoài cho người ta chữa bệnh chậm trễ không ít thời gian, cũng may thân thể đã khôi phục không ít, trong cơ thể cũng chứa đựng không ít sinh khí, về sau đem càng nhiều thời giờ hoa ở luyện đan thượng cũng hảo. Các sư huynh đại hỷ, Trời biết bọn họ đã thật lâu không có quan sát tiểu sư muội luyện đan. Nghĩ đến nàng một tay ngọn lửa phân cây, mọi người lần thứ hai nhịn không được rung động, cung cấp đan dược gì đó kia đều là mây bay, có thể xem xét tiểu sư muội luyện đan mới là quan trọng nhất. Liên tiếp mấy ngày, Nam Cung Ly đều hướng luyện đan đường chạy, Hoàng Vũ Vi tắc bị nàng ném cho phượng âm viện trường, làm hắn giáo một ít đơn giản rèn luyện tri thuật. Luyện đan nội đường mọi người nhiệt tình tăng vọt, một đám bao đủ kính luyện đan một quả lại một quả nhất phẩm đan dược ra lò, ngẫu nhiên còn sẽ ra một ít nhị phẩm đan dược, phỉ mặc, nam cung ly song song một loạt, nam cung ly đan lô nội ngọn lửa chia làm năm châu. ở nàng ý niệm thao tác hạ sáng quắc thiêu đốt. Phỉ mặc trải qua mấy ngày nay nếm thử, cũng rốt cuộc phân cây thành công, đan lô trong vòng hai thốc ngọn lửa lay động, nghiệm chứng hắn mấy ngày nay tới giờ thành quả. Tiểu sư muội, này đó đan dược đủ không? Nếu không chúng ta đêm nay suốt đêm, lại luyện chế một ít. Mặc trúc sư huynh nhìn Nam Cung Ly, kiến nghị nói, liền sợ ngày mai Nam Cung đan dược phô bán ra đan dược không đủ. Vậy là đủ rồi, chờ này lò luyện chế xong liền không sai biệt lắm. Nam Cung Ly lắc đầu, vốn dĩ liền không tính toán chuẩn bị sung túc phân lượng, ở nàng xem ra, đan dược loại đồ vật này, cung không đủ cầu mới là bình thường nhất trạng thái. Dùng một lần cung cấp quá nhiều ngược lại không tốt. Ngày hôm sau, Nam Cung đan dược phô ở mọi người chờ mong hạ chính thức khai trường pháo trúc thanh thanh, đông khải đầu đường vây đầy người, mọi người thổn thức cảm thán, các loại hâm mộ ghen ghét. Nam cung phủ gần nhất quá ngưu bức, lúc này mới kiến tạo Nam cung nhà đầu giá, như lại nhiều một cái đan dược phô, tấm tác, quả nhiên không hổ là tư đổ vương quốc đệ nhất đại gia tộc. Cũng không phải là, có mấy người có thể làm ra giống Nam cung nhà đầu giá như vậy khí phái xa hoa sản nghiệp, còn có này đan dược phô, này nhưng đều là kiếm tiền mua bán. xác thật là danh tác. Không biết tư đồ quốc chủ biết được nam cung phủ gần nhất động tác, có thể hay không biết vậy chẳng làm. Cảm tạ chư vị tiến đến cổ động, vì chúc mừng bổn tiệm hôm nay khai trường, hôm nay đan dược giống nhau giảm giá 20%, bán xong mới thôi. Nam cung liệt đôi tay ôm quyển, đối với chung quanh vây xem mọi người nói. Xôn sao? Toàn trường ổ lên. Mọi người kích động, phân chấn, các loại ồn nào giít gạo, rơi lệ đầy mặt có hay không? Này đó đan dược cũng không phải là giống nhau đồ vật, bình thường đều không đối ngoại bán ra, trực tiếp bị các đại gia tộc hoặc là quyền quý dự định, chính là có tiền cũng khó mua được. Hiện tại không chỉ có bán ra, còn giảm giá 20%, hiện trường mọi người liền kém không trực tiếp đến rồi, bị kích thích đến các loại phấn khởi. Ta muốn, ta muốn mua, ha ha, ngày thường tưởng mua đều mua không được, khó được hôm nay đánh gãy. Hắc hắc, như vậy tiện nghi. Ta cũng mua hai viên thử xem. Nam Cung phủ quả nhiên không bình thường, liền đan dược phô đều khai đến khởi, có cái thân là đan lao đồ đệ cháu gái chính là không giống nhau. Mọi người phía sau tiếp trước, theo Nam Cung liệt dứt lời, điên cuồng mà dụng hướng đan dược phô, liền sợ vãn một dây đan dược đều bán xong rồi. Nam Cung ly cùng với luyện đan đường các sư huynh ngồi ở Nam Cung đan dược phô nghiêng đối diện tiểu lầu phía trên, đem phía dưới lửa nóng thu hết đáy mắt, hiểu ý cười. Này đó đan dược bên trong nhưng có bọn họ lao động thành quả, nhìn đến nhiều người như vậy cứ mua, có thể không cao hơn sao. chương 119 tư đồ kiệt cùng Thủy Thiên Thiên hôn sự. Tiểu Ly, chúng ta đây là. Hoàng Vũ Vi đi theo nam cung Ly phía sau, kinh ngạc hỏi, lại đi vài bước liền ra Thiên Phú Viên. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ngốc tại Thiên Phú Viên nội, hiện tại ra cửa, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Ta là linh giả 22 ban đạo sư, về sau ta đi lớp học ngươi cũng đi theo, liền tính là chúng ta linh giả 22 ban đặc thù một viên. Nam cung ly hảo tâm mà giải thích nói. Một, một viên. Hoàng Vũ Vi trong lòng cự chiến, linh giả 22 ban đặc thù một viên, nàng nói, là nàng suy nghĩ như vậy sao? Ta thích tiến tới người, còn nữa, bất luận kẻ nào đều có theo đuổi cường đại quyền lợi. Nàng đem nàng mang theo trên người cũng không phải là thuần túy làm nàng hầu hạ chính mình. Nghe ngôn Hoàng Vũ Vi như nước con ngươi bột phát ra vô cùng nóng dực, rũ với bên cạnh người bàn tay nắm chặt thành quyền, trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng không ngừng. Bất luận kẻ nào đều có theo đuổi cường đại quyền lợi, cho nên, cũng bao gồm nàng sao. Từ nhỏ đến lớn, tràn ngập ở nàng bên thai trừ bỏ trào phúng chế nhạo, đó là từng tiếng khuyên nhủ, làm nàng không cần làm vô vị kiên trì. Cái gì phế vật vĩnh viễn đều chỉ có thể là phế vật, nàng tưởng biến tưởng, so bất luận kẻ nào đều tưởng, nhưng tất cả mọi người nói cho nàng, nàng sở hữu nỗ lực đều chỉ là phi công. Cảm ơn ngươi, Tiểu Ly. Hoàng Vũ Vi thật sâu mà nói, phát ra từ nội tâm cảm tạ, mặc kệ nàng lúc ban đầu cứu chính mình nguyên nhân là cái gì, nàng chỉ biết, nàng làm nàng trọng hoạch tân sinh, cho nàng tân bắt đầu. Nam Cung Ly chỉ cười không nói. Có lẽ bởi vì thân thể này từng nay cũng là phế xài, có lẽ bởi vì nàng hợp chính mình mắt, cho nên giúp nàng, cảm thấy nàng hẳn là càng tốt, không hơn. Tiểu huyên ngọc từ bị phượng âm viện trưởng thu làm môn hạng, cơ bản đều không thế nào tới 22 ban, nam cung ly hiện tại quỷ vương ma tôn bên kia hôn mê một tháng, trở về lúc sau càng là toàn bộ tinh lực dùng ở luyện đan chế độ cùng với hấp thu sinh khí thượng, tới linh giả 22 ban thời gian càng thiếu. Lúc này mang theo Hoàng Vũ Vi Tiến Bảo, 22 ban nguyên bản ồn ào, trường hợp cứng lại, ngáy mắt thiên tinh xuống dưới, mọi người trương đại miệng, ngạc nhiên mà nhìn đột nhiên xuất hiện Nam Cung Ly. Nam Cung. Một tiếng hoan hô, tiếp theo toàn bộ trường hợp sao động lên, mọi người xoát xoát đứng dậy, hướng tới Nam Cung Ly tới gần. Thiên Lạc, Nam Cung nhưng tính nhớ lại bọn họ, rốt cuộc bỏ được tới lớp học lay động, bất quá đi theo Nam Cung mặt sau mỹ nhân là ai à? Ơn. Cho đại gia giới thiệu một chút, Hoàng Vũ Vi, ta bằng hữu. Cảm nhận được đại gia nhiệt tình, Nam Cung Ly cười gật gật đầu, đem Hoàng Vũ Vi giới thiệu cho mọi người. Một bên Hoàng Vũ Vi bởi vì nàng kia thanh bằng hữu trong lòng hơi hơi dao động hạ. Câu này bằng hữu làm 22 ban mọi người dao động không thể nói không lớn, đừng nhìn bọn họ Nam Cung thoạt nhìn thực hào ở trung bộ giáng, kỳ thật đạm mạc lạnh lùng, giống nhau người căn bản nhập không được nắng mắt có thể bị nàng xưng là bằng hưu thiếu chi lại thiếu. Mọi người nhìn trầm trầm Hoàng Vũ Vi, trong lòng âm thầm suy đoán nữ nhân này rốt cuộc cái gì địa vị, thế nhưng có thể làm luôn luôn lãnh tình Nam Cung xem với con mắt khác. Họ Hoàng, chẳng lẽ là Đông Khải Thành Hoàng thị gia tộc? Một người theo bản năng mà do hỏi ra tiếng, giống như Đông Khải Thành chỉ có một nhà họ Hoàng, đương nhiên, không bài trừ Vũ Vi tiểu thư là khác vương quốc hoặc là đế quốc lại đây người. Trên đường chuyển tiến học viện, Chỉ sợ phi phu tức quý, hoặc là thiên phu tuyệt hảo, hảo đến bạo cái loại này. Suy, không có khả năng, vũ vi tiểu thư nhưng không giống như là hoàng thị cái loại này bán nữ nhi gia tộc ra tới. Thiếu niên trương lăng cười lạnh một tiếng, gần nhất hoàng thị gia tộc đem nhà mình đại nữ nhi gả đi cao gia sự truyền được đến chỗ đều là, rất nhiều người đều ở sau lưng mắng hoàng đại tài bán nữ cầu tài. Vũ vi tiểu thư như vậy mỹ lệ, khí chất ưu nhã. Sao có thể là cái loại này gia tộc ra tới nữ nhi, cùng Hoàng thị dính lên liên hệ, chỉ biết làm bẩn Vũ Vi tiểu thư. Không sai, lần sau cũng không thể khai loại này vui đùa Bên cạnh mọi người cũng sôi nổi phụ hoạn. Nam Cung Ly hướng tới Hoàng Vũ Vi xem một cái, lại thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, không có bất luận cái gì không khỏe. Xem ra là Hoàng thị trước kia thương nàng quá tàn nhẫn, thế cho nên có thể tại như vậy đoạn thời gian nội bông. Được rồi, mau đi học. Đều hồi châu ngồi, Nam Cung Ly quát bảo ngưng lại, ý bảo mọi người các hồi các vị. Hoàng Vũ Vi ngồi ở Nam Cung Ly bên cạnh người, thực nhanh có đạo sư tiến vào, toàn bộ buổi sáng qua đi, chỉ cảm thấy thân trí đám mây. Chưa từng nghĩ đến, có một ngày nàng cũng có thể ngồi ở Đông Khải học viện phòng học, cùng những cái đó học viên cùng nhau đi học. Hoàng thị gia tộc, toàn bộ phủ đệ ưu ám bao phủ, tử khí trầm trầm Đại đường trong vòng, Hoàng thị mọi người hội tụ đều là vẻ mặt đổi bại chi sắc. Gia chủ, ngày mai chính là cuối cùng kỳ hạ, không còn có tài chính quay vòng, gia tộc những cái đó cửa hàng, sợ là chỉ có thể đóng cửa. Thiệm lương cùng bố cửa hàng bên kia cũng tới thuốc dục khoản. Phía trước đáp ứng cho chúng ta cung hóa thương ra nói là không có toàn khoản liền cự tuyệt cung ứng. Bang mà một tiếng, hoàng đại tài thủ hạ tay vịn theo tiếng ma toái lại thấy hắn cả khuôn mặt vặn vẹo đến giữ thợn, đầy ngập lửa giận. đảng. Khẳng định lại là lăng phong cùng phượng âm kia hai người giờ ở cho quỷ, mẹ nó, nếu không cho ta hoàng thị hảo quá, bọn họ cũng mơ tưởng an bình. Hoàng đại tài vận đến phổi đều phải bạo, còn như vậy đi xuống, nơi nào còn có bọn họ hoàng thị đường sống. Gia chủ, người cũng không nên sáng bậy, kia hai người, cũng không phải là chúng ta hoàng thị có thể động. Đúng vậy gia chủ, hơi có vô ý, chính là sẽ đem chúng ta hoàng thị đẩy vào vạn kiếp bất phục nơi nếu là đắc tội lăng phong thành chủ chỉ sợ chúng ta liền chỗ đặt chân đều không có phượng âm viện trưởng thế lực trải rộng mặc dù ly đông cải thành chúng ta cũng sẽ không hảo quá hoàng thị mọi người trong lòng kinh hãi vội vàng khuyên nhủ bọn họ nhưng không nghĩ trở thành chuột chạy qua đường đắc tội lăng phong thành chủ hòa phượng âm viện trưởng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt hư chẳng lẽ chúng ta hoàng thị như bây giờ còn chưa đủ thảm sao này bút trưởng tuyệt không có thể cứ như vậy tính Hoàng đại tài hư lạnh, trong lòng manh liệt không cam lòng. Ngắn ngủn một tháng không đến, ngày xưa ở Đông Khải Thành còn tính có chút tài lực hoàng thị hiện giờ thành vỏ rỗng, gia tộc nội yêu, sinh ý nơi trốn bấp phải chắc trở, cơ hồ là sở hữu phiền toái cùng nhau tìm tới môn gia chủ, gia chủ không hảo liền ở Hoàng đại tài thịnh nộ hết sức, bên ngoài truyền đến kinh hô, một người gia tộc thành viên hướng tới nội đường vọt tiến vào, vẻ mặt kinh hoàng hoảng sợ, lỗ mãng, còn thể thông gì? Hoàng thị đại trưởng lao nhữ mày, sắc bén ánh mắt ở nam tử trên người đảo qua, sắc mặt giận dữ. Không, không hảo, tiểu, nhị tiểu thư nàng nói đến hoàng san san, nam tử trong mắt nôn nóng càng sâu. Rốt cuộc sao lại thế này? Hoàng thị nhị trưởng lao nhữ mày hỏi. Đông, một tiếng trầm vang, tiếp theo chuyển đến kinh hô Chờ đến mọi người đổi ra, lại thấy trong sân nằm một cái máu chảy đầm địa thân thể mềm mại. Tóc hôn đột, quần áo rách nát. Một con lô thai miễn cưỡng treo ở trên đầu, đôi tay huyết nhục mơ hồ, cả người nhiễm huyết, nằm trên mặt đất vẫn không núp đích. Mọi người đều bị trước mắt một màn kinh đến, ngạc nhiên mà trừng lớn mắt. Thiên lạc, là, là nhị tiểu thư. Trong đám người không biết là ai hồ, hoàng thị mọi người bỗng nhiên cả kinh, không thể tin tưởng mà trừng mắt trên mặt đất. Đây là nhị tiểu thư. Hoàng đại tài trừng đến trong mắt đều mau rơi xuống, mập ra thân thể dùng mình, trong lòng dâng lên thật lớn sợ hãi. San Nhi, sao có thể là San Nhi, nàng mấy ngày này không phải ra cửa tìm bằng hưu đi chơi sao? Không, không có khả năng, này tuyệt đối không phải San Nhi. Hoàng đại tài lắc đầu, cự tuyệt thừa nhận trước mắt sự thật, hắn San Nhi như vậy xinh đẹp, này xấu đến muốn mệnh nữ nhân sao có thể là nữ nhi bảo bối của hắn? Gia chủ, này thân quần áo, còn có này giữa mày một chút lệ trí quần áo là đại tiểu thư xuất giá cùng ngày sở xuyên. Đến nỗi này giữa mày một chút lệ trí, là nhị tiểu thư không thể nghi ngờ. Nếu nằm trên mặt đất thật là nhị tiểu thư, kia đại tiểu thư lại chỗ nào vậy? Thiên lạc, là nhị tiểu thư. Đãi lột da che ở trên mặt đầu tóc, hoàng san san mặt hoàn toàn bại lộ ở hoàng thị mọi người trước mắt. San nhi. Hoàng đại tài thân thể cự chiến, oanh mà một tiếng trong óc nổ tung hoa, cả người đều nốc. San nhi ở đâu, kia nha đầu chết tiệt kìa. Lâu như vậy đều không trở về nhà. Một đạo khí phách mười phần giọng nữ truyền đến, tiếp theo một cả người kim quang lấp lánh, đầy đầu kim châm bạc thoa nữ nhân vọt lại đây, phía sau đi theo một đám người hầu, đúng là Hoàng San San mẫu thân trương Thúy Nhi. Nguyên bản yên tĩnh trường hợp càng thêm an tĩnh xuống dưới, mọi người túi đầu, thân thể yên lặng mà hướng bên cạnh rời đi một ít. Người chết, San Nhi ở đâu? Trương Thúy Nhi bất mãn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đưa lưng về phía chính mình Hoàng Đại Tài, ánh mắt chiều bốn phía quét tới, như cũ không có nhìn đến nhà mình nữ nhi thân ảnh, kỳ quái, không phải nói nhà nàng nữ nhi đã trở lại sao. Hoàng Đại Tài thân thể cứng đờ, tiết hầu nghẹn ngào, tàn nhận đến nghiến răng nghiến lợi, xoay người, bang mà một tiếng, một cái vang rội cái tắt hung hăng chịu ở Trương Thúy Nhi trên mặt. Đều là ngươi sai, là ngươi không hảo hảo nhìn San nhi. Trương Thúy Nhi bị chịu đến phát ngốc, đái phản ứng lại đây, lửa giận hướng quan, hai tay háo một vãn, mập mạp thân thể trực tiếp phát đi lên, ngươi cái người chết, dám đánh lao nương, làm ngươi chịu lao nương cái tát. Trương Thúy Nhi huy thô tráng cánh tay liền đánh đi lên. Bên cạnh mọi người há hốc mồm, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm, đây là cái gì chẳng uống. Thiện nhân, san nhi đều thành như vậy ngươi còn náo. Lại là một cái đại tát hai ném qua đi mạnh mẽ dưới trực tiếp đem Trương Thúy Nhi ném ở trên mặt đất. Trương Thúy Nhi lúc này mới phát hiện trên mặt đất nằm một người, kia quen thuộc mặt mày, làm nàng cả người cương ở tại chỗ, như bị xét đánh. Nửa ngày, Hoàng Phủ bùng nổ một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc, Trương Thúy Nhi nằm ở hoàng san san trên người, khóc đến cực kỳ bi thảm. Lao ra, đã điều tra xong, nguyên lai like lúc ấy gả đi cao ra đều không phải là đại tiểu thư, mà là nhị tiểu thư. Bị hoàng đại tài mệnh lệnh tiến đến tìm hiểu tin tức hoàng thị thành viên trở về, nói T. Hoàng thị nội đường, mọi người hút không khí, hoàng đại tài sắc mặt trầm đến không thể lại trầm, liền kém không đương trường tích ra mặt tới, quanh thân dâng lên đáng sợ áp suất hấp, đáy mắt sóng gió mãnh liệt. Nghịch nữ, cho ta tìm, san nhi sở chịu thương, cần thiết làm nàng trăm ngàn lần hoàn lại. Hoàng đại tài vận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu hoàng vũ vi ở. Hận không thể đem chi xé thành mảnh nhỏ. Như thế rắn giết tâm địa nữ nhi, hắn hoàng đại tài nếu không khởi, đem san nhi đẩy vào ma quật, nàng liền phải có trả giá đại giới giác ngộ. Đang ở thiên phú viên chuẩn bị bữa tối hoàng vũ vi thình lình một trận ác hàn, trong lòng đằng khởi dự cảm bất hảo. Hoàng san san thân thể bị thương nặng, nguyên khí đại thương, mặc dù tỉnh lại, cũng chỉ là một giới ốm yếu chi khu, hơn nữa trên mặt nam đạo trào ấn, cả người xem như hoàn toàn phế đi. Tư đổ vương quốc, quốc chủ tư đổ lãnh thư từ Đông Thịnh đế quân, thương thảo hai nước liên hôn công việc. Thủy thiên thiên, tư đổ kiệt hôn sự thực mau xác định xuống dưới. Tư đổ quốc chủ đương triều tuyên bố, chiêu cáo thiên hạ, trong lúc nhất thời, Đông Thịnh đế quốc cùng tư đổ vương quốc liên hôn tin tức nháy mắt thổi quét toàn bộ đại lục, Đông Thịnh cùng với tư đổ hai nước chuyển đến nhất điên. Đan Lão tự bên ngoài trở về, khi không thể ác, nhìn chăm chầm nhà mình đổ nhi. Trong lòng đem tư đồ kiệt hung hăng mắng một đốn, nguyên bản còn tính toán suy xét suy xét muốn hay không tác hợp hai người tiếp tục ở bên nhau, hiện giờ trực tiếp đem chi đánh vào địa ngục, loại này nam nhân, căn bản không xứng hòa ly nha đầu ở bên nhau. Sư phó ngài lão nhân ra đây là ăn thuốc nổ. Nam cung ly nhướng mày, vì hắn đảo thượng một ly trà. Từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc đan lão, thế nhưng cũng sẽ có khí thành như vậy một ngày. Người cái này nha đầu túi. Về sau xem người xem đúng giờ, không cần tùy tiện a miêu a cẩu liền đối hắn hảo. Đan lão hung hăng trừng nàng liếc mắt một cái, ngẫm lại liền cảm thấy tới khí, tư đổ lãnh kia chó má quốc quân quả thực mắt bị mù, nhà hắn đồ nhi như vậy ưu tú, dám hưu bỏ, hiện tại càng là bốn phía công bố hai nước liên hôn, này không phải minh bãi khi dễ người sao? Chương 120 Hoàng đại tại bên đường thí nữ. Nam cung Ly chớp chớp mắt, đây là tình huống như thế nào? Như thế nào cùng nàng nhắc lên quan hệ? Sư phó ngươi còn hảo đi. Chẳng lẽ thực sự có người dám cho hắn khí chịu? Ai to gan như vậy à? Phóng nhãn toàn bộ đông khải thành. Giống như thật đúng là tìm không ra như vậy một cái dám làm lơ đan lão người. Tức chết ta, tức chết ta, này tư đồ lánh, quả thực không phải cái đồ vợ. Nam Cung Liệt cũng vừa lúc từ bên ngoài trở về, tức giận đến cả người phun hỏa, mày Linh thành một đoàn. Phượng âm viện trưởng theo ở phía sau. Trên mặt đồng dạng khó coi, Nam cung ly kinh ngạc nhìn chầm chầm mấy người, tìm kiếm đáp án. Tư đổ lanh chiêu cáo thiên hạ, tư đổ vương quốc cùng đông thịnh đế quốc liên hôn với tháng sau sơ tám chính thức nên thú đông thịnh cựu công chúa thủy thiên thiên, này tư đổ kiệt, lần sau gặp mặt, không đánh đoạn hắn chân không thể. Bang mà một tiếng, Nam cung liệt đại trưởng hung hăng đánh ở trên bàn đá, toàn bộ mặt bàn đều đi theo run thượng run lên. Mệt hắn trước kia còn cảm thấy tiểu tử này sẽ là nhà mình cháu gái lương xứng, hiện giờ xem ra, tư đồ hoàng thất không một cái thứ tốt. Ly Nhi đều không chê hắn chân tàn, hắn tư đồ hoàng thất còn dám hưu thế, hiện giờ khác cưới người khác, quả thực không thể tha thứ. Tốt nhất đừng làm cho hắn đụng tới, nếu không. Nam Cung Ly bưng ấm trả tay run lên, nghe được tư đồ kiệt muốn cùng Thủy Thiên Thiên thành thân, ánh mắt cứng lại, lực truyền đến buồn đau, phản phất một con vô hình bàn tay to bắt lấy. Làm nàng không thở nổi. Hán, thật sự muốn cưới nữ nhân kia. Hán nói làm nàng chờ hắn, cho nên, nàng ngoan ngoãn mà ở học viện chờ, đến cuối cùng lại chờ tới hắn muốn cưới người khác. Nha đầu, ngươi còn hào đi. Đàn láo như mày, thấy Nam Cung Ly bưng ấm trà run rẩy, lấy mắt không khỏi xẹt qua một mặt lo lắng. Thực hào a, ta có thể có chuyện gì? Nam Cung Ly lấy lại tinh thần, vẻ mặt bình tĩnh bên cạnh nam cung liệt cùng với phượng âm viện trưởng liếc nhau rõ ràng không tin nha đầu càng là như vậy càng là làm người lo lắng chúng ta lại không phải người khác ở chúng ta trước mặt không cần bất luận cái gì ngụy trang đan lão bất mãn mà quét nam cung ly liếc mắt một cái không quen thuộc thật đúng là phải bị nha đầu kia phó bình tĩnh bộ dáng cấp lửa gạt qua đi bất quá hắn là ai há có thể nhìn không ra nàng đấy mắt chợt lóe lướt qua ảm đạm ai Muốn nói khác sự hắn cái này làm sư phó đảo có thể quản thượng một quản, nam nữ cảm tình, có đôi khi thật đúng là không hảo nhúng tay, bất quá kia chó má quốc quân đảo có thể trừng phạt một chút. Đàn lão hạ quyết tâm, tính toán tìm cái thời gian đi tư đổ hoàng cung một chuyến. Nha đầu, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Nam cung liệt nhìn Nam cung ly, từ ái hỏi, nhà hắn cháu gái không cao hứng liền đàn lão đều đã nhìn ra, hắn cái này ra ra lại há có thể không biết có một số việc cưỡng cầu không được. Nam cung ly câu môi bất đắc dĩ cười, nói xong liền không nói cái gì nữa. Nàng có thể nói cho bọn họ nàng cùng tiểu vương ra ngay từ đầu liền chỉ là giao dịch quan hệ sao, hoặc là nàng có thể nói, này sở hữu hết thể đều là giả. Mặc danh, nàng không nghĩ bất luận kẻ nào biết được nàng cùng tiểu vương ra lén giao dịch, càng không nghĩ tại đây chàng giao dịch trung trộn lẫn càng nhiều đồ vật. Hắn làm nàng ở chỗ này chờ hắn, nàng liền tiếp tục chờ. Chỉ vì một đáp án, ngày này, Nam Cung Ly theo thường lệ mang theo Hoàng Vũ Vi đi 22 lớp học hóa, nhìn đến nàng đã đến, ổn nào phòng học nháy mắt yên lặng xuống dưới, mọi người lo lắng mà nhìn về phía Nam Cung Ly, muốn nói lại thôi. Bọn họ tất cả đều nghe nói Thủy Thiên Thiên cùng tư đồ tiểu vương ra sự, nhắc tới Thủy Thiên Thiên, linh giả 22 ban mọi người một trận buồn bực, hoàn toàn không có dự đoán được nàng thế nhưng sẽ là cái loại này nữ nhân. Đoạt người khác nam nhân, đặc biệt là đoạt nam cung nam nhân, mệt bọn họ phía trước còn cảm thấy nàng tốt đẹp, hiện giờ xem ra, quả thực ghê tẩm đến cực điểm. Nam cung ly tâm tình không thế nào hảo, thấy đại gia mặt có dị sắc, minh bạch là chuyện như thế nào. Hoàng Vũ Vi lo lắng mà nhìn nàng một cái, cùng lớp học những người khác giống nhau, muốn nói lại thôi. Liên tiếp mấy ngày, nam cung ly đều ở vào cái loại này cực độ bực bội cảm xúc chung, hơi chút có điểm không thuận liền phát giận. Nhìn thấy đồ vật liền tưởng hủy diệt. Ly Nhi, ngươi nếu là còn nghĩ nam nhân kia, ra ra đi giúp ngươi cướp về. Nam Cung Liệt chịu không nổi nhà mình bảo bồi cháu gái mỗi ngày bực bội bộ dáng, đề nghị nói. Nếu đoạt lại tư đồ kiệt có thể lệnh nha đầu vui vẻ điểm, chính là liều mạng bộ xương già này, hắn cũng muốn làm đến. Ngươi đoạt có ích lợi gì, ta xem vẫn là ly nha đầu tự mình đi nhất thích hợp. Phượng âm viện trưởng liếc Nam Cung Liệt liếc mắt một cái. Nghĩ thầm này đều cái gì cùng cái gì à, ai nguyện ý cùng ngươi một cái lao nhân đi. Hử, kia tiểu tử, không cần cũng thế. Đan lão hử lạnh, không tán đồng hai người chú ý, hắn đan lão đồ đệ, cái dạng gì nam nhân tìm không thấy, thế nào cũng phải muốn tư đồ kiệt kia tiểu tử thúi. Đi ra ngoài đi dạ phố. Nam Cung Ly tự động xem nhẹ ba người đề nghị, đối với Hoàng Vũ Vi nói, xoay người liền hướng tới viện ngoại mà đi. Đi thôi đi thôi, giải sầu cũng hảo. Đan lão mấy người ước gì nàng nơi nơi đi dạo. Đầu đường, người đến người đi, giao hàng hết đợt này đến đợt khác. Nam Cung Ly đứng ở tại chỗ, nhìn chung quanh xuyên qua đám người, dường như đã có mấy đời. Hoàng Vũ Vi bồi ở Nam Cung Ly bên cạnh người, tận tình hô hấp tự do không khí, ở Thiên Phú Viên ngây người nửa tháng lâu, này vẫn là nàng lần đầu tiên lên phố, toàn bộ giống như qua thật lâu dường như. Đồng nhiên, Hoàng Vũ Vi đồng tử hung hăng co rút lại hạng. Thân thể theo bản năng hướng tới một bên thiên đi. Nhưng mà hết thể đều chậm, đối diện hoàng đại tài một tiếng giống to, hướng tới bên này cấp tốc lượt tới. Đám người tự động chiều một bên thiên đi, nhường ra một con đường lộ, nam cung ly hay còn xuất thần, đại phản ứng lại đây, lại thấy hoàng đại tài cùng với hoàng thị vài vị trưởng lao đã đứng ở bọn họ trước mặt. Nghịch nữ, hại ngươi muội muội còn tưởng hướng chỗ nào chạy. Hoàng đại tài trừng mắt hoàng vũ vi ánh mắt hận không thể giết người. Vừa lên tới đó là băng mà một chút vứt ra một cái cái tác. chung quanh mọi người hút khí, không hẹn mà cùng dừng lại bước chân, động tác nhất chi ánh mắt đầu lại đây, đầy mặt tò mò kinh ngạc. Này không phải hoàng đại tại sao? Tấm tắc, nghe nói hoàng thị gần nhất nháo đến lợi hại, sở hữu cửa hàng đều đóng cửa, lúc này thế nhưng còn có thời gian đứng ở chỗ này. Này nữ hải tử là ai a? hắn dựa vào cái gì đánh người? Mọi người nghị luận sôi nổi. Đối với Hoàng Đại Tài chỉ chỉ trò trò, Hoàng Vũ Vi trải qua cực phẩm mỹ nhan dịch dễ chịu khuôn mặt lúc này hồng đến dọa người, năm cái dấu tay rõ ràng mà khắc ở trên mặt, nháy mắt khiến cho không ít người đồng tình. Nhìn cái gì mà nhìn, lao tử giao hơn chính mình nữ nhi không được a. Hoàng Đại Tài hướng tới mọi người quát, một khuôn mặt vặn vẹo đến giữ thợn, đầy mặt hung tướng. Bang! Cơ hồ là Hoàng Đại Tài vừa mới nói xong. Nam Cung Ly trắng nón ngọc trưởng không lưu tình chút nào mà phiến trở về. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ta Nam Cung Ly tỷ nữ há là người có thể tùy ý giáo hấn. Nam Cung Ly hít mắt, khí chẳng toàn bộ khai hỏa, trong khoảng thời gian này tới nay khó chịu toàn bộ phát tiết ra tới. Nữ khí lạnh băng, toàn là khinh thường khinh thường, nhìn Hoàng Đại Tài ánh mắt giống như cao cao tại thượng nữ vương nhìn xuống thần dân, lại thấy Hoàng Đại Tài cả khuôn mặt nháy mắt xương thành đầu heo. Mọi người kinh diễm, tập thể trầm trồ khen ngợi, nị mạ, quá khí phách có hay không, Hoàng đại tài cũng sắc thật nên như vậy giáo hấn một chút, nếu không thật đúng là cho rằng Đông Khải Thành tùy ý hắn hoành hành năng ngược, trời biết hiện giờ Hoàng thị bất quá là cái vỏ rỗng, bất khăm một kích không nói, còn tiếng xấu lan xa, cứ như vậy còn tốn, đầu bị lừa đá. Không có khả năng, nàng là ta Hoàng thị đại tiểu thư, khi nào thành ngươi tỷ nữ. Trong đám người hoàng thị nhị trưởng lão theo bản năng hô nhỏ ra tiếng, cũng không có nhận ra nam cung ly thân phận, chỉ là cảm thấy nam cung ly nói làm cho cả hoàng thị bị kín khuất đủ. Bọn họ hoàng thị nữ nhi đi cho người ta đương tỷ nữ. Quả thực buồn cười. Di, đại tiểu thư, không phải nói hoàng thị đại tiểu thư đã gả đi cao ra sao. Đúng vậy, này rốt cuộc là ai à, lớn lên như vậy xinh đẹp, khí chất bất phàm không giống như là hoàng thị loại người này ra sinh ra tới nữ nhi. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch ta xem hoàng thị chính là làm đi. Mọi người ánh mắt ở hoàng vũ vi cùng với hoàng thị những người đó trên người đảo qua, mãnh liệt không thể tin được, cảm thấy khẳng định lại là hoàng thị những người này đang làm cho quỷ. Liên nhà mình nữ nhi đều có thể hại, lại có cái gì là bọn họ làm không được đâu. Nghịch nữ, hôm nay ta không đánh chết người không thể. Hoàng đại tài rốt cuộc tự bị thương trung phản ứng lại đây, trên mặt nóng rất đau, tai kiến chung quanh khinh bị trào phúng ánh mắt, cả người bực đến không được, trong lòng dâng lên mãnh liệt khuất nhục phẫn hận, rốt cuộc bất chấp nhiều người như vậy ở đây, thúc giục linh lực liền chiều Hoàng Vũ Vi đánh tới. Như vậy nữ nhi, đã chết tốt nhất, coi như bọn họ Hoàng thị trước nay cũng chưa dưỡng quá. Nam cung ly đáy mắt lánh mang trận lué, thân hình lực động, đón đi lên, trong tay kim nhận thẳng bước Hoàng đại tài đánh út lại trường phong. Sắc bén khí thế lại thêm kim nhận phát ra linh khí uy áp, làm đối diện hoàng đại tài bỗng nhiên cả kinh, đáy mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, khó khăn lắm thu hồi thế công, thân thể chịu một bên thiên đi, chật vật đến cực điểm. Đông. Hoàng Vũ vi bên đường quỳ xuống, rơi lệ đầy mặt, sân trắng non tuyệt mỹ khuôn mặt, thoạt nhìn nhu nhược động lòng người, thật đáng thương. Cha, phóng ta một con đường sống đi, nữ nhi không muốn chết, không nghĩ gã đi cao gia, nếu ngươi đòi tiền, Nữ nhi về sau nhất định kiếm rất nhiều tiền cho ngài Hoàng Vũ Vi nói, đối với Hoàng Đại Tài thịch thịch thịch khái ngẩn đầu lên, trắng non cái chán khai ở đá phiến thượng, thực mau chảy ra máu, vỡ đầu chảy máu. Người vây xem xem đến trái tim vừa kéo, trong lòng tập thể dâng lên một cổ ghen tuông, tạo nghiệp ta tốt như vậy nữ nhi, hắn Hoàng Đại Tài thật đúng là nhẫn tâm hạ đi tay. Thiên lạc, nàng thật là Hoàng Thị Nữ Nhi. Hoàng Đại Tài thế nhưng phải làm phố thi nữ. Phụ nhân kinh hô, đầy mặt không thể tin tưởng, này rốt cuộc là người nào à, bán nữ cầu tài cũng liền thôi, hiện tại thế nhưng còn muốn làm phố thì nữ. Gặp qua tâm ngoan độc ai, chưa thấy qua hắn như vậy ngoan độc tàn khốc, quả thực tâm như rắn giết. Hán tử chán ghét trừng mắt Hoàng Đại Tài. Phi, thật là ghê tởm, người tài giỏi như thế nhất hẳn là chết, thân là Hoàng Thị Nữ Nhi thật là đại bất hạnh. Mọi người thở dài, tập thể vì Hoàng Vũ Vi ấm ức, thật là quá đáng thương như vậy tiêu chí nữ nhân gả đi cao gia là hư nhân thần cậu phẫn. trong nháy mắt mọi người tập thể mở miệng thảo phạt đầy ngập lửa giận nhìn chăm chăm hoàng thị mọi người ánh mắt giống như nhìn chằm chằm thị thối thượng rồi bỏ lê tẩm đến liền kém đương trường phương ra nam cung ly khen ngợi mà hướng tới trên mặt đất hoàng vũ vi đầu đi liếc mắt một cái nữ nhân này rốt cuộc hiểu được phấn khởi phản kháng tuy rằng nàng phương thức này có chút ngu dốt nhưng xác thật là trước mắt tốt nhất dùng Mẹ nó, xứng đáng Hoàng thị cửa hàng đóng cửa, về sau liền tính là mở ra môn, ta cũng sẽ không thượng nhà bọn họ mua nửa phần đồ vật. Chính là, quá ghê tởm, người như vậy như thế nào xứng lưu tại Đông Khải, ta xem vẫn là thỉnh cầu thành chủ đại nhân, đêm này đó ác độc người đuổi ra thành tốt nhất. Ừ, về sau Hoàng thị nhận người làm gì, lại nhiều tiền ta cũng không đi. Mọi người tức giận mắng, nước miếng bay tứ tung. Hoàng thị vài vị trưởng lao đứng ở đầu đường, tức giận đến đỏ mặt tia thai, vẫn là lần đầu tao ngộ loại này trường hợp, tức khác tao đến muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem cái này nghịch nữ mang về. Hoàng đại tài vận phổi đều mau tạng, đối với vài vị trưởng lao giống to, hôm nay vô luận như thế nào cũng cần thiết đem cái này nghịch nữ mang về nhà. Tuy rằng kiêng kỵ nam cung ly một thân thực lực, nhưng không chịu nổi bọn họ người nhiều a. Nữ nhân này thật đúng là có thể ứng phó không thành. vai vị trưởng lão đồng tử co rụt lại, biết lại như vậy ngốc đi xuống chỉ biết khiến cho càng nhiều công phẫn, vì thế cùng ngồi sống xuống, chuẩn bị đi tốn Hoàng Vũ Vi. ta xem ai dám. Nam Cung Ly cười lạnh, thần sắc lạnh băng, cả người hàng khí lang liệt, đóng băng giống nhau ánh mắt ở mấy người trên người đảo qua, vô hình lộ ra một cổ thấm người áp lực. chương 121 tiểu vương ra dục ngựa truy thề. Đồ ngu còn không nhanh lên. Hoàng đại tài hỏa đại, thấy bọn họ bị nam cung ly khí thế kinh sợ, chửi ầm lên. Vài vị trưởng lão lại bất chấp mặt khác, duỗi tay chiều hoàng vũ vi chụp tới. Nam cung ly đáy mắt lánh lệ càng sâu, thủ đoạn run lên, một cổ hương khí chẳng ngập, thích thích thịch. vài vị trưởng lão nháy mắt ngã xuống đất, tập thể miệng xùi bắp mép, thân thể run rẩy co rút. Ta nói rồi, tốt nhất chớ cho ta. Một chân gác ở trong đó một người thủ đoạn, nhẹ nhàng nghiền một cái, Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thứ gì nát? Vây xem mọi người tập thể trương đại miệng, phát ra từ nội tâm sợ hai hoàng sợ, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt giống như nhìn ám dạ tu la, mọi người ngừng thở, đại khí cũng không dám ứng ra. Tàn nhẫn, quá độc ác, vung tay lên lộng đảo một phiếu người, vừa nhấc chân nghiền nát một cái cổ tay, nữ nhân này, quả thực không cần quá hung tàn, mẹ nó khủng bố dọa người. Càng nhiều người còn lại là nội tâm kinh ngạc cảm thán, nị mạ, Hoàng thị rốt cuộc đá đến văn sát, làm ngươi tốn, làm ngươi tiêu ngạo, hiện tại rốt cuộc tao hướng đi. Khiếp sợ, bội phục, kính ngưỡng, sùng bái, các loại mắt lấp lánh rừng ở Nam Cung Ly trên người. Hoàng Vũ Vi đáng thương, nhưng đối bọn họ này đó bình dân bá cánh mà nói, mặc dù là nghèo túng Hoàng thị cũng không phải bọn họ có thể tùy ý trọng, cho dù có tâm giúp đỡ, cũng không thể nơi hà. Hiện giờ nhìn đến Nam Cung Ly vì nàng xuất đầu, mọi người trong lòng điểm tán. Tập thể nhảy nhót hoan hô. Ngươi, ngươi ở bọn họ trên người động cái gì tay chân. Hoàng đại tài kiêng kỵ mà nhìn trầm trầm Nam Cung Ly, trong lòng nghẹn một đoàn hỏa lại phát không được, chỉ có thể dương mắt nhìn. Còn dám kiêu ngạo, ta không ngại đem toàn bộ hoàng thị nhổ tận gốc. Nam Cung Ly liếc xéo hắn một cái, bỏ xuống khí phách mười phần nói, túi người đi đỡ trên mặt đất Hoàng Vũ Vi. Mọi người run sợ, rốt cuộc là ai càng kiêu ngạo à bất quá xem đến bọn họ trong lòng cái kia sảng a nếu là thật có thể đem hoàng thị nổ tận gốc vậy là tốt rồi bọn họ mới không cần cùng như vậy gây tẩm gia tộc cộng đồng sinh hoạt ở đông khải thành ngươi ngươi ngươi hoàng đại tài ngươi ngươi ngươi nửa ngày lang làn nghẹn không ra khác tự tới hắn tưởng tức giận chính là sợ a nữ nhân này quá khủng bố hắn nhưng không muốn cùng bọn họ giống nhau miệng sùi bắp mép cả người run rẩy không ngừng lan Đừng lại làm ta nhìn đến ngươi." Nam cung Ly lạnh dọn quát lớn, bước nhân hàng khí áp đi, đối diện Hoàng đại tài tâm can run rẩy, yên lặng nhìn trên mặt đất vài vị trưởng lão liếc mắt một cái, xám xịt kẹp chặt cái đuôi chạy trốn. "Hảo." Đám người không biết là ai lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, ngay sau đó vỗ tay sấm dậy, các loại hoan hô sôi trào. "Má ơi, quá hả giận, khó được nhìn đến Hoàng đại tài như vậy chật vật thời điểm." "Ha ha, cái gì chó má Hoàng thị?" Đến cuối cùng còn không phải liền cái nữ nhân đều không bằng. Cảm ơn. Đi ở trên đường trở về, Hoàng Vũ Vi nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Đối Nam Cung Ly sùng bái trực tiếp phản đến một cái đỉnh núi. Ta có thể bái người vì sư sao? Nếu nàng cũng có nàng này thân bản lĩnh, liền sẽ không tùy ý tộc nhân khi dễ. Ta không thu đồ. Nam Cung Ly trực tiếp từ chối. Hoàng Vũ Vi ánh mắt nháy mắt ảm đạm rồi đi xuống. Đúng vậy, giống nàng như vậy rác rưởi tồn tại. Không bị khinh bỉ đã thực không tồi, sao có thể xa cầu người khác thu chính mình vì đồ đệ. Bất quá ta có thể giáo ngươi, nếu ngươi đối độc thuật cảm thấy hứng thú nói. Nam cung ly tự nhiên minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, không thu đồ chỉ là không nghĩ có nhiều hơn rằng buộc, đến nỗi dạy người, chỉ cần thích hợp, nàng sẽ không tăng tư. Thật sự, Hoàng Vũ Vi Đại Hỷ, khó có thể tin, nàng thật sự nguyện ý giáo chính mình sao. Chờ ngươi đem này hai quyển sách thượng thảo dược. Dược tính cùng với tác dụng các loại toàn bộ nhớ chín lại đến tìm ta. Nam Cung Ly tùy tay từ thông thiên tháp nội lấy ra hai buồn nhất cơ sở thảo dược điện tịch, nói. Hoàng Vũ Vi như đạt được trí bảo, thật cẩn thận mà tiếp theo hai buồn điện tịch, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải đem này mặt trên đồ vật từ đầu tới đuôi một chữ không rơi mà nhớ kỹ. Hoàng Đại Tài trở lại Hoàng Phủ, cả người táo bạo như sấm, đầu tiên phái người đi trên đường đem vài vị trưởng lao tiếp hồi trong lòng trả thù ý niệm càng thêm mãnh liệt. Hắn hoàng đại tài khi nào như vậy mất mặt quá, đều do cái kiềm lịch nữ, hãm hại san nhi không nói, còn cùng người ngoài khi dễ chính mình, hừ, không trừng phạt không đủ để tiết trong lòng chỉ hận một ngày nào đó, hắn sẽ đem nàng trói về tới quỷ gối liệt tổ liệt tông trước mặt nhận sai. Khoảng cách tư đồ kiệt đón dâu nhật tử từng ngày tới gần, thiên phú viên, nam cung ly ngược lại hoàn toàn an tĩnh xuống dưới đan lão đám người cho rằng nàng hoàn toàn buông xuống, xem ở trong mắt thì ở trong lòng, chỉ cần nha đầu có thể buông, hết thể đều hảo. đến nỗi gả chồng, lấy nàng mỹ lệ ưu tú, hơn nữa đan lão, phượng âm viện trưởng thậm chí là nam cung liệt từ ấy năm tới nay nhân mạch cùng với danh vọng, tin tưởng chỉ cần thuận miệng vừa nói, liền sẽ có vô số người tiến đến muốn nhờ. ba ngày sau, nam cung ly bỗng nhiên biến mất, toàn bộ thiên phú viên không thấy tung tích. Nam cung liệt đám người ban đầu còn không thế nào để bụng, chỉ cho rằng nha đầu đi dạo phố hoặc là đi thành chủ phủ, chờ đến hai ngày lúc sau hoàn toàn không thấy bóng người, mấy người tức khắc luôn cuống. Thế nào, lang phong bên kia có hay không tin tức? Đan lão nhìn trở về phượng âm viện trưởng, những mày hỏi. Không có, bọn họ nói ba ngày trước ly nhi đi thi trầm sau khi trở về liền rốt cuộc không đi. Phượng âm viện trưởng lắc đầu, thiên phú viên không có, luyện đan đường cũng không có. Kỳ thật không cần đoán, hắn cũng có thể nghĩ đến kia nha đầu nơi đi. Hồ nháo, nha đầu này, chuẩn là đi tư đồ quốc, cứ như vậy không nói một tiếng liền biến mất, trong mắt còn có hay không ta cái này sư phó. Đan lão giận dữ, trong lòng oán cực kỳ cái kia không lương tâm nha đầu thối. Nàng chẳng lẽ không biết bọn họ cũng sẽ lo lắng sao? Bên cạnh Nam cung Liệt bĩu môi, há ngăn không có hắn cái này sư phó, ngay cả hắn cái này ra ra cũng chưa từng lộ ra một câu gan quá phỉ. ta còn là tự mình đi một chuyến tư đồ cốc đi, ai biết kia nha đầu có thể nháo xảy ra chuyện gì tới. lắc đầu, đan lão trực tiếp quyết định nói, lại có ba ngày chính là tư đồ kiện đại hỉ chi nhật, hẳn là còn đuổi đến cấp, chỉ hy vọng nha đầu không cần quá xúc động. ta và ngươi cùng đi. nam cung liệt mãnh liệt yêu cầu, kia hành, nơi này hết thể có ta cùng lang phong nhịn, đi nhanh về nhanh. phượng âm viện trưởng gật gật đầu. Biết không có thời gian lại nét mực. Hai người tùy tiện công đạo thanh liền lược thân hướng tới tư đổ vương quốc chạy đến. Ba ngày lúc sau, tư đổ vương quốc cả nước chúc mừng, nơi nơi hỉ khí rừng, Dương đường phố hai bên, cửa sổ mãn hỉ tự, cửa hàng hai bên còn cắt treo hai ngọn màu đỏ, đỏ đại đèn lồng, lọt vào trong tầm mắt một mảnh vui mừng, nhìn ra được tư đổ lãnh đối trận này liên hôn cực kỳ coi trọng. Trên đường người đi đường xôi nổi thảo luận tiểu vương ra cùng với đông thịnh cửu công chúa hôn sự. Nam Cung Ly đứng ở đám người bên trong, tâm tình phức tạp đến cực điểm, so với chính mình gả vào nhàn vương phủ khi thế lương, trận này tự cưới, sắc thật coi như xa hoa long trọng. Tới tới, mau xem, là tiểu vương ra cùng cửu công chúa. Theo đám người một tiếng kinh hô, toàn bộ đường phố nổ tung hoa, mọi người sôi chảo phấn khởi, nóng bỏng mà hướng tới nơi nào đó nhìn lại. Nam Cung Ly liếc mắt một cái liền thấy được cái kia cao cao ngồi trên lưng ngựa nam nhân. Hồng bào thêm thân, sấn đến ngũ quan càng thêm yêu dã mị hoặc, màu lam mắt giống như vạn năm hàn băng, tại đây náo nhiệt đón dâu đội ngũ trung lăng là có vẻ không hợp nhau. Cao lớn, xoay khí, tuấn lãng, lại so với ngày xưa càng thêm lạnh băng hờ hững, trên mặt không hề nửa điểm vui mừng. Dù vậy, kia đóa đeo ở trước ngực đỏ thấm hoa cũng vẫn là đau đớn nàng mắt, rũ với bên cạnh người tay cầm khẩn thành quyền, móng tay rơi vào thịt trung, y đồ gọi hồi một chút chính mình lý trí. Nàng nói cho chính mình chỉ là lại đây nhìn xem mà thôi, hiện giờ nhìn đến, trong lòng kia phân đau đớn ngược lại càng thêm mánh liệt. Hắn nói cho hắn, trước mắt hết thể lại lệnh nàng cảm thấy buồn cười, quả nhiên, nam nhân nói đều chỉ là nói nói mà thôi. Ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa tư đồ kiệt hờ hững mà nhìn chung quanh náo nhiệt, quanh thân hơi thở lạnh, trong đầu chỉ còn lại có ly nhi nhất tần nhất tiếu. Hắn nói còn nàng một cái náo nhiệt xa hoa hôn lễ. Hiện giờ trận này tiệc cưới làm được có bao nhiêu náo nhiệt, hắn đối Ly Nhi ấy náy liền có bao nhiêu sâu. Nếu không phải vì nhìn thấy mẫu thân, hắn căn bản sẽ không phối hợp đi này một chuyến, đến nỗi cười nữ nhân kia, à, không có khả năng. Liên tính khắp thiên hạ nữ nhân tử tuyệt, chỉ cần không phải Ly Nhi, hắn đều sẽ không cưới. Tiểu vương ra thật là tướng mạo đường đường, anh Tuấn bất phàm A. Đúng vậy, nghe nói tiểu vương ra còn sẽ cái gì du long trận. Không nghĩ tới chúng ta phía trước đều nhìn nhầm, quả nhiên hoàng gia người không một cái đơn giản, đều như vậy ưu tú xuất sắc. Nhân ra cựu công chúa chính là đông thịnh đế quốc nhất triệu đế quân sủng ái, hiện tại gả tới nhàn vương phủ, tiểu vương ra thân phận địa vị nháy mắt liền không giống nhau, trực tiếp siêu việt thái tử điện hạ. Đáng tiếc Nam Cung Phủ, lại nói tiếp kia Nam Cung Ly cũng là cái người đáng thương. Có cái gì hảo đáng tiếc, Nam Cung Ly hiện tại chính là đan lão đồ đệ. Nam cung phủ ở Đông Khải Thành càng là khai một cái Nam cung nhà đầu giá, nghe nói gần nhất còn khai một gian đan dự phô, tấm tắc, lửa nóng đến làm người đỏ mắt ghen ghét. Mọi người mồm năm miệng mười, câu được câu không mà trò chuyện. Tư đổ kiệt nghe được kia thanh Nam cung ly, đồng tử co rút lại một phần, đáy mắt nhan sắc càng sâu, không biết suy nghĩ cái gì. Đông nhiên, tư đổ kiệt đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới một phương hướng nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến Nam Cung ly xoay người rời đi, càng đi càng xa, cơ hội liền phải biến mất với biển người. Ly nhi, gào giống giống to, trên lưng ngựa tư đồ kiệt dục ngựa chạy như điên, trong lòng dâng lên thật lớn sợ hãi, càng có một cổ vô danh lửa giận mãnh liệt mềm mông, hận không thể đem trong sân hết thể đều thiêu hủy. Nữ nhân này, sao lại có thể, như thế nào có thể như vậy nhận tâm, nếu tới, vì sao không ra, hiện tại rời đi là tưởng hoàn toàn từ bỏ chính mình sao? Cái này ý niệm một xe qua, tư đồ kiệt ngực đau đến vô pháp hô hấp, toàn bộ thân thể đều ở vào cực độ sợ hãi kinh hoàng chung. Không thể, hắn không cho phép, cả đời này đều mơ tưởng thoát đi. Nàng chú định là hắn tư đồ kiệt nữ nhân, ai cũng ngăn cản không được. Thiên lạp, mau tránh ra! A, mã, tiểu vương gia dục ngựa lại đây, mau tránh ra! Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường phố đều loạn cả lên. Kinh hô, kêu thảm thiết, khủng hoảng. Đám người hoảng loạn mà chiều một bên tối lui, đón dâu đội ngũ chung mấy người trực tiếp bị vó ngựa dâm thương, có bị vó ngựa đá bay, hung hăng ngã trên mặt đất. Toàn bộ đường cái loạn thành một nồi cháo. Bên hai kinh hô kêu thảm thiết phản phất chưa giác, tư đồ kiệt trong mắt, trong lòng đều chỉ còn lại có nam cung ly. Tiệu hoa trung thủy thiên thiên nghe được sao động, xúc lên tiệu mảnh, xuyên thấu qua hồng sa nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến tư đồ tiểu vương ra rụt ngựa chạy như bay, càng đi càng xa một màn. kia một khắc anh tư tấp sảng, gần một cái bóng dáng cũng đủ để điên đảo chúng sinh. Và anh, Thủy thiên thiên trước mắt tối sầm, trong lòng kiên trì tại đây hết thể sụp đổ, hoàn toàn sụp xuống, dư lại chỉ còn tuyệt vọng. Đi ở trong đám người Nam cung ly nghe được kia thanh gào giống, thân thể bỗng nhiên cứng lại, chờ đến nàng lại quay đầu lại, đón nhận tư đồ kiệt rụt ngựa chạy tới một màn. Tuấn mã lao nhanh, lập tức nam nhân mắt sáng như bước, vạt áo tung bay, mặc phát vũ điệu, trắng non Tuấn giật trên mặt đường đầy giận tái đi, ánh mắt sâu thẳm đến dò người, mặc dù cách xa như vậy, nàng cũng có thể cảm nhận được hắn toàn thân phát ra khí lạnh cùng băng hàn. Sắc bén tầm mắt ở chính mình trên người đảo qua, đau cắt giống nhau lệnh nàng khó chịu, lại cũng lệnh nàng vô pháp bỏ qua. Ly Nhi Thấy nàng chờ ở tại chỗ, tư đồ kiệt lửa giận biến mất hơn phân nửa. Ở trải qua nam cung ly bên cạnh người khi, bàn tay to một vớt, trực tiếp đem tiểu nữ nhân ôm tới rồi lưng ngựa phía trên, đặt chính mình trong lòng ngực. Độc thuộc về nàng hơi thở tràn ngập trong mũi, tư đồ kiệt cầm gác ở nàng đầu vai, cả khuôn mặt trôn ở nam cung ly cổ, tham lam mà hấp thu, nên ở nàng bên hông bàn tay to ẩn ẩn run rẩy Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa nàng liền như vậy biến mất ở chính mình trước mặt. chương 122 ta thế tử tưởng như thế nào ôm liền như thế nào ôm nam cung ly dựa vào ở hắn trong lòng ngực, sở hữu rồi rắm, bất an cùng hoài nghi cũng tại đây một khắc tất cả đều bay tán loạn trôi đi xưa nay chưa từng có tâm an ly nhi tư đổ kiệt lẩm bẩm phun ra nhiệt khí phun ở nàng cổ truyền đến một trận tên ngứa ly nhi thấy nàng không trả lời tư đổ kiệt không thuận theo không buông tha như cũ bám giết không tha mà kêu gọi thanh âm không thấy tức giận Có chỉ là thâm tình cùng thỏa mãn, phản phất là gọi cấp Nam Cung Ly nghe, cũng phản phất là gọi cho chính mình nghe. Mau đứng lên, rất nhiều người nhìn. Nam Cung Ly không được tự nhiên mà vặn vẹo hạ thân thể, muốn kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Không cần, ngươi là thê tử của ta, ta tưởng như thế nào ôm liền như thế nào ôm. Tư đồ kiệt lẩm bẩm, ôm lấy Nam Cung Ly cánh tay càng khẩn một phân. Nam Cung Ly ngạc nhiên, hắn đây là ở hướng chính mình làm lũng. Nay thật là cái kia lạnh nhạt băng hàn tiểu vương ra sao. Khu khu, cái kia, Thủy Thiên Thiên còn ở bên trong tiểu chờ ngươi. Nam Cung Ly ho khan cảm nhận được chung quanh đầu tới tỏ mò ánh mắt, mất tự nhiên mà nói. Nguyên bản nằm ở Nam Cung Ly đầu vai tư đồ kiệt đống nhiên đứng dậy, trên mặt nhu tình tấn lui, thay vẻ mặt hàn ý băng sương băng làm mộ thiêu đốt hai thốc ngọn lửa, liền như vậy gắt gao trừng mắt Nam Cung Ly. Nếu ta không có phát hiện ngươi... Ngươi có phải hay không tính toán cứ như vậy rời đi. Cứ như vậy vĩnh viễn rời khỏi hắn thế giới, thậm chí không bao giờ gặp lại. Nam Cung Ly bị hắn sắc bén tầm mắt nhìn chầm chầm đến như mày, bằng không đâu, chẳng lẽ ngươi muốn ta giáp mặt đối với ngươi nói chúc mừng. Nam Cung Ly cười lạnh, nàng tự hỏi còn không có luyện ra cái loại này cảnh giới, càng không thể rộng lượng đến như thế nông nỗi, hoặc là vĩnh viễn không thấy, hoặc là từ đây chỉ là người qua đường. Tư đổ kiệt buồn bực mà trừng mắt trước nữ nhân, ôm ở nàng bên hông tay lần thứ hai buộc chặt, hận không thể đem nàng cả người đều xoa tiến chính mình trong cơ thể. Chúc mừng, nàng dám nói với hắn một câu chúc mừng thử xem. Người không tin ta. Tư đổ kiệt nhìn chầm chầm nam cung ly, nguy hiểm hỏi. Nam cung ly trong lòng mắt trợn trắng, hắn như vậy, muốn nàng như thế nào tin? Này hôn lễ phô trường, còn có hắn một thân hỉ bảo, là cái người bình thường đều sẽ không tin hảo đi. Nghĩ đến kia đóa đỏ thấm hoa, nam cung ly cho hả giận mà xả xuống dưới, hung hăng còn tại trên mặt đất, muốn ta tin tưởng, người ít nhất cũng đến làm ra làm ta tin tưởng sự tới. Hảo! Tư đồ kiệt đáp ứng, rụng ngựa, hướng tới hoàng cung phương vị chạy như bay mà đi. Tiểu vương ra! Thiên lạc, đây là tình huống như thế nào, vừa mới kia nữ nhân chính là nam cung ly sao? Không phải nói tốt muốn cưới cửu công chúa, tư đồ tiểu vương ra đây là đi chỗ nào? Tư đồ tiểu vương ra cứ như vậy ném xuống cửu công chúa mặc kệ sao. Đám người kinh hô, các loại suy đoán hoài nghi. Ngôi ở hỉ kiệu nội thủy thiên thiên cả người cứng đờ, như trí động băng, sở hữu kiên trì, hy vọng tại đây một khắc bay tán loạn rách nát, khỉ khăn hạ, kia một khuôn mặt vặn vẹo đến giữ tợn, mắt đẹp kích động thực cốt hận ý. Nam cung ly, nàng cung nàng thể không lưỡng lập, hủy nàng hạnh phúc, tất không chết tử thế được. Chờ đến từ trên ngựa xuống dưới. Nam cung ly nhìn chầm chầm trước mắt cao cao bậc thang, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không phải làm ta làm ra lệnh ngươi tin tưởng sự sao, hiện tại, ta phải làm chúng thần mặt cưới ngươi vì phi. Tư Đồ kiệt khỏe môi gợi lên nhiếp nhân tâm hồn cười, một bộ hường bảo, ta tứ khuynh thành, yêu nghiệt mị hoặc, xem đến Nam cung ly không khỏi há hốc mồm, đáy mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Bị hắn nắm, đi bước một, bước qua bậc thang, hướng tới kim loan điện đi đến. Chờ đợi ở hai sườn thị vệ cả kinh trừng lớn mắt, không thể tin tưởng mà nhìn chầm chầm tư đồ kiệt, mọi người trong lòng hiện lên khiếp sợ hoài nghi. Bọn họ không có nhìn lầm đi, tiểu, thiểu vương ra hắn, đứng lên. Cảm nhận được chung quanh khắc thường, Nam Cung Ly theo mọi người tầm mắt nhìn lại, dừng ở tư đồ kiệt thon dài chân, trong lòng đống nhiên chấn động, bước chân cũng tùy theo ngừng lại. Làm sao vậy? Tư đồ kiệt dừng bước, do hỏi mà nhìn về phía Nam Cung Ly. Chân của ngươi, Nam cung ly trinh lăng mà nhìn chầm chầm hắn hai chân, đầy mặt kinh ngạc. Tư lộ kiệt cười nhạt. nếu xuân phong phất liễu, trắng non trong suốt tuấn nhan dưới ánh mặt trời lóa mắt trói mắt, hết sức đẹp, ngươi công lao. Kỳ thật hắn rất sớm liền tưởng cùng nàng chia sẻ tin tức này, chỉ tiếc hắn quá tham luyến trên người nàng độ ấm, càng không tha cho tới nay đối chính mình chi kỷ che chở. Nếu tàng tật có thể phân đến nàng càng nhiều lực chú ý, hắn tình nguyện cả đời ngồi ở trên xe lăn. Nếu là Nam Cung Ly biết hắn lúc này trong lòng suy nghĩ, phỏng trừng sẽ nhảy dựng lên đánh người. Thật sự hảo. Nam Cung Ly rũi tay đụng vào, trái tim nhỏ phanh phanh phanh kinh hoàng, kích động mừng như điên. So nàng trị liệu bất luận cái gì một người đều phải tới kích động vui sướng. Tiểu vương ra, ngài đây là. Một người thị vệ nhược nhược tiến lên, đánh gây hai người trì gian đối thoại. Hôm nay không phải tiểu vương ra nên thú cửu công chúa sao. Bọn họ liền xe lăn đều chuẩn bị tốt đặt ở một bên, hiện giờ tiểu vương ra tới rồi, cựu công chúa người đâu, còn có đám kia đón dâu đội ngũ đâu. Chúng ta đi. Tư đổ tiểu vương ra lạnh lùng mà quét nói thị vệ liếc mắt một cái, lôi kéo nam cung ly tiếp tục về phía trước đi đến. Tên kia thị vệ bị chừng đến không thể hiểu được, ủy khuất mà nhìn tiểu vương ra bóng dáng, hắn vừa mới có nói sai lời nói sao. Kim Luân Điện, tư đổ lanh cao ngồi long ủy phía trên chúng thần dựa theo cấp bậc theo thứ tự sắp hàng chẳng hảo. tư đồ kiệt lôi kéo nam cung ly xông vào. tiên tĩnh đại điện giống như bình tĩnh mặt hồ nện xuống một viên cự thạch, nhấc lên sóng to gió lớn. thượng vị tư đồ lãnh đầy mặt chấn động, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tư đồ kiệt hai chân. chúng thần đồng dạng kinh ngạc không nhỏ, một đám nói thầm mở ra. thiên lạp, bọn họ không có nhìn lầm đi. tiểu vương ra thế nhưng có thể đứng lên, hơn nữa đi đường không hề có vấn đề. thế Bên cạnh người kia là ai? Một người hô nhỏ, chúng thần ánh mắt dây lát gian tất cả đều tập trung ở Nam Cung Ly trên người, các loại xem kỹ tò mò. Ngạch, này không phải Nam Cung Ly sao? Nàng như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Một người mắt sắc thần tử nhận ra Nam Cung Ly, đáy mắt kinh ngạc càng sâu, cả người đều ở vào khiếp sợ trạng thái. Cái gì? Nam Cung Ly? Nam Cung Phủ Nhị Tiểu Thư? Nàng không phải bị bệ hạ thôi sao? Như thế nào còn cùng tiểu vương ra ở bên nhau? Hôm nay là tiểu vương ra cùng cựu công chúa đại nhật tử, nữ nhân này là ý định tới làm phá hư đi. Mọi người thổ thức, các loại nghi kỵ. Nam cung ly ánh mắt bằng thẳng, bị tư đồ kiệt nắm, bình tĩnh tự nhiên, không có nửa điểm không khỏe, càng sẽ không bị bọn họ trong lời nói bất mãn kích thích, dù sao hôm nay nhất chịu kích thích là ngồi ở mặt trên vị này. Xem ra ngươi cũng không có tính toán làm mẫu thân cùng ta thấy mặt. Cũng thế, dù sao ta hôm nay tới nơi này, đều chỉ là vì nói cho ngươi, ly nhi mới là ta tư đồ kiệt cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Tư đồ kiệt tùy thân mà đứng, ánh mắt lạnh lùng mà ngên coi trên lòng ỷ tư đồ lánh, thanh âm băng hàn đã mạc, toàn thân lộ ra ưu nhã trầm ổn, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói. Chúng thân hút khí, trong lòng vì tư đồ kiệt méo một phen mồ hôi lạnh, vẫn là cái thứ nhất dám như thế cùng bệ hạ nói chuyện, à, này tính cái gì? công nhân phản kháng, tư đồ vương quốc cùng đông thịnh đế quốc đã thương định hảo nên thú chi kỳ, hiện giờ hắn trưởng thi đổi ý, không mang theo như vậy hố người đi. Một người đổi ý, làm hại lại là toàn bộ tư đồ quốc, càng là khổ bọn họ này đó thần tử, bậy hạ một cái bất mãn, bọn họ nhưng toàn muốn tao đương a. tiểu vương gia, ngươi cũng không nên sang bậy, mặc dù ngươi lại không mừng cựu công chúa, hôm nay cũng cần thiết cưới trở về. một vị thần tử bất mãn mà nói. Rõ ràng một cọc hảo nhân duyên, hiện tại nháo thành như vậy, đều do này yêu nữ. Không sai, người hôn sự liên quan đến chính là toàn bộ tư đổ vương quốc tương lai, thiết không thể như thế cho đùa. Mặt khác một người thần tử cũng tiến lên khuyên giải an ủi. Tư đổ kiệt cười lạnh, ánh mắt tràn ngập trâm trọng ta chỉ là tới thông chi các người, đến nỗi tư đổ quốc tương lai, cùng ta có quan hệ gì đâu. Mặc dù toàn bộ tư đổ quốc hủy diệt hắn cũng sẽ không chấp một chút mắt. Nghịch tử, hôm nay ngươi nếu là không cưới ung tùm, cũng đừng tưởng lại bước vào tư đổ quốc một bước. Tư đổ lanh tức giận đến nổi trận lôi đình, trừng mắt dưới đài nhi tử. Tư đổ kiệt cười lạnh, đạp không bước vào, hắn nói không tính. Chúng ta đi. Tư đổ kiệt lôi kéo nam cung ly liền chuẩn bị rời đi, có lẽ hắn ngay từ đầu liền sai rồi. Hắn không nên gửi hy vọng với hắn cái này cái gọi là phụ hoàng. Một ngày nào đó, hắn sẽ bằng vào chính mình năng lực tìm được mẫu thân. Đứng lại, ngươi dám bước ra nơi này một bước thử xem. Tư đổ lanh quát trói thai, cả người áp khí tiêu thăng, nhìn chuẩn bị rời đi tư đổ kiệt nói. Tư đổ kiệt bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi, chút nào không đem hắn nói đặt ở trong mắt. Hảo, hảo, ngươi hôm nay nếu là dám đi ra nơi này, mẫu thân ngươi cũng không cần sống. Tư đổ lanh vô sỉ mà uy hiếp. Tư đổ kiệt tiến lên trước bước chân bỗng nhiên cứng lại, thân thể cương ở tại chỗ. Nắm nam cung ly tay ẩn ẩn run dậy, cảm nhận được hắn dị thường, nam cung ly lo lắng mà nhìn lại đây, trong lòng đem tư đổ lánh mắng vô số lần, cái này lao đông Tây quả thực không biết xấu hổ, tư đổ kiệt mẫu thân, còn không phải là hắn nữ nhân. Thế nhưng dùng cái này uy hiếp người, quả thực cầm thú không bằng, tư đổ kiệt rộng mở xoay người, mắt lam sâu thảm, ánh mắt sắc bén tựa nhận, lạnh lùng mà nhìn chầm chằm thượng vị tư đổ lánh, nếu ánh mắt có thể giết chết người. Như vậy hắn đã chết không dưới ngàn lần. Ngươi dám động ta mẫu thân một con tóc, ta muốn ngươi toàn bộ tư đổ quốc trốn cùng. Tư đổ kiệt tùy thân mà đứng, cao lớn cao dài thân hình tràn ra vô cùng lãnh lệ, sâu thẳm mắt lam dần dần biến thành đen, bịt kín một tầng thần bí xương ngũ sắc. Trên long ỉ tư đổ lãnh bỗng nhiên cả kinh, sau lưng đột nhiên sinh ra một cổ hàn ý, cặp kia xương đen giống nhau tràn ngập âm lệ khí tức đôi mắt, hận không thể đem hắn toàn bộ hít vào đi làm người khoảnh khắc rơi vào không đáy vực sâu, lắc đầu, nhìn cặp kia như cũ xanh thắm mắt, tư đổ lãnh chỉ cho là ảo giác, bất quá vừa mới chợt lóe lướt qua hoảng sợ hoảng sợ như cũ dừng lại tại ý thức chỗ sâu trong, làm hắn không dám miệt mài theo đuổi. trong điện chúng thần cũng theo bản năng hô nhỏ ra tiếng, liền ở vừa mới trong ngáy mắt, toàn bộ đại điện độ ấm đều hàng mấy độ, mọi người trong lòng đẳng khởi mạc danh cùng hoảng phảng phất có nào đó thần bí lực lượng, ép tới người không thở nổi. Người tới, như thế đại nghịch bất đạo chi tử, cho ta trượng hình hầu hạ. Tư đồ lanh phản ứng lại đây, thẹn quá thành giận, cái này nịch tử, dám uy hiếp hắn, ha, làm cho cả tư đồ quốc chôn cùng, hảo cùng vọng khẩu khí. Hôm nay hắn phi hảo hảo giáo hấn một chút không thể, cho hắn biết ai mới là cái này quốc gia chủ nhân. Ngoài điện thị vệ thực tránh mau tiến vào, hướng tới tư đồ kiệt đi đến. Đứng ở tư đồ kiệt bên cạnh nam cung ly khí cười, thanh âm châm trọc đến cực điểm. Nguyên lai tư đổ quốc chủ trừ bỏ lật lọng, liền chỉ còn lại có cậy mạnh chân áp, tấm tắc, thật vì tư đổ vương quốc con dân lo lắng, có như vậy quốc chủ ở, sớm hay muộn có một ngày gặp mặt lâm mất nước chi nguy. Mọi người cả kinh cầm đều phải rớt đến trên mặt đất, tiếp theo đó là cử giận, nhìn chầm chầm nam cung ly ánh mắt hận không thể ở trên người nàng trọc ra vài cái lỗ thủng. Lật lọng, cậy mạnh chân áp, mất nước chi nguy. Nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì à? Dám như vậy đối bệ hạ nói chuyện, chẳng lẽ không biết chết tự viết như thế nào? Chỉ bằng nàng nói những lời này liền tuyệt đối có thể đưa tới họa sát thân, chu chín tộc cũng không quá. Người tới, đem nữ nhân này kéo xuống đi, chém. Tư đổ lánh đáy mát sát ý kích động, không lưu tình chút nào mà tuyên bố. Dám khiêu khích hắn tư đổ lánh điểm mấu chốt, trước nay đều không có kết cục tốt. Nữ nhân này, chẳng những mê hoặc con của hắn, còn nói ẩu nói tả, hôm nay không trừ. Khó có thể tiết trong lòng chi phẫn. Xoát xoát xoát. Hát ảnh đông đưa, vài tên nấp trong âm thầm ảnh vệ lóe ra tới, hướng tới Nam Cung ly tới gần. Chúng thần trong lòng bi ai, liền ảnh vệ đều xuất động, xem ra nữ nhân này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. chương 123 đổi phong bại tủ. Ai dám động nàng một chút thử xem. Tư đổ kiệt quanh thân hàn khí bốn phía, đáy mắt mãnh liệt cuồng phong sóng lớn, nhìn tới gần vài tên ảnh vệ, khóe môi gợi lên thị huyết tăng khốc. Vài tên ảnh vệ bị hắn quanh thân phát ra hơi thở kinh sừng suốt, nghĩ thầm này tiểu vương ra khi nào như vậy đáng sợ, chẳng lẽ tàn chân hảo, liền khí chẳng cũng trở nên không giống nhau. Bất quá khí chàng cường đại nữa cũng vô dụng, bọn họ phụ mệnh hành sự, mặc dù bệ hạ hôm nay muốn trừ tiểu vương ra, bọn họ cũng sẽ không một chút nữ mẩy. Không màng tư đồ kiệt cảnh cáo, chúng ảnh vệ lần thứ hai tiến lên, hướng tới Nam Cung ly vây kín mà đi. Tư đồ kiệt mắt lam sâu thẳm. Trong lòng kích động cuồng liệt lửa giận, cả người hơi thở lần thứ hai trở nên đáng sợ, không khí dùng mình, chuyển đến lệnh nhân tâm kinh năng lượng giao động. Một bên Nam Cung Ly kinh hãi, Nam Tư Đổ Kiệt tay hung hăng khắp hắn một chút, cảm giác đau đớn đem thiếu chút nữa si ngốc Tư Đổ Kiệt gọi trở về. Đừng lo lắng. Nam Cung Ly hơi há mồm, không tiếng động mà an ủi. Lúc này vài tên ảnh vệ đã tới gần, hàn quang lực động, lực công kích hướng tới chính mình đánh úp lại. Nam cung ly quay đầu lại nhìn lại, trong mắt ôn nhu thối lui, thay lánh lệ chào phúng, tưởng cứ như vậy đem chính mình bắt lấy, không khỏi quá thiên chân. Trường Tụ vung lên, lôi kéo tư đồ kiệt tay chiều lui về phía sau một bước, trong không khí làn gió thơm phát động, thịch thịch thịch, một cái hai cái ba cái, công kích lại đây ba gã ảnh vệ tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi, miệng sùi bắp mép, cả người co rút không ngừng. Nếu là Hoàng Vũ Vi ở chỗ này nhất định sẽ cảm thấy trước mắt một màn dữ dội quen thuộc. Tại sao lại như vậy? Địa vị cao thượng tư đổ lánh kinh hãi, sắc mặt trầm như đáy nổi. Trong điện chúng thần thổn thức, nội tâm chấn động không thôi, ngoan ngoãn, này đó chính là bệ hạ tỉ mỉ bồi dưỡng ảnh vậy A, liền, liền như vậy ngã xuống. Nữ nhân này không cần quá ngư bức, liền độc đều sẽ xử, đến tột cùng vẫn là cái gì là nàng sẽ không. Đã từng phế vật ngu ngốc, hiện giờ tu luyện thiên tài. Luyện đan sử độc, loại này nữ nhân, thật là đáng sợ. Lại xem vài tên ảnh vệ nằm trên mặt đất cả người run rẩy, thống khổ bất kham bộ dáng, chúng thần theo bản năng chiều lui về phía sau một bước, trong lòng sinh ra một tia kiếm kỵ, nếu không phải mặt trên có bệ hạ nhìn, bọn họ liền kém không nhanh chân trốn chạy. Loại này sử độc nữ nhân đáng sợ nhất, ai biết nàng có thể hay không một cái không cao hứng âm thầm cho bọn hắn nạp liệu. Tư Đồ kiệt tuấn giật khinh thành dung nhan đáng nhật nhạt cười. Ánh mắt ôn nhu mà lại thâm tình mà dừng ở tiểu nữ nhân trên người, trong lòng mềm đến rối tinh dối mù. Như vậy ưu tú quả cảm ly nhi, làm hắn như thế nào không yêu. Bị nàng bảo hộ, nhìn nàng sáng lên phát màu, đặc biệt là nàng giáo hấn người khi tự tin quá ý, làm nàng cả người đều sáng ngời lên, phản phất trong đêm tối một đạo ánh dạng đông, cũng đồng thời chiếu sáng hắn nội tâm. Nam cung ly bị hắn xem đến gương mặt nóng lên, hung hăng chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Ý bảo hắn số lượng vừa phải thu liễm. Lại không phải chưa thấy qua, cần thiết như vậy thẳng lăng lăng sao? Nay Trừng, tư đồ kiệt trên mặt ý cười càng thêm sáng lạ, như băng sơn hòa tan, tuyết liên mới nở, lại như trong đêm đen pháo hoa, sáng lạ lộng lẫy, rực rỡ lóe mắt, cả người rào rạt sung sướng làm nguyên bản đạm mạc cao ngạo hắn nháy mắt nhu hòa không ít, hôn hồn hồn những phách, màu lam u mắt phảng phất một ngụm thật lớn lúc xoáy, muốn đem người hít vào lộng lây sao trời chung. Nam cung ly trình lăng, trái tim nhỏ phanh phanh phanh kinh hoàng không ngừng, kia gợi cảm hồng nhuận môi mỏng liền ở trước mắt, làm nàng có loại muốn hái xúc động. Ly Nhi suy nghĩ cái gì? Tư đồ kiệt khinh gần, nóng rực hô hấp phun ở bên hai, đưa tới một trận tê ngứa, hai người khoảng cách cực gần, lẫn nhau có thể hô hấp đến đối phương hơi thở. Tại đây lanh túc đại điện xây dựng ra một cổ ái muội bầu không khí. Trên đài tư đồ lanh tức giận đến phổi đều mau tạc, làm lơ, trần chùi làm lơ này nghịch tử thế nhưng công nhân cùng kia nữ nhân tán tỉnh, chúng mục nhìn trường hạ tình trạng ý thiếp buồn cười. trong điện chúng thần xem đến há hốc mồm, cá biệt cổ hủ hạng người tức giận đến gương mặt bạo hồng, chỉ vào Tư Đồ Kiệt Nam Cung Ly bên này, ngón tay run run, nội tâm vạn mã giết đạo, lửa giận tận trời. không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, rõ như ban ngày dưới như thế thân cận, lễ giáo ở đâu? nào đó lao thần tức giận đến hận không thể dậm chân. Đứng ra quát. Kim Luân Điện, không được như thế tùy tiện. Mặt khác một người thần tử cũng nhìn không được phụ họa, trong lòng đem Nam Cung Ly mắng vô số lần, yêu nữ, quang thiên ban ngày câu dẫn tiểu vương ra. Đều là ngươi nữ nhân này dạy hư ta tư đồ cốc tiểu vương ra, này trời yêu nghiệt cần thiết diệt trừ. Phẫn nộ dưới, chúng thần buột miệng thốt ra, các loại phẫn nộ bất mãn, nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt dường như nhìn mối dạng dơ đồ vẩn. Nam cung ly trong lòng về điểm này tiểu thẹn thùng bị bọn họ như vậy một kích, nháy mắt hóa thành dập nát, biến mất đến sạch sẽ. Nị Ma, nàng cùng tiểu vương ra tình trạng ý thiếp làm bọn họ chuyện gì. Đồi phong bại tục, tùy tiện, câu dẫn. Nam cung ly khí cười, câu dẫn sao, bồn tiểu thư liền cho các ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính câu dẫn. Nam cung ly dứt lời, một bàn tay câu lấy tư đầu kiệt cổ, đem đầu của hắn đi xuống mang, nhón mũi chân như hoa hồng cánh mềm mại tinh xảo môi đỏ hấn đi lên. với anh, tư đổ kiệt trong ốc nổ tung hoa, cả người vượng vượng hồ hồ, như trí đám mây, trên môi truyền đến mềm mại làm hắn nháy mắt thanh tỉnh không ít, hai làn môi chạm nhau, điện lưu xét qua, hai người thân thể đồng thời dùng mình, mang theo một kia phấn khởi. Nam cung ly nguyên bản chỉ là giận dỗi, môi xúc thượng nam nhân nháy mắt liền hối hận, vừa muốn lui về, phía trên nam nhân trong mắt le lói yêu nghiệt mị hoặc cười. Tiếp theo bên hông căng thẳng, tư đổ kiệt hóa bị động là chủ động, phản công lại đây. Tư đổ kiệt một bàn tay ôm lấy tiểu nữ nhân eo đem nàng xoa tiến trong lòng ngực, tận tình mà dẫn hút nàng hương thơm, đại điện chúng đổ ấm theo hai người kịch liệt động tác dần dần thăng ôn. Chúng thần tức giận đến cả người dùng mình, chứng đến trong mắt đều phải rơi xuống. Tư đổ lanh chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết buồn ở ngực, phát tắc không được. Bang! Thủ hạ tay vịn bởi vì hắn dùng sức quá lớn bị toàn bộ hủy đi xuống, dưới, trên mặt vân mẹo, cái chán gân xanh bạo đột. Đem hai người bọn họ cho ta kéo ra, mau cho ta kéo ra. Một tiếng gầm lên, toàn bộ đại điện chấn thượng chấn động. Cảm nhận được tiểu nữ nhân có điểm không thở nổi, tư đổ kiệt lúc này mới buông ra, một bộ thỏa mãn biểu tình. Tiểu nữ nhân muốn là hồng nhuận đôi môi lúc này càng thêm thủy nhuận, đỏ thắm mỹ lệ, xem đến hắn ánh mắt không khỏi ám trầm một phân túi người lại ở trên môi mổ một chút. Nam Cung Ly hung hăng mà trừng mắt hắn, ý tứ là không cần quá đắc ý, dừng ở tư đồ kiệt trong mắt mị nhãn như thơ, càng như là làm lũng. Trong điện chúng thần bị bọn họ hai người hố động làm đến đều mau điên rồi, mặt ra đỏ bừng, còn như vậy đi xuống, bọn họ phỏng chừng muốn tập thể hộp máu mà chết. Bị tư đồ lãnh mệnh lệnh đi kéo ra tư đồ kiệt, Nam Cung Ly hai thị vệ thấy hai người không hề hôn môi, do dự mà đứng ở một bên. Không biết muốn hay không tiếp tục tiến lên. Nam ở tư đồ kiệt trong lòng ngực Nam Cung Ly giấy rủa suy nghĩ phải rời khỏi. Rốt cuộc nàng nhưng không có trước mặt mọi người tú ân ái thói quen. Kết quả bị Nam Nhân giam cầm, không thể động đậy. Nam Cung Ly không khỏi buồn bực mà khắp hắn một phen. Nam Nhân hút khí, cố ý lộ ra một bộ rất đau bộ dáng. Nay phiên hô động nhìn chúng vị tư đồ lánh sắc mặt xanh mét đến không được. Đống nhiên huy trưởng, trưởng phong thẳng tắp hướng tới Nam Cung Ly bể mặt đánh tới. Cẩn thận. Tư đổ kiệt hô nhỏ, ôm lấy nam cung ly chiều một bên loay đi. Vâng, trưởng phong xuyên qua không khí, đánh ở trong điện kim trụ thượng, kim trụ từ giữa bẻ gãy, ầm ầm rơi xuống đất, toàn bộ đại điện run lên thượng run lên. Chúng đại thần tiểu tâm can cùng run, cơ hồ mau đã quên bậy hạ một thân thực lực tu vi, hiện giờ xem ra, như cũ bất phạm à. Tư đổ kiệt bạo nộ, trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng tới mặt trên tư đổ lánh bắn ra. Thiên lạc! Vậy hạ! Cẩn thận! Mọi người kinh hô, sợ hai đến cả người dùng mình, tưởng tượng đến tư đổ lãnh có cái vạn nhất bọn họ liền chân cẳng một trận nuốt ra, chỉ cảm thấy cả người lạnh leo lạnh leo. Suy, Hàn kiếm sát mặt mà qua, một sợi mặt phát chặt đứt, mũi kiếm hoàn toàn đi vào lòng ỷ sau kim sát phù điêu phía trên, một tiêu huyết tinh tràn ngập, lại thấy tư đổ lãnh sườn mặt chảy ra màu đỏ tươi vết máu, theo sườn mặt chảy xuống. Nhiễm hồng trước ngực long bảo. T. Chúng thân hút khí, toàn bộ đại điện lâm vào quỷ dị yên lặng chung. Nghĩ đến kia mũi kiếm liền thiếu chút nữa đâm thủng chính mình đầu. Trên lòng ỷ tư đổ lánh nghĩ lại mà sợ. Hàng khí xâm thể, nhìn về phía tư đổ kiệt ánh mắt cũng không dám nữa khinh thường. Hào, thức hào, ha ha, cái này nịch tử, muốn giết cha. Người tới, đêm này hai người cho ta đánh vào ám lao. Tư đổ lãnh cả người di động thâu bạo hơi thở. Nhìn trầm chầm, chầm tư đồ kiệt ánh mắt lạnh băng điên cuồng, đáy mắt trừ bỏ hủy diệt, vẫn là hủy diệt. Như vậy nhi tử, lưu trữ chỉ là thai hoa, hôm nay dám vì nữ nhân này dùng kiếm uy hiếp, ngày mai cũng có thể vì nàng tự mình kết thúc chính mình thánh mạng, cùng với như vậy, còn không bằng nhân lúc còn sớm hủy diệt. Hoặc là, làm hắn lần thứ hai trở thành phế vật. Tư đồ lánh rứt lời, toàn bộ đại điện tức khắc lạnh xuống dưới, một cổ bức nhân hàn khí tập mặt, ầm vang một tiếng. Long ỉ sau lưng kim sắc phù điêu tường động, một cổ bàng nhiên uy áp đánh lại, trong đầu mọi người đau đớn, cả người bùn rủn vô lực, trong lòng đồ rất sợ sợ tuyệt vọng. Tư đổ kiệt sắc mặt hoàng hốt, thân thể nháy mắt căng chặt lên, ôm lấy nam cung ly, ánh mắt kiêng kỵ mà nhìn trầm chằm phù điêu tường sau. Ám lao, nguyên lai like nơi này đó là ám lao. Cương đại hấp lực đánh lại, tư đổ kiệt thật sâu mà nhìn nam cung ly liếc mắt một cái, dãy ruộng, do dự, bất an. Cùng nhau, Nam Cung Ly tự nhiên phát hiện hắn cảm xúc dao động, ở hắn muốn ném xuống chính mình một người phía trước, chủ động yêu cầu nói. Chỉ vì ở trong mắt hắn thấy được nóng rực cùng hướng tới, có lẽ, nơi này có hắn muốn tìm người. Thiên lạc, nguyên lai like trong truyền thuyết ám lao liền ở đại điện lúc sau. Quá khủng bố, cổ lực lượng này, chỉ sợ là bẩm sinh cường giả. Nghe nói vào này ám lao vĩnh vô thiên nhật, đi vào lúc sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng thần ngươi một lời ta một ngữ, thảo luận mở ra, lại vào lúc này, ám lao bên trong truyền đến từng trận thu giống, huy hiếp, cuồng táo. Nghe được chúng thần thân thể nhịn không được run run, đáy mắt sợ hãi càng sâu. Trên lòng ủy tư đổ lánh lù lù bất động, ánh mắt lánh triệt địa nhìn chầm chằm chính mình tiểu nhi tử. Cái này với hắn mà nói tượng trưng cho sỉ nhục nhi tử, hắn tồn tại, chỉ là vì đem trước kia sở chịu tra tấn tất cả đều ở trên người hắn đòi lại. Cùng với nói hắn là chính mình nhi tử, chi bằng nói là chính mình phát tiết ngoạn vật, bao gồm hắn suy nhược thân thể, còn có này song tàn chân, tất cả đều là chính mình cái tác. Hiện tại tiểu tử này trưởng thành, đào học được phản kháng, nếu không thể tùy ý chính mình bài bố, kia liền hủy diệt, vĩnh viên biến mất ở chính mình trước mặt. Chờ ta ra tới ngày, tất là tư đồ hoàng cung hủy diệt là lúc. Tư đồ kiệt lôi kéo nam cung ly, nhảy vào kim sắc phù điêu tưởng lúc sau. Kim loại khuynh hướng cảm xúc, tiếng nói phiêu tán, lộ ra vô biên hàn ý. Thật lâu quanh quẩn mọi người bên hai. Vành, kim sắc phủ điêu tường khép kín, phảng phất hết thể đều chưa từng phát sinh, nhưng mà chúng thần hoàng hốt, thật lâu không từ tư đồ kiệt câu kia uy hiếp mười phần nói chung lấy lại tinh thần. Tư đồ lanh thô bạo, trong lòng thiêu đốt vô danh lửa giận. A, hủy diệt, chỉ sợ trước hủy diệt chính là hắn cái kia không biết tốt xấu nhi tử. Trưng 124 ám lao xà quái, ảo cảnh. Ly Nhi. Liên ở trong tối lao đóng cửa hết sức, không khí cự chiến, trầm thấp uy nghiêm thanh âm truyền đến, toàn bộ đại điện lần thứ hai bao phủ ở một mảnh áp suất thấp trung. Đan lão Nam Cung Liệt đến, đi bước một, hướng tới mọi người tới gần. Là Nam Cung Liệt. Này, vị này chính là trong truyền thuyết Đan lão Thiên, bọn họ như thế nào tới? Như thế rất tốt. Bọn họ hẳn là tới tính số đi. Chúng thần thổn thức, nam cung liệt bạo tính tình mọi người đều biết, trong điện không ít người cũng từng bị hắn hung hăng giáo hơn quá, lúc này nhìn đến hắn, phản xạ có điều kiện mà sinh ra một cổ sợ hãi. Còn có bên cạnh đan lão, đã sớm uy danh chuyển xa, nơi này trùng hợp có cái đại thần đã từng xa xa mà xem qua hắn liếc mắt một cái, lúc này tiếp xúc gần gũi, cả người đều sôi trào lên. Đây là trong truyền thuyết giả vẫn tráng kiện sao xem ra này đàn lão quả nhiên không đơn giản a phía trước còn vẻ mặt nếp nhăn mấy năm không thấy không nghĩ tới tu vi lại tinh tiến nhìn xem này dung mạo liền cùng hai mươi xuất đầu tiểu tử dường như kia trong mắt ánh sao tựa vô số đem lưới dao sắc bén làm người khó lòng phòng bị chỉ cảm thấy hắn toàn thân trên dưới đều là thứ lệnh người sợ hãi nam cung liệt tự tiện xông vào kim loan điện phải bị tội gì tư đồ lãnh nhìn chăm chăm phía dưới nam cung liệt Thơi hơi động đậy thân thể, cả người tràn ra thượng vị giả huy nghiêm, hổ một khuôn mặt nói. Thiếu lấy này bộ hù dọa lão phu, hôm nay ngươi nếu là không trả ta một cái khỏe mạnh ly nhi, tự gánh lấy hậu quả. Nam cung liệt cười lạnh, mắt hổ ánh sao lực động, quanh thân khí thế bức người. Ngươi chính là kia cẩu hoàng đế, thủy ta đồ nhi thanh danh, ngươi lại tính toán như thế nào đền bù. Đan láo hít mắt, lạnh lùng mà nhìn chằm chầm tư đồ lánh nói. Vô hình trung tràn ra một cổ khí chàng hướng tới trên châu ngồi tư đổ lánh đè ép qua đi. Trên lòng ỷ tư đổ lánh cả người run lên, tinh thần hải một mảnh đau đớn, phản phất có vô số kim đâm ở đầu, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Trang hạ mọi người kinh hãi, tức khắc ổ lên một mảnh. Đan lão tôn giả, thỉnh thủy hạ lưu tình, có việc hảo thương lượng. Một người văn thần tiến lên, nôn nóng mà khuyên nhủ, nếu là bệ hạ thực sự có cái vặn nhất. Bọn họ này đó thần tử cũng sẽ không có kết cục tốt. Đan Lão các hạ bất giận. Mọi người hô nhỏ, tập thể cầu tình. Đan Lão đáy mắt ý cười càng sâu, đầy mặt trâm trọc khinh thường. Điểm này bản lĩnh cũng dám nháo ra như vậy nhiều chuyện xấu. Chạy nhanh làm ta đổ nhi ra tới. Răng rác một tiếng, thứ gì chặt đức, tư đổ lãnh đau đến thân thể co rút. Mồ hôi như hạt đậu tự cái chán lăn xuống, thân thể bang mà một thân mềm ở long ỉ phía trên. Vậy hạ. Mọi người kinh hô, hoảng sợ khủng hoảng. Ngươi đối chúng ta bậy hạ làm cái gì? Dưới cơn thịnh nộ, mọi người rốt cuộc bất chấp kiên kỵ, đối với đàn láo giống to. Yên tâm, chỉ cần đem ta đổ nhi ngoan ngoãn giao cho lão phu trong tay, tự nhiên trả lại các ngươi một cái khỏe mạnh người. Đàn lão nhàn nhạt mà uy hiếp nói, không có hắn, ai cũng đừng nghỉ chưa khỏi tư đồ lánh. Một bên nam cung liệt chỉ kém vỗ tay trầm trồ khen ngợi, này tư đồ lánh, hắn đã sớm tưởng giao hấn. Lại nhiều lần khinh nhục nha đầu, hôm nay rốt cuộc nhìn đến hắn an mệt, nếu không phải cố kỵ đến nha đầu an nguy, hắn thật đúng là tưởng đi lên đá hai chân. Nam cung ly bị tư đồ kiệt vùng trong ngực chung, thật lớn hấp lực đánh út lại, thân thể hướng tới hắc gám chỗ không ngừng rơi xuống. Không khí ấm ướp, chót mũi chuyển đến các loại tanh hủ chi khí, thú tiếng hô thanh, các loại sao động bất an. Nam cung ly thần kinh căng chặt, trong lòng lo sợ bất an, không biết nên đón bọn họ sẽ là cái gì. Đừng sợ. Tư đổ kiệt ôm lấy cánh tay của nàng buộc chặt một phần, tư tính tiếng nói tự đỉnh đầu bay tới, mang theo khắc thường chấn an lực. Nàng cung ly giao động tâm bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, đầu ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, dứt khoát cái gì cũng mặc kệ. Mặc danh, nàng tin tưởng vững chắc có hắn ở, hết thể mạnh khỏe. Không bao lâu, hai người rơi xuống mặt đất, dưới chân nước mềm, chung quanh chuyển đến tí tách tiếng nước. Liếc mắt một cái nhìn lại, chung quanh đen như mực một mảnh. Rồi tay không thấy 5 ngón tay, xác thật là danh xứng với thực ám lao. Theo thanh âm đi, tư đổ kiệt nói, đột nhiên lấy ra một quả chén khẩu đại dạ Minh Châu đưa tới Nam Cung Ly trên tay, ý bảo dùng để chiếu sáng. Nam Cung Ly tiếp nhận, trong lòng nho nhỏ cảm thán, loại đồ vật này, bắt được hiện đại chính là giá trị liên thành, bất quá lúc này tác dụng cũng gần cùng hiện đại đèn tin vô dị. Có dạ Minh Châu, chung quanh 5 mét trong vòng dần dần hiện ra ở tầm nhìn bên trong. Lại thấy dưới chân dẫm đến là hắc mềm bùn đất, chung quanh vách đá cũng bám vào một tầng đen như mực đồ vật, từng điều tiểu dòng nước hốn lượn mà xuống, đem hai bên vách tưởng cọ rửa thành ngàn mương vạn hác chi cảnh tượng, thoạt nhìn có điểm đồ sộ. Nam Cung Ly chú ý tới lại là những cái đó tiểu dòng nước một chạm đến màu đen bùn đất liền biến mất vô tung, mà kia len ken len ken tiếng vang tắc dường như từ dưới chân mặt chuyển đến, làm nàng không khỏi một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn họ hiện tại sở trạm vị trí đều không phải là tầng chót nhất, phía dưới còn có không gian. Đi theo ta mặt sau, tất yếu thời điểm, chính ngươi trốn đi. Tư đổ kiệt đột nhiên nhìn nàng ý vị thâm trường mà nói. Nam cung ly trong lòng một cái giật mình, chẳng lẽ nàng thông thiên tháp đã bị phát hiện. Bằng không hắn như thế nào biết chính mình có thể trốn đi. Không nghĩ nói, liền không cần miễn cưỡng chính mình, ta yêu cầu duy nhất chính là người cần thiết bảo vệ tốt chính mình. Tư Đồ kiệt lại mở miệng nói, đánh gậy Nam Cung Ly sắp hỏi ra khẩu nói. Hắn biết trên người nàng có chút tiểu bí mật, ngày thường mắt nhắm mắt mở còn chưa tính, bất quá hiện nay tình huống đặc thù, hắn không hy vọng nàng vì giấu giếm mà đem chính mình đặt nguy hiểm nơi. Nam Cung Ly trầm mặc, trong lòng ngũ vị trần tạp. Nguyên lai like hắn vẫn luôn đều biết. "Giống, giống giống." Dưới chân truyền đến thật lớn chấn động, thú tiếng hô tự chỗ sâu trong truyền đến. Hai người nhanh hơn bước chân hướng tới bên trong cấp tốc lao đi. Bảy cong tám quải, tiếp theo là một cái đi xuống sườn dốc thông đạo bế tắc, chỉ dung một người thông qua. Tư đủ kiệt ở phía trước, nam cung ly ở phía sau, ra thông đạo, trước mặt rộng mở thông suốt, tiếp theo đó là một cổ ghê tẩm tanh hôi ập vào trước mặt. Cẩn thận! Tư đủ kiệt hô nhỏ, không khí giao động, một đám không rõ vật đánh đút lại. Nam cung ly ở hắn nhắc nhở đồng thời tế ra nội diễm, hướng tới đối diện không rõ vật vọt tới. Là rơi hút máu, sợ hỏa. Nhìn trước mắt hàng ngàn hàng vạn rơi hút máu, tư đồ kiệt vốn là nghiêm túc mặt càng thêm khó coi lên. Ý niệm thúc dục, nam cung ly tăng lớn nội diễm, không cần tiền dường như hướng tới rơi hút máu đánh tới. Tàng lớn ngọn lửa đánh úp lại, không ít rơi hút máu trực tiếp bị đốt thành cho tẫn, càng nhiều chạy trốn khai đi, bất quá khoảnh khắc, chung quanh lần thứ hai khôi phục yên lặng, Hai người tiếp tục về phía trước, Nam Cung Ly đơn giản đem giả Minh Châu ném cho tư đồ kiệt, chính mình tắt thao tác nội diễm ở phía trước do đường. Giống, giống giống. Tiếng hô càng ngày càng gần, chờ đến Nam Cung Ly hai người quải quá một đạo cong, một mảnh huyết trì hoành ở trước mặt, thanh đùng hơi thở hập vào trước mặt, nghe chi lệnh người phím nôn. Nam Cung Ly theo bản năng như mày, quay đầu chiều một bên tiểu vương ra nhìn lại, lại thấy nam nhân toàn bộ định ở tại chỗ, ánh mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm nơi nào đó. Trên mặt biểu tình em trầm thị huyết, đáy mắt cảm xúc kích động, làm nàng cảm thấy có một cổ thật lớn bi phân tràn ngập trung quanh. Mậu thân, tư đồ kiệt gào giống, thân thể một lượng, hướng tới huyết chỉ đối diện bay đi. Lại thấy huyết chỉ đối diện bên trái, một cái cơ hồ cùng huyết chỉ bình tề mặt bản thượng dùng siềng xích cột lấy một người cốt xấu như xài nữ nhân, một đầu tóc rối, cả người trần trụi, trên người vết máu loang lổ, thoạt nhìn khủng bố cực kỳ. Nhất lệnh người vô pháp bỏ qua chính là hạ thân chỗ kia một cái thật dài đôi rắn. Đây là tiểu vương gia mẫu thân. Nam Cung Ly trong lòng kinh ngạc vô cùng, đảo không phải ghét bỏ hắn mẫu thân có một con rắn đuôi, mà là đáng thương hắn cả người tràn ngập bi thương. Vẫn luôn đều biết nhàn vương phủ thanh lãnh đến hít thở không thông, cũng từng nghe nói qua người nam nhân này từ nhỏ liền quá một loại người phi thường có thể chịu đựng sinh hoạt, nhận hết khi dễ, tao bạc hết mắt, hiện giờ nhìn đến hắn mẫu thân bộ dáng. Đông nhiên có thể lý giải tạo thành này hết thể nguyên do. Xôn sao. Một tiếng vang lớn, đông nhiên một cái quái vật khổng lồ tự trong nước nhảy lên, thật lớn đầu, màu đỏ tươi như đèn lồng giống nhau đôi mắt, buồn máu miệng rộng mở ra, hướng tới trên đài tư đồ kiệt tắt tới. Xuất sinh. Nam cung ly trong lòng căng thẳng, nội diễm thúc dục, hướng tới kia viên thật lớn đầu rắn đánh tới. Thê tê, thê tê. Đầu rắn thay đổi phương hướng. Đống nhiên hướng tới nam cung ly bên này đánh tới, màu đỏ tươi xả tìn phun ra nuốt vào, bị nó cặp tia đèn lồng giống nhau hung ác nham hiểm đậu các đôi mắt nhìn chằm chằm, phía sau lưng đổ sinh một cổ hàn ý. Này chỉ xa quái thế nhưng là linh thú. Nam cung ly linh hồn chi lực cuồng tốc vận chuyển, tế ra ngọn lửa gia tăng, biến thành sáng kim chi sắc, vừa lúc đánh ở linh thú đầu gián thượng. Thê, thê thê. Linh thú xả năng đến thân hình kịch liệt vật mẹo, cái đôi cuốn quét. Bắn khởi máu loang vô số, tựa chưa hết giận, thành nhân eo thô đuôi rắn hướng tới nam cung ly quăng lại đây. Máu loang ập vào trước mặt, linh thú uy áp vừa ra, nam cung ly toàn bộ cương ở tại chỗ, không thể động đậy. Chi chi, chi chi. Lại vào lúc này, vẫn luôn yên lặng ở nam cung ly trong cơ thể linh thú thăm kim chuột nhảy ra tới, thân thể nhảy, móng nuốt gần ghé vào đôi rắn thượng. Hừ, làm ngươi khi dễ nhà ta chủ nhân, cắn chết ngươi cắn chết ngươi. Tiểu Kim chuột lộ ra sắc bén hàm răng, hướng tới đuôi rắn hung hăng tắp tới. Nam cung ly xem đến há hốc mồm, xa không phải lao thử thiên địch sao, nhà nàng Tiểu Kim thế nhưng không sợ này giữ tận xấu xí xa quái. Sầu đau đánh út lại, đuôi rắn một sửa công kích chi thế, hướng huyết trì trung hung hăng ném tới, ý đồ đem Tiểu Kim chết đuối ở huyết trì bên trong. Chìm vào đáy ao Tiểu Kim học chủ nhân nhà mình mắt trợn trắng. Trong lòng hung hăng phỉ nổ này xỉu bắt quái một phen, hừ, ai nói lao thử liền nhất định sợ thủy yêm. Nó tiểu kim kim ai đến cũng không cự tuyệt, có thể thích đứng các loại hoàn cảnh. Tiểu kim kim ở hồ nước phía dưới lại hung hăng mà cắn linh thú xà một ngụm, Mỹ tư tư dẫn hút nó tinh huyết, tuy rằng lớn lên xấu điểm, bất quá máu hương vị vẫn là miễn cương có thể tiếp thu, duy nhất làm nó vừa lòng chính là máu bên trong hàm chứa dư thừa năng lượng, làm nó nháy mắt tinh thần no đủ. Cứ như vậy, tiểu kim chuột một ngụm lại một ngụm, cắn dứt một khối thịt rắn phương rớt, liền uống một ngụm tinh huyết, bụng nhỏ thực mau chướng lên. Mặc cho linh thú xả như thế nào dễ ruột đều thoát khỏi không được tiểu kim chuột. Nam cung ly cùng tiểu kim chuột chi gian có linh hồn khế thước quan hệ, biết nó hết thể mạnh khỏe, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại trên khán đài tư đầu kiệt tưởng tận các loại biện pháp muốn đem huyền thiết xiềng xích mở ra, thân hình nó lên, hướng tới bên kia lao đi. Chờ đi vào tư đồ kiệt trước mặt, lúc này mới phát hiện hắn toàn bộ tinh thần trạng thái cực kỳ không tốt, biểu tình hoàng hốt, ở vào quá mức lo âu bên trong, quanh thân hơi thở cũng cực độ không song, xem đến nàng không khỏi những mày. Tình vừa tỉnh, Nam cung ly tới gần, y đồ gọi hồi hắn lý trí. Tư đồ kiệt cả người đều đắm chìm ở chính mình phán đoán bên trong. Mẫu thân, hắn muốn cứu mẫu thân. Bang. Nam cung ly gọi nửa ngày như cũ không thấy hiệu quả. Đơn giản dơ tay lên, một cái tát hung hăng ném ở trên mặt hắn, trắng nón trên mặt nháy mắt lưu lại một bắt mắt giấu bàn tay. chương 125 cuộc đời này có ngươi không ổng. Tư lộ kiệt nháy mắt thanh tỉnh lại đây, mê mang con ngươi dần dần ngắm nhìn, đã thấy trước mắt Nam Cung Ly, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chạy nhanh rời đi nơi này, nay bốn phía tất cả đều là ảo cảnh. Nói, kéo Nam Cung Ly tay liền chiều tới khi phương hướng lao đi. Trên đài cốt xấu như xài nữ nhân đột nhiên tỉnh lại, âm trầm con ngươi hiện lên sắc bén tị huyết, bùng nổ một tiếng cùng thiếu. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Nữ nhân đuôi rắn dương lên, hướng tới nam cung ly, tư đổ kiệt cuốn đi, cường đại hấp lực làm nam cung ly, tư đổ kiệt thân hình một đốn, cương ở giữa không chung. Mới mẹ máu, ha ha, tiểu gia hỏa kia sắc thật không tồi, không ủng công ta đối hắn một phen khổ tâm tài bồi. Đầu người đuôi rắn nữ nhân lắc mình biến hóa. Hoàn toàn hóa thành một con giữ tợn xa quái, mở ra buồn máu miệng rộng, một cổ sền sệt mùi tanh hướng tới tư Đồ kiệt hai người phun đi. Tư đổ kiệt mày ninh thành chữ xuyên, đem nam cung ly bao vây đến kín không kẽ hở, không màng đánh út lại toan dịch, dưới chân tốc độ nhanh hơn không ít. Suy, toan dịch tập trung tư Đồ kiệt phía sau lưng, quần áo nháy mắt ăn mòn phá vỡ, trên lưng cơ bắp tiếp xúc đến toan dịch ra thịt thiêu đốt tảng lớn, chuyển đến xuyên tim chi đau. Nam cung ly ghé vào tư đồ kiệt trong lòng ngực, mẫn cảm mà nghe được trên người hắn truyền đến dị vang, rốt cuộc gan tĩnh không được, từ hắn trong lòng ngực dễ rủa mà ra, đại thấy kia ăn mòn phía sau lưng, nhìn thấy ghê người, trong lòng dâng lên thật lớn ghen thông. Đồng ốc, cái này rõ đầu rõ đuôi đồng ốc, hắn chẳng lẽ liền sẽ không cảm giác được đau sao? Cẩn thận! Sa quái lại một đợt công kích đánh nút lại, tư đồ kiệt quá khẽ, một lần nữa đem Nam cung ly kéo về trong lòng ngực. Trong lòng hận thấu chính mình bất lực, nhược, thật sự là quá yếu, nếu cũng đủ cường đại, nếu có thể cùng người nọ sánh vai, hắn liền sẽ không làm Ly Nhi đi theo chính mình chịu khổ. Mãnh Liệt bi phẫn dung hướng tâm đầu, tư đồ kiệt thật sâu tự trách cái náy. Ha ha, ngoan ngoãn chịu chết đi. Sa quái giữ tợn đầu tới gần, miệng rộng mở ra, huyết lỗ thủng giống nhau con ngươi lóe nhất định phải được, một túi người hướng tới tư đồ kiệt hai người hùng hăng táp tới. Tiểu Kim thời khắc mấu chốt nam cung ly gọi trở về tiểu kim trở tay ôm tư đồ kiệt phía trên thật lớn bóng ma đánh út lại cùng với lệnh người ghê tẩm toàn hủ chi khí đột nhiên hư không tiêu thất xa quái trinh lang một giây nhìn thấy miệng đồ ăn biến mất tức khắc phát điên thật lớn đôi rắn cuốn quét phát tiết nội tâm bất mãn nhân loại đi ra cho ta trả ta huyết nhục tiếng gầm gừ thanh tràn ngập toàn bộ ngầm không gian huyết chỉ chung máu loang cuồn cuộn Minh ngông Mặt đất rung chuyển không thôi, toàn bộ Tư đồ Hoàng cung đều đi theo run rẩy không ngừng. Trên Long ủy Tư đồ lánh sắc mặt trắng bệnh, cung táo bất an, đáy mắt toàn là sợ hãi kinh hãi. Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mặt đất ở động, Kim Loan điện nên sẽ không sụp rất đi. Chẳng lẽ là ám lao bên trong ra chuyện gì? Không biết phía dưới rốt cuộc đóng lại người nào, nếu là ám lao xảy ra chuyện, tiểu vương gia cùng Nam cung phủ kia nha đầu chẳng phải là nguy hiểm? Mặt đất lay động càng thêm kịch liệt, chúng thần ồ lên, các loại suy đoán khẩn trương. Rốt cuộc sao lại thế này? Đan lão lập với kim loan điện thượng, sắc bén con ngươi lạnh lùng mà nhìn chầm chầm tư đổ lánh, hỏi. Nếu là nha đầu có cái vạn nhất, Lao Phu chắc chắn ngươi thiên đào vạn quả. Nam cung liệt buồn bực mà uy hiếp, nếu không phải tư đổ lánh luôn mai xác nhận ám Lao mỗi nửa tháng mới có thể mở ra một lần, cái khác thời gian chính là tưởng khai cũng khai không được. Hắn làm sao đến nỗi cỏ sắt đến bây giờ? Nếu là Ly Nhi ở trong tối lao có cái văn nhất, đừng nói này cho má hoàng đế, chính là toàn bộ tư đồ hoàng thất trôn cùng cũng không quá. Tư đồ lãnh hơi há mồm trong lòng cái kia nôn nóng. Nề hà thân thể bị đan lao không chế, cả người mềm như bông, ngồi ở trên long ỷ, không thể động đậy. Có, có cái gì muốn ra tới, mau đem ta chứa khỏi, tốt nhất lập tức rời đi nơi này. Tư đồ lãnh vội vàng mà nói, Cảm nhận được chấn động càng ngày càng cường liệt, trên mặt sợ hãi cũng càng lúc càng lớn, liền kém không kêu cha gọi mẹ. Thiên lạc, mặt đất nước ra rồi một lỗ hồng. A, này vách tường lập tức cũng muốn đổ. Bất quá một cái trước mắt, toàn bộ kim loan điện ngã trái ngã phải, vô số trọng vật rơi xuống, cây cột, vách tường, mái ngói. Hướng tới mặt đất mà đi. Mau, mau rời đi nơi này. Thiên lạc, thật là đáng sợ, nơi này thật muốn sụp. Mau tránh ra, a, chân, ta chân, cứu, cứu ta. Toàn bộ triều đình loạn thành một đống, chúng thần ngã trái ngã phải, đặc biệt là những cái đó văn thần, không ít người bị trọng vật tạp chung thân thể, các loại tiêu gen tiêu thảm thiết, không dứt bên hay. Đan lão, nam cung liệt sắc mặt trầm đến không thể lại trầm, cũng không có dư thừa tâm tư đi phản ứng những cái đó thân hãm nguy hiểm thần tử, chỉnh trái tim đều hệ ở nam cung ly trên người. Không được. Còn như vậy đi xuống, ta sợ ly nhi có nguy hiểm. Nam cung liệt những mày, trong cơ thể linh lực vận chuyển, tụ tập bàng bạc năng lượng, hướng tới kim sắc phủ điêu tưởng huy đi, y đổ lấy lực lượng cá nhân đem chi đôi đảo. Chu, dừng tay. Trên lòng ủy tư đổ lánh xem đến kinh hãi, e sợ cho kia hàm chứa thật lớn năng lượng trưởng phong đánh ở trên người mình. Vướng bận. Đan lão càng vì trực tiếp, bàn tay vung lên. Trực tiếp đem kia chướng mắt tư đổ lánh sốc bay đi ra ngoài, phanh mà một tiếng, thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Vậy hạ! Vậy hạ! Hai gã võ thần chạy nhanh đón đi lên, trái tim nhỏ cùng run, cả kinh vẻ mặt thảm sắc. Ngoan ngoãn, nhưng ngàn vạn đừng quăng ngã mắc lối tới. Ám lao bên trong, liền ở xà quái buồn máu miệng rộng đánh út lại hết sức, nam cung ly lôi kéo tư đồ kiệt toàn bộ biến mất với thông thiên thắp nội. Linh khí đập vào mặt. Trung quanh nháy mắt an tĩnh xuống dưới, rộng mở không gian, một ngụm màu xanh lá đan lô đặt trung tâm vị trí, bốn phía bãi rực giá, đánh dấu các loại thảo dược tên. Tư lộ kiệt ánh mắt đảo qua trung quanh, đáy mắt xẹt qua rõ ràng, đây là ly nhi cho tới nay bí mật đi, luyện dược không gian. Sắp thật không tồi, khó trách mỗi lần nàng biến mất một trận, chờ trở, trở ra đều sẽ có điều tăng. Loại này thần kỳ không gian, không giống giống nhau nhẫn không gian không chỉ có có thể cất chứa vật phẩm, còn có thể tại tất yếu thời khắc bảo mệnh. Còn có chung quanh lưu động năng lượng dao động, độ dây thước chừng là ngoại giới gấp ba nhiều, tu luyện lên tốc độ cũng nhất định so ngoại giới mau thượng không ít. Khu khu, cái này, chính như ngươi chứng kiến, ta giống nhau đều tới đây luyện đan luyện dược. Nam Cung Ly Ho khan không biết nên như thế nào giải thích. Thông thiên tháp quá thần kỳ, nó tồn tại quả thực nghịch thiên, loại này thần vật nếu là truyền lưu đi ra ngoài, không chừng sẽ đưa tới bao nhiêu người nhìn trộm. Trước kia nàng có lẽ không tin trước mắt nam nhân, nhưng liền ở vừa mới nguy hiểm trong ngáy mắt, cái gì cũng không kịp tưởng, chỉ biết không bao giờ có thể nhìn đến hắn bị thương. Ly Nhi vận khí sắc thật không tồi. Tư đổ kiệt đống nhiên không thể hiểu được toát ra một câu, cười như không cười mà nhìn Nam Cung Ly, màu lam u mắt tràn đầy sủng lịch chi sắc. Nam Cung Ly quẫn, bọn họ giống như thảo luận không phải vận khí vấn đề A. Bất quá cũng biết trước mặt nam nhân là ở vì nàng giải vây, nhìn thấy thông thiên tháp cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ. Ngươi bị thương, ta trước cho ngươi chưa thương đi. Tầm mắt quét cập hắn rách nát quần áo, chóc mũi người được kia cổ toàn hủ chi khí, nam cung ly mày không khỏi ninh khởi, chân thật đáng tin mà nói. Tư lộ kiệt đơn giản hướng trên mặt đất ngồi xuống, đem sau lưng hoàn toàn bại lộ ở tiểu nữ nhân trước mặt, tùy ý nàng bài bố. Toàn bộ phía sau lưng quần áo đều bị cường toàn tiêu hủy, trên lưng nguyên bản trắng nón đều đều ra thịt lúc này giữ tận xương đỏ, liếc mắt một cái nhìn lại, huyết nhục mơ hồ, xem đến nàng trong lòng vừa kéo, khỏe mắt lần thứ hai dâng lên một tầng hơi ẩm. Rốt cuộc là có bao nhiêu cường nhẫn mại lực mới làm hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng cổ họng một tiếng, nghĩ đến hắn vì bảo hộ nàng, không chút do dự đem nàng hộ trong lực chung, đem chính mình sau lưng bại lộ ở xà quái công kích trong phạm vi. Trong lòng kia cổ chua xót càng mãnh liệt một phân, cầm thuốc mỡ tay đều ẩn ẩn run rẩy lên. Ly nhi, tư đổ kiệt quay đầu lại, với lúc bắt giữ đến tiểu nữ nhân chân tình biểu lộ một mặt, nhìn nàng trong mắt thương tiếc chua sót, tư đổ kiệt túi người, ở nàng khỏe môi nhẹ mổ một ngụm, ngoan đừng nghĩ nhiều, điểm này tiểu thương, không đáng kể chút nào. So với hắn khi còn nhỏ từng chịu khuất nhục cùng đau xót này đó đích sắc không tính cái gì. Ngươi cho rằng chính mình là làm bằng sát, gặp được nguy hiểm sẽ không lỗi làm. Chưa thấy qua so ngươi càng buồn nam nhân. Nói chưa dứt lời, vừa nói nam cung ly tức khắc bực, không tính cái gì, không tính cái gì, muốn chịu nhiều trọng thương mới tính sự. So với nhìn ngươi bị thương, ta tình nguyện nhiều đau một chút. Thương ở nàng thân, đau ở hán tâm, hán tình nguyện chính mình vết thương chống chất, cũng không thể gặp nàng chịu nửa điểm đau xót. Nam cung ly hung hăng quát hắn liếc mắt một cái. Người nam nhân này, khi nào miệng như vậy ngọn, bất quá hắn càng là như vậy, nàng càng là không mừng. Lần sau không được bị thương. Nam cung ly bá đạo mà mệnh lệnh, mặc kệ là nàng vẫn là hắn, đều không được bị thương. Hảo, tư đổ kiệt hứa hẹn, thần xác lần thứ hai ảm đạm rồi đi xuống. Quá yếu, nhược đến liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, như vậy hắn, còn nói cái gì đi cứu người, như vậy chính mình, làm hắn thật sâu khinh bị bất mãn. Ly Nhi, nếu là một ngày kia, ta không hề là ta, ngươi còn nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Đưa lưng về phía Nam Cung Ly tư đồ kiệt đống nhiên mở miệng, trầm thấp tiếng nói lộ ra mạc danh bi thương. Nam Cung Ly đang ở cho hắn đổ dược tay cứng lại, trong lòng đằng khởi dự cảm bất hảo. Có ý tứ gì? Vì cái gì ngươi không hề là ngươi? Tựa như nàng chính mình một thân bí mật, trước mắt nam nhân lại làm sao không phải? Nàng muốn hiểu biết hắn. Muốn đi vào hắn thế giới, cùng hắn cùng đi hoàn thành những cái đó để ở hắn đấy lòng tâm nguyện, mà không phải vẫn luôn bị ngây ngốc mà chẳng hay biết gì, nhiệm này một mình phân đấu. Tư đầu Kiệt trầm mặc không nói. "Mặc kệ ngươi là ai, ta chỉ biết ngươi là ta tướng công." Thấy hắn không đáp, Nam Cung Ly hãy còn nói, "Nếu nhận định người nam nhân này, đó là cả đời, chỉ cần hắn không phản bội chính mình, nàng liền vĩnh viễn cùng hắn ở bên nhau." "Mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì." Xấu cũng hảo, lão cũng thế, đều là nàng nam cung ly kiếp này nhận định người yêu, cũng là nàng ở thế giới này trừ bỏ sư phó, ra ra, ngọc nhi ở ngoài, nhất thân cận ràng buộc. Tư lộ kiệt ánh mắt đột nhiên sáng ngời, phảng phất mặt trời rực rỡ đột phá thật mạnh xương ngủ, chiếu sáng lên hắn sâu trong nội tâm, ở hắn hắc ám thế giới, lưu lại trói mắt quá mình. Mặc kệ hắn là ai, đều là nàng tướng công. Tư lộ kiệt nội tâm dùng mình. Màu lam u mắt trở nên sâu đậm sâu đậm, khóe môi khẽ nhết, gợi lên nhiếp nhân tâm hồn độ cung. Cuộc đời này có người không ổn Tư đổ kiệt thanh âm mang theo một tia may mắn, đồng nhiên cảm tạ đã từng gây ở chính mình trên người cực khổ, bao gồm cặp kia tàn chân, bao gồm tư đổ hoàng thất những cái đó xem thường chế nhạo. Nếu không có bọn họ, làm sao tới ly Nhi, là bọn họ đưa cho chính mình như thế chân quý ly Nhi. Nam cung ly mặt đỏ. Em đẹp làm gì nói như vậy lừa tình nói, này vẫn là nàng nhận thức cái kia tiểu vương ra sao. Nhanh lên dưỡng thương, về sau không được che ở ta phía trước. Nam cung ly hừ lạnh, thủ hạ động tác không ngừng, tiếp tục cấp tư đồ tiểu vương ra bồi thuốc mỡ. Khư xẻo cao nơi đi qua, nguyên bản giữ tận miệng vết thương lấy thấy được tốc độ khôi phục. hơn nửa canh giờ lúc sau. Nam cung ly mang theo một lần nữa thay đổi một bộ quần áo tư đồ kiệt xuất hiện ở thông thiên tháp 2 tầng chứ 126 một cái tiểu sâu, không đáng sợ hãi. Nguyên lai ta ly nhi như vậy ưu tú. Tư đổ kiệt ôm lấy tiểu nữ nhân eo thòn, ngựa khí tràn đầy tán thưởng, nhìn chầm chầm nàng ánh mắt nóng rực như lửa, làm nam cung ly lần thứ hai gương mặt nóng lên. Ngươi miệng hôm nay là lau mật vẫn là như thế nào thích. Nam cung ly nói, tay phải làm bộ tham hướng hắn băng mỏng gợi cả môi. Vốn tưởng rằng hắn sẽ tránh lóe, kết quả không nhúc đích. Tùy ý chính mình ngón trỏ xúc thượng hắn mềm mại đến nếu cánh hoa giống nhau cánh ngôi, nam cung ly ánh mắt lập loại hạ, thần thái có chút mất tự nhiên. Tư đổ kiệt đem nàng biểu tình thu hết đáy mắt, liên tưởng đến ở kim loan điện khi nàng lớn mật cùng chủ động, tiết hầu không khỏi tràn ra một tia sung sướng cười. Môi mỏng khẽ nhuyết, đem nàng bóng loáng tinh tế ngón tay ngọc hàm ở trong miệng. Nam cung ly cả kinh lập tức ngảy khai, khuôn mặt nhỏ cọ mà một chút đỏ cái thấu, hận không thể lấy máu tới Ha hả tư đồ kiệt cười đến vẻ mặt ta mị, toàn thân tản ra mị hoặc chi khí. Nam Cung Ly nhịn không được mắt trợn trắng, trong lòng âm thầm phung tạo, nàng trước kia xương sao sẽ cảm thấy hắn cao lánh, rõ ràng một thỏa thỏa xà tinh bệnh có hay không. Vừa mới sao lại thế này, người mẫu thân. Nghĩ đến ám lao chung hết thảy, Nam Cung Ly lại nhịn không được hỏi. Ta mẫu thân là giao nhân trung dị loại, vừa mới kia chỉ xà quái xâm nhập ta tư tưởng, dục sinh ảo cảnh. Hại ta tưởng ta mâu thân nhắc tới mâu thân, tư Đồ kiệt cả người cô đơn xuống dưới, vốn tưởng rằng gặp được người, lại không nghĩ bị kia chỉ đáng giận xà quái chiếm tiện nghi, thiếu chút nữa bị nuốt vào trong bụng, nếu là Ly Nhi vừa mới cũng đi theo chính mình bị thương, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Ngươi yên tâm, Tổng hội tìm được, tin tưởng bá mâu nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng. Nam cung Ly ôn Nhu an uổi nói. Bá mâu, tư Đồ kiệt nhướng mày, đáy mắt lập lòe diễn ngược. Ừ, ta trong tay còn có ngươi phụ hoàng tự tay viết viết lưu thư. Nam Cung Ly hừ nhẹ, ngắm lại liền cảm thấy tới khí, nàng nếu là không tới tư đồ quốc, hắn có phải hay không hiện tại cũng đã cưới thủy thiên thiên. Kia không tính toán gì hết. Tư đồ kiệt cường ngạnh mà nói, không có hắn đồng ý, ai cũng mơ tưởng phá hư hắn hỏa ly nhi chi gian cảm tình. Đúng lúc vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn, thật lớn giao động ngay cả ở thông thiên tháp nội Nam Cung Ly cũng cảm ứng được. Hình như là kia chỉ xa quái. Tư đồ kiệt nhíu mày, không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Ta nhìn xem. Nam Cung Ly nói, tập trung tinh thần đi cảm ứng bên ngoài hết thảy. Tiếp theo cả người vui vẻ, ám lao mở ra, đi, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài. Giây tiếp theo, Nam Cung Ly, tư đồ kiệt đồng thời xuất hiện ở ban đầu biến mất địa phương. Nguyên bản âm ú ẩm ức địa lao lúc này quang mang chói mắt, phía dưới huyết chỉ nước ao tràn lan, lưu được đến chỗ đều là. Đỉnh đầu chỗ phá một cái đại lỗ thủng, vạn trượng quang mang đúng là từ phá động chỗ bắn bảo tới. Xem ra kia đồ vật chạy đi. Hai người nhìn nhau, tư đổ kiệt ôm lấy Nam Cung Ly, thân hình một lượng, bay ra. Chờ đến Nam Cung Ly hai người đứng trên mặt đất, lại thấy tư đổ vương quốc Kim Loan Điện đã sớm hủy đến nhìn không ra nguyên dạng, nơi nơi một mảnh hốn độn chi tượng, liên tưởng đến tư đổ kiệt tiến vào ám lao nói câu nói kìa, Nam Cung Ly đốn rắc buồn cười. Liền ông trời đều ở giúp hắn a tấm tác, nhìn xem này cung điện phá đến, quả thực lệnh nhân tâm tình sảng khoái vô cùng. Ly nhi, quát khẽ một tiếng, nam cung liệt từ xa đến gần, hướng tới bên này cấp tốc lượt tới. Ha ha, ta liền biết người nha đầu này sẽ không có việc gì. Đan láo sướng cười, đệ ở đấy lòng cục đá bông, cả người sung sướng không thôi. Hắn liền nói sao, lấy nha đầu thông minh tài trí, trừ phi đụng tới cái loại này đặc biệt cường ngạnh đối thủ. Nếu không, rất khó làm nàng ăn đến mệt. Sư phó, gia gia. Nam Cung Ly đầy mặt kinh ngạc, bọn họ như thế nào cũng tới. Lại xem đan lão trong tay dẫn theo kia chỉ con rắn nhỏ, Nam Cung Ly chỉ cảm thấy mạc danh quen thuộc, này còn không phải là ở trong tối lao chung đụng tới kia chỉ xà quái sao? Như thế nào như vậy tiểu? Nha đầu túi, vô thanh vô tức liền rời đi, nên đánh. Đan lão khinh ngẩn, hung hăng trừng mắt Nam Cung Ly. Nam cung ly trột dạ mà sờ sờ cái mũi, nàng lúc ấy cũng chỉ là lâm thời này lòng tham hảo đi. Hảo, không có việc gì liền hảo, gì, ngươi tiểu tử này nam cung liệt ánh mắt đột nhiên rừng ở tư đồ kiệt trên đùi, đáy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, tên tiểu tử thối này, thế nhưng có thể đi đường. Gia Gia Hảo, đàn lão Hảo, tư đồ kiệt lễ phép vân an, thái độ cung kính có dai. Ai là ngươi Gia Gia, ta nhưng không có lớn như vậy tôn tử. Nam cung liệt hòa đại, thấy thế nào như thế nào khó chịu, tên tiểu tử túi này, dám can đảm bỏ xuống hắn cháu gái, đừng nghĩ ban cái ngoan liền lừa gạt qua đi, tưởng lại truy ly nha đầu, cũng đến xem hắn có đồng ý hay không mới được. Ngài là Ly Nhi ra ra, Ly Nhi là thê tử của ta, tự nhiên cũng là ông nội của ta. Tư đồ kiệt không chút nào buồn bực, kiên nhẫn mà nói. Ta đang láo đồ đệ nhưng không ăn hồi đầu thảo, ngươi tiểu tử này, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Đan Lão nói thẳng nói, đối tư đồ hoàng thất người không có nửa điểm hào cảm. Ly Nhi ở đâu, ta liền ở đâu. Tư đồ kiệt tiếp tục phát huy ra mặt dày, hắn mới không cần rời đi Ly Nhi, trời biết trong khoảng thời gian này hắn có bao nhiêu tưởng nàng. Sớm biết rằng một phen tâm tư cuối cùng được đến không bất luận cái gì kết quả, ngay từ đầu liền không nên kế hoạch trở về. Sư phó, này chỉ đồ vật ngươi là như thế nào giải quyết. Nam Cung Ly đánh gãy hai người đối thoại. Ánh mắt chuyển rời đến cái kia con rắn nhỏ thượng, ánh mắt tinh lượng tinh lượng, đáy mắt lập lòe nùng liệt hứng thú. Bẩm sinh xa quái, luyện hóa khẳng định có thể được đến không ít chỗ tốt. Một cái tiểu sâu mà thôi, không đáng sợ hãi. Đan lão trả lời đến đương nhiên, một bên nam cung liệt khỏe miệng run rẩy, không biết vừa mới ai thiếu chút nữa chứ này chỉ tiểu sâu nói. kia sư phó ngài đem này không coi là gì đó tiểu sâu đưa cho đồ nhi hảo. Nam cung ly ba ba nhìn Đan lão. Đầy mặt chờ đợi, đan lão trong lòng cứng lại, đột nhiên có loại vác đá nện vào chân mình hiểu được, này tiểu sâu tuy rằng không coi là cái gì, sử dụng lại là man đại, hắn còn trông cậy vào dùng này tiểu sâu tới luyện chế một lọ lưu thông máu đan đâu, Chịu không nổi nha đầu kia ba ba nhìn chính mình ánh mắt, đan lão cuối cùng nhịn đau bỏ những thư yêu thích, đem tiểu sâu làm đi ra ngoài. Tư đồ hoàng cung sụt xuống, liếc mắt một cái nhìn lại, bốn phía một mảnh phê tích. Tư đổ quốc chủ nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát, chung quanh văn thần võ thần đều là một thân chật vật. Không nghĩ tới này tiểu sâu lực phá hoại như vậy cường đại. Nam cung ly cảm khái, bất quá cường đại nữa cũng vô dụng, cuối cùng còn không phải bị sư phó cấp giang giác. Một đường thông suốt, Nam cung ly mấy người không tính toán dừng lại, trực tiếp ra tư đồ hoàng cung liền nhắm hướng Đông Khải học viện mà đi. Tư đổ kiệt một đường đi theo, nhậm Nam cung liệt đan lão như thế nào đả kích chính là không muốn rời đi nam cung ly nửa phần đến cuối cùng hai người cũng lười đến lại quẳng trở lại học viện nam cung ly đám người thẳng đến thiên phú viên hậu viện vừa đến viện muốn khẩu lại thấy phượng âm viện trưởng sắc mặt xanh mét mà đi ra phía sau đi theo một người hắc y hề chấp sự nhìn dáng vẻ là có cái gì việc gấp đây là đi chỗ nào đan lão hiếu kỳ nói rất ít nhìn đến phượng âm dáng vẻ này một bên nam cung ly cũng đẩy mặt tò mò có thể lệnh viện trưởng đại nhân biến sắc sự khẳng định không phải việc nhỏ người nha đầu này nhưng tính an toàn đã trở lại hoàng đại tài đem vũ vi nha đầu nhét vào cao ra ta này sẽ chính vội vàng qua đi cứu người phượng âm viện trưởng đầu tiên là trừng mắt nhìn nam cung ly liếc mắt một cái phục lại đối với đan lão giải thích nói dứt lời nam cung ly sắc mặt nháy mắt thay đổi không nghĩ tới này hoàng đại tài còn chưa từ bỏ ý định Thế nhưng thừa dịp nàng không ở mấy ngày nay lại đem Hoàng Vũ Vi cấp tai họa, nói thật, nàng nghiêm trọng hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không Hoàng Vũ Vi thân cha. Đương phụ thân ác độc đến như thế trình độ, cũng thật là đủ rồi. Ta và ngươi cùng đi. Nam Cung Ly kiên trì nói, nếu quyết định làm Hoàng Vũ Vi lưu tại bên người, loại sự tình này tự nhiên quản rốt cuộc. Cao gia cũng là thời điểm cai quảng quảng, cao gia vị kia tiểu tử, trước kia không biết còn chưa tính. Hiện giờ đều đem chú ý đánh tới ta thiên phú viên thượng, chuyện này, cần thiết nghiêm trị. Đan Lão đáy mắt hàn mang lực động, nhàn nhạt mà nói. Nam cung liệt gật gật đầu, khi dễ hắn cháu gái sai xử nha đầu, xác thật nên phản. Đoàn người thương định xong, hướng tới cao già phương vị cấp lược mà đi, thực mau xuất hiện ở cao Gia đại viện trên không. Á hét thảm một tiếng tự nào đó phòng truyền đến, hôn loạn thống khổ cùng áp lực không được cùng táo. Các ngươi qua bên kia... Ta đi gặp cao gia đường gia người. Đan lão nói, thân hình nhoáng lên, biến mất với cao gia nội viện. Chờ đến Nam cung ly đổi tới, đẩy ra cửa phòng, tối tăm phòng trong vòng, Hoàng Vũ Vi cầm trong tay kéo đứng ở trong phòng, một giọt lại một giọt máu tươi theo kéo hạ xuống, nàng trước người, một người người đầu thú thân quái vật nằm ở vũng máu bên trong, ngực chảy nhỏ giọt huyết lưu tràn ra, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, đầy mặt thống khổ giữ tận chi trạng. Vũ Vi Nam Cung Ly nhìn Hoàng Vũ Vi đơn bạc gầy ôm bong, dáng, thử tính mặc ê mày hơi cho, hướng tới bên trong đi vào. Hoàng Vũ Vi thân thể run lên, nheo kéo, dần dần xoay người lại, một đôi đôi mắt đẹp lúc này lỗi trống không hề tiêu cự, quần áo hỗn đột, miên cương treo ở trên người, bụng đâm bị thương, máu loang nhiễm hổng tảng lớn quần áo. Nam Cung Ly trên mặt ưu sắc nồng đậm một ít, Hoàng Vũ Vi làm như nhận ra nàng, khỏe môi gợi lên một mặt suy yếu miễn cương cười trong tay kéo rơi xuống mặt đất, thân thể mềm nún, hướng tới phía trước tài đi. Nam cung ly lắc mình, ở nàng ngã xuống hết sức đem chi tiết được, lại xem nằm trong vũng máu thở hổn hển quái vật, đơn giản vung tay lên, một đoàn cực nóng ngọn lửa bắn đi ra ngoài, suy mà một tiếng, nhanh chóng bốc cháy lên. Cao gia tiểu công tử ngao ngao kêu thảm thiết, không thắng nổi ngọn lửa uy lực, ở dày vò trong thống khổ chết đi, cuối cùng hóa thành một đống tro tàn. Nam cung Ly mang theo Hoàng Vũ Vi trực tiếp trở về Thiên Phú Viên, đến nơi kê tiếp sự, tin tưởng sư phó bọn họ sẽ xử lý rất khá. "Nhị tỷ, Vũ Vi tỷ tỷ nàng không có việc gì đi." Tiểu Huyền Ngọc lo lắng mà nhìn bị Nam cung Ly ôm vào trong lực Hoàng Vũ Vi, ánh mắt quét cập một bên tư đồ kiệt, cái miệng nhỏ trương thành o hình. "Tỷ, tỷ phu." Chớp chớp mắt, lại dùng tay xoa xoa, làm như còn không dám tin tưởng, thương tơi tư chính mình đùi hung hăng khắp một phen. Nô, no, đau quá. Tiểu ra hỏa đau đến nhe răng trận mắt, khỏe mắt nổi lên hơi nước, như thế ngốc thiếu hành động nhìn Nam Cung Ly một trận vô ngữ, ôm Hoàng Vũ Vi đi phòng. Một đoạn thời gian không thấy, Ngọc Nhi không nhớ rõ ta là ai. Tư đổ kiệt buồn cười mà nhìn tiểu hải tử, yêu ai yêu cả đường đi, đối với Ly Nhi cái này yêu thương đệ đệ, hắn đồng dạng đánh đáy lòng thích. tỷ phu tỷ phu, người rốt cuộc đã trở lại. Tiểu huyền Ngọc hoan hô, Hướng tới tư đồ kiệt ngào tới. Tư đồ kiệt thân thể phản xạ có điều kiện mà chiều một bên tránh ra, kết quả tiểu gia hỏa thỉnh thịch một tiếng ngã ở trên mặt đất. Tiểu gia hỏa đau đến như mày, ủy khuất mà chừng mắt tư đồ kiệt. chương 127 ra ra nói, chó ngoan không cản đường. Khu khu, mau đứng lên đi, trên mặt đất lạnh. Tư đồ kiệt xấu hổ mà nói, không có biện pháp, giống như thân thể của mình chỉ đối ly nhi sẽ không sinh ra bài xích. Tiểu huyền ngọc bĩu môi, Trên mặt đất không ngừng lạnh, rơi còn rất đau. Phòng nội, Nam Cung Ly đem Hoàng Vũ Vi trên người hốn độn quần áo rút đi, đơn giản mà vì nàng rửa sạch hạ, sau đó cẩn thận thượng dược, cuối cùng băng bó. Bên ngoài tư đồ kiệt đã sớm không bình tĩnh, ánh mắt thường thường hướng tới phòng phương hướng liếc thượng liếc mắt một cái, chờ đến Nam Cung Ly mở cửa ra tới, ánh mắt xoát địa một chút đầu qua đi, mang theo hoàn toàn đủ ván. Người này cái gì ánh mắt? Nam Cung Ly đầy mặt nghi hoặc, Không biết này nam nhân ở phát cái gì điên. Vì trừng phạt ngươi thiện làm chủ trương đem ta phòng nhường cho người khác, từ hôm nay trở đi, ta và ngươi cùng phòng ngủ. Tư đổ kiệt trên mặt ú hoán tẫn lui, thay vẻ mặt giảo hoạt ta mị, mắt làm sâu thảm liễm diễm, thần thái sáng láng. Nam cung ly đấy mắt hiện lên kinh diễm, lại xem nam nhân kia trương yêu nghiệt huynh thành mặt, trên mặt bỗng nhiên dơ lên sán như xuân hoa cười, túi người, để sát vào nam nhân, một bàn tay khơi màu hắn cảm. Hành, từ hôm nay trở đi, ta tại thượng, ngươi tại hạ, hảo hảo đem buồn tiểu thư hầu hạ thoải mái. Nói xong, đối diện nam nhân trắng non tuấn giật mặt đằng khởi khả nghi đỏ ửng, nhìn về phía chính mình ánh mắt nóng rực đến hận không thể đem nàng đường trường hòa tan. Nam cung ly hừ nhẹ, ném xuống nam nhân đi vội chính mình sự. Tư đổ kiệt ngồi ở ghế đá thượng, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo tiểu nữ nhân, nghĩ đến đêm nay, trong cơ thể tức khắc thoáng khởi một cổ lửa nóng. Hắn Ly Nhi, đêm nay rốt cuộc muốn triệt triệt để để thuộc về hắn. Nàng tại thượng, hắn tại hạ, tư thế tuy rằng kỳ quái điểm, nhưng miễn cưỡng còn có thể tiếp thu, chỉ cần nàng thích, ngẫu nhiên phá lệ một lần cũng không tránh khỏi không thể. màn đêm buông xuống, Nam Cung Ly ở Tư Đồ Kiệt một lần lại một lần nóng rực ánh mắt nhìn gần hạ, rốt cuộc chậm chậm đi hướng phòng. Cơ hồ Nam Cung Ly chân trước bước vào phòng, Tư Đồ Kiệt sau lưng liền dỗi tiếng bảo, tiếp theo đó là dồn dập tiếng đóng cửa. Nam cung ly trong lòng mắt trợn trắng, như vậy gấp gấp thật sự được chứ. Như vậy thích ngủ sàn nhà, về sau liền giường đều có thể tỉnh. Tư Đồ kiệt đi theo Nam cung ly mặt sau, thấy nàng ôm tiếp theo giường chăn tử phô trên mặt đất, trong lòng đẳng khởi dự cảm bất hảo. Hảo, phô hảo, ngươi ngủ phía dưới, ta ngủ mặt trên. Nam cung ly ném xuống một câu liền bò lên trên giường ngủ, độc lưu tư đổ kiệt một người ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, nhìn dưới mặt đất lẻ loi chăn. Cả người đều không tốt. Ngày hôm sau sáng sớm, Nam Cung Ly hai tròng mắt mở, mộ trương yêu nghiệt tuấn nhan ở trước mặt phong đại, đối thượng cặp kia màu lam mỉm cười con người, Nam Cung Ly khỏe miệng vừa kéo, bại cho hắn. Khu khu. Mới ra cửa phòng, bên ngoài đàn lão, ra ra cùng với phượng âm viện trưởng đồng thời xem ra, Nam Cung liệt càng là nghiêm túc mà ho khan một tiếng. Sắc mặt xanh mét, nhìn chầm chầm tư đồ kiệt ánh mắt hận không thể đem chi toàn bộ xuyên thủng. Tiểu tử thối lại đây." Đan lão phẫn nộ mà gầm nhẹ, hắn không thể trực tiếp đi lên đá thượng hai chân. "Cái này tiểu tử thối, cũng dám ở bọn họ này, đó lao ra hỏa dưới mí mắt cùng nha đầu cùng ngủ một phòng, lá gan vì a." Nam Cung Ly trong lòng vì hắn bi ai, thức bất nghĩa khí mà đem hắn lưu lại, lặng lẽ trốn. Đi vào hoàng vũ vi phòng, lại thấy nàng đã tỉnh lại, nằm ở trên giường, mắt đẹp chính nhìn nóc giường xuất thần. Nghe được tiếng vang Ánh mắt hướng tới bên này nhìn lại đây, thấy là Nam Cung Ly, đôi mắt nhiễm một mả tấm áp. Cảm ơn ngươi lại đã cứu ta một mạng. Hoàng Vũ Vi nhìn Nam Cung Ly, thật sâu mà nói, không, lần này cứu ngươi chính là chính ngươi. Nam Cung Ly lắc đầu, cũng không tranh công, lần này xác thật là nàng chính mình cứu chính mình. Hoàng Vũ Vi cười nhạt, chỉ có nàng chính mình biết, chân chính cứu nàng kỳ thật là Nam Cung Ly cho nàng kia bình thuốc buộc. Nếu không có kia loạn ý sương tại cao ra quái vật công kích lại đây thời điểm nàng liền đã chết. Ngươi thuyết giáo ta luyện độc chi thuật, còn giữ lời sao? Nghĩ đến luyện độc, Hoàng Vũ vi ánh mắt nháy mắt thanh minh lên, đầy mặt kiên định chi sắc. Tự nhiên, ngươi chừng nào thì nhớ dục kia hai bổn sách thuốc, ta khi nào liền chính thức giáo ngươi chế độc. Nam Cung Ly gật đầu, nàng trước nay nói chuyện giữ lời, chỉ cần nàng làm được đến, nàng liền nhất định giáo. Hoàng Vũ vi ánh mắt lượng đến kinh người. Trong lòng dâng lên thật lớn hy vọng, nàng nhất định phải học được chế độc chi thuật, đến lúc đó, ai cũng khi dễ không được nàng. Đến nỗi hoàng phủ. Có ta không hắn, chỉ cần ta hoàng vũ vi sống ở trên đời này một ngày, hoàng đại tài hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô số hình ảnh ở trong óc phi lóe từng màn, một đoạn đoạn, làm hoàng vũ vi tâm hoàn toàn lạnh xuống dưới. Nàng vẫn luôn đều không do vì sao chính mình sẽ gặp nhiều như vậy bất công cùng khi dễ. Khi còn nhỏ, nàng khát vọng tình thương của cha, nhìn phụ thân đem muội muội ôm vào trong ngực, các loại hâm mộ, ảo tưởng có một ngày hắn cũng có thể ôm nàng một chút, mặc dù là cho nàng một cái mỉm cười đều có thể lệnh nàng lớn lao mà thỏa mãn. Theo từng ngày lớn lên, hắn cho chính mình trừ bỏ chửi rủa ẩu đả, lại vô mặt khác, hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt tràn ngập ghét bỏ, thậm chí có đôi khi mang theo kiêu thị. Nàng khó hiểu, thương tâm quá, khóc dông quá, đến cuối cùng lần lượt bị chính mình kỳ vọng đẩy hướng tuyệt vọng được sâu. Lúc này đây, nàng chính thai nghe được hắn tính kế, nghe được hắn đem chính mình bán 100 vạn, đổi lấy hoàng thị tạm thời quay vòng, ha, nàng một cái mệnh, giá trị 100 vạn. Này hết thể đều không quan trọng, quan trọng là nàng cũng không phải hoàng đại tài nữ nhi, mà nàng mẫu thân chết, đều do hoàng đại tài một tay tạo thành. Nam Cung Ly thật sâu mà nhìn nàng một cái, không nói cái gì nữa. Cấp hoàng vũ vi thay đổi dược Dặn do nàng hai ngày này tận lực không cần kịch liệt vận động, xoay người ra phòng. Hướng tới tư đồ kiệt bên kia nhìn lại, thấy hắn đang cùng đàn láo đánh cờ. Phượng âm viện trưởng cùng nam cung liệt ở một bên xem đến hưng thú rả dào, hiển nhiên nguy cơ đã giải trừ. Thế nào, vũ vi nha đầu còn hào đi. Thấy nam cung ly ra tới, phượng âm viện trưởng quan tâm nói, kia nha đầu, cũng là cái số khổ, có như vậy cha, quả thực đổ tám đời mốc Khá tốt. Cao gia cùng hoàng thị các ngươi cuối cùng như thế nào giải quyết? Nam cung ly trả lời, lại tò mò mà hỏi lại trở về, nàng tương đối muốn biết kết quả cuối cùng. À, hoàng thị vốn dĩ liền dư lại một cái vỏ rỗng, ta đã phóng lời nói đi ra ngoài, đuổi đi hoàng thị, mệnh thứ ba thiên nội biến mất với đông khải thành, nếu không buồn viện trường không ngại tự mình động thủ. Cao gia đơn giản, bọn họ cái kia hai hỏa nhi tử đã chết. Sau đó chúng ta lại cắt đứt bọn họ các phương diện kinh tế nơi phát ra, cái gì chó má cao ra, quá không được hai tháng nhất định trở thành cái thứ hai hoàng thị. Đan lão cười lạnh, không để bụng Nếu không phải niệm ở cao gia những người khác còn tính co thành tiểu, đều không phải là làm ác đồ đệ, bọn họ đều phải nhịn không được đem chi toàn bộ đá ra đông khải thành. Nam Cung Ly gật gật đầu, nghĩ nghĩ, đã thật nhiều thiên không đi thành chủ phủ. Nhị tỷ nhị tỷ Ngọc Nhi cùng ngươi cùng đi. Vừa nghe Nam Cung Ly muốn đi thành chủ phủ, một bên đứng tấn tiểu huyền Ngọc nhanh chóng vọt đi lên, một phen giữ chặt tay nàng, một bộ thoát khỏi không được tư thế. Trước kia cũng không gặp ngươi như vậy thích thành chủ phủ, hôm nay đây là làm sao vậy? Nam Cung Ly không thể hiểu được mà nhìn tiểu ra hỏa liếc mắt một cái, nhớ do phía trước đi thành chủ phủ hắn cũng không như vậy phấn khởi à. Hừ, dù sao mặc kệ. Về sau nhị tỷ đi thành chủ phủ nhất định phải mang lên ta. Tiểu Huyền Ngọc hư nhẹ, hắn mới không cần nhị tỷ trở thành nhà người khác nữ nhi. Nếu muốn đi theo, vậy đi thôi. Mang theo Tiểu Gia hỏa một đường ra Thiên Phu Viên. Bạch Thược cùng danh nữ tử áo đỏ đứng ở cách đó không xa, nhìn đến Nam Cung Ly xuất hiện, hướng tới bên này đón lại đây. Nam Cung Ly dư quang nhàn nhạt mà nhìn lướt qua, thực mau thu hồi tầm mắt, lôi kéo Tiểu Huyền Ngọc bước chân nhanh hơn vài phần cũng không tính toán cùng này hai người gặp phải. Nam Cung Ly Nhưng mà, có đôi khi, có một số việc cũng không thể như ngươi nguyện, đối diện bạch thược nhanh hơn vài bước, thực mau chạy tới Nam Cung Ly trước mặt, ngăn cản nàng đường đi. Ra ra nói, chó ngoan không cản đường. Tiểu huyên ngọc nhìn chằm chằm bạch thược, tính trẻ con tiếng nói hàm chứa giận tái đi. Cái này xú nữ nhân, mỗi lần đều tìm nhị tỷ phiên thoái, chán ghét. Phúc! Nam Cung Ly phun cười. Nhìn đối diện bạch thược giữ tợn đỏ bừng mặt, trong lòng yên lặng cấp tiểu ra hỏa điểm một cái tán. Tiểu tử túi ngươi cho ta miệng phóng sạch sẽ điểm. Bạch thược hung tợn mà trừng mắt tiểu huyền ngọc, thật muốn đi lên xé lạn hắn này há mồm, còn tuổi nhỏ, nói chuyện lại là như vậy ác độc. Xấu nữ nhân. Tiểu huyền ngọc phun thẻ lưới, không chút nào sợ hãi mà đã kích. Hừ, người xấu xí nhiều tác quái, hắn mới không sợ nàng đâu. Chúng ta đi. Nam cung ly lười đến nét mực. Lôi kéo tiểu huyền ngọc liền chuẩn bị đi. Từ từ. Bạch thược ngăn ở Nam Cung Ly trước mặt. Nam Cung Ly, người rốt cuộc đối khoan thai làm cái gì? Vì sao nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có tới học viện? Nam Cung Ly cười lạnh. Nữ nhân này thật đúng là làm bộ làm tịch. Ta chẳng những đối nàng làm cái gì. Còn đồng thời đối gia tộc nàng làm cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra. Các ngươi có thể vĩnh viễn đều không cần tái kiến nàng. Cảnh cáo một câu còn dám chọc bực buồn tiểu thư, về sau nàng kết cục đó là các ngươi kết cục. Bạch thược thân thể một cái run run, định ở tại chỗ. Nam cung ly nói làm nàng thân thể một trận ác hàn, lòng bàn chân thoáng khởi vô biên hàn ý, cả người cứng đờ vô cùng. Nàng lại như thế nào không biết hoàng thị hiện giờ chẳng hướng, ngắn ngủn hai tháng không đến, từng nay có chút tài lực hoàng thị, hiện giờ thành vỏ giống, thanh danh một số ngàn giảm, trở thành toàn bộ đông khải thành mỗi người phỉ nổ tồn tại. Nàng trong lòng theo bản năng cảm thấy chuyện này khẳng định cùng nam cung ly có quan hệ, chỉ là vẫn luôn không thể tin được, không, càng sát thực nói, nàng là không nghĩ tin tưởng. Hiện giờ từ miệng nàng trung được đến chứng thực, bạch thực đáy lòng dâng lên vô hạn khủng hoảng. Thật là đáng sợ, nữ nhân này, quả thực chính là ác ma. Ngươi không thể như vậy đối quan thai, người nữ nhân này, sao lại có thể như thế ý xấu? Bạch thực còn chưa nói cái gì. Một bên thiếu nữ áo đỏ nhưng thật ra đầu tiên kêu sợ hai ra tới, đầy mặt khiếp sợ mà chừng mắt Nam Cung Ly, thanh âm bén nhọn trói thai, nghe được Nam Cung Ly một trận ghê tẩm. Không làm thì không chết, so với ý xấu, ta khuyên ngươi hảo hảo nhận rõ bên người vị này, đừng bị người đương quân cờ cũng không biết. Nam Cung Ly câu môi, châm chọc mà nhìn thiếu nữ áo đỏ, điểm đến tức ăn, nói xong lôi kéo tiểu huyền ngọc liền đi rồi. Đi vào lang phủ. Thành chủ đại nhân thành chủ phu nhân nhiệt tình mà đón đi lên, mấy ngày không thấy, thành chủ phu nhân lôi kéo nam cung ly luyến tiếp buông tay, hỏi hàn ơn cẩn, các loại quan tâm. Tiểu huyên ngọc ở một bên bĩu môi, thường thường hướng tới bên này trừng thượng liếc mắt một cái, trong lòng có điểm ăn vật vị. Ha ha, ta phu nhân này thân bệnh có thể hảo, tất cả đều ít nhiều ly nha đầu. Lăng phong thành chủ bồi ở một bên, vui tươi hớn hở mà nói, nếu không phải tiểu nha đầu. Phu nhân này sẽ còn nằm ở trên giường không dậy nổi. Có thể y hảo mẹ nuôi lòng ta cũng cao hứng. Nam Cung Ly cười nói, một bàn tay thói quen tính mà tham thượng lăng phu nhân mạch đập cảm thụ nàng trong cơ thể truyền đến giao động, hoàn toàn yên tâm xuống dưới. chương 128 ôm đùi tiểu huyền ngọc. Hôm nay ta cấp mẹ nuôi chắc cuối cùng một lần châm liền hoàn toàn hảo, bất quá ngày thường còn cần chú ý nghỉ ngơi, ẩm thực các phương diện cũng muốn ấn yêu cầu tới. Nam Cung Ly chắc chắn mà nói. Hảo, hảo, đều nghe Ly Nhi. Lăng phu nhân đối Nam Cung Ly trăm phần trăm tín nhiệm, không nói nàng một tay tinh vi y y thuật, chính là bằng nàng so giống nhau y y sư nhiều gia cẩn thận cùng kiên nhẫn đều đủ để lệnh nàng tâm sinh cảm động. Ha ha, Ly Nhi ngươi xem, năm ngày sau ta chuẩn bị mời Đông Khải một ít có uy tín danh dự nhân vật tiến đến trong phụ tụ một tụ. Chúc mừng ta phu nhân khôi phục khỏe mạnh, làm y hảo ngươi mẹ nuôi lớn nhất công thần đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải tới cổ động. Lăng Phong thành chủ đề tài vừa chuyển, bỗng nhiên mở nói: "Yên tâm, chính là thành chủ thúc thúc không nói ta cũng tới." Nam Cung Ly gật gật đầu, dù sao chỉ là tới lộ cái mặt, cũng không có gì ghê gớm. Câu này thành chủ thúc thúc kêu đến đối diện Lăng Phong thành chủ nháy mắt biến sắc mặt, nha đầu nhất định phải cùng ta như vậy mới là sao? Tiêu phu nhân mẹ nuôi, lại kêu ta thúc thúc." Trời biết hắn trong lòng có bao nhiêu không cân bằng. Nam Cung Ly Ho Khan, tiêu thói quen, nàng có thể như thế nào? Nhà các ngươi đại công tử còn không có xuất quan. Nghĩ đến Thiên Phù Viên Hoàng Vũ Vi, Nam Cung Ly lại hỏi một câu. Cái này Lăng phu U nhân cùng Lăng thành chủ đồng thời không cao hứng. A a a, nhà đầu này, ý định khí bọn họ chính là đi, hiện tại lại thành nhà các ngươi, nếu gọi một tiếng mẹ nuôi, không phải nên cứ gọi bọn họ đại nhi tử đại ca sao? Lăng Phong thành chủ âm thầm hạ quyết tâm, không được này thanh tra nuôi hắn nhất định phải làm nàng chứng thực, tốt nhất là hoàn toàn xác định hai nhà quan hệ, làm tất cả mọi người biết mới hảo. Hiên Nhi lần này bế quan cũng xác thật đủ lâu, kia Vũ Vi nha đầu không sinh cái gì câu oán hận đi. Lang Phu nhân lo lắng hỏi, Hoàng Thị sự nàng cũng chú ý chút, nghe được Hoàng Đại tài đối Vũ Vi làm một ít việc, tức khắc hận đến nữa rằng, trên đời này thế nhưng còn có như vậy ngoan độc phụ thân. Nàng hiện tại còn hảo, đến nỗi câu oán hận gì đó cũng không gặp nàng có. Bất quá Lăng Hạo Hiên cùng Hoàng Vũ Vi chi gian quan hệ, nàng thật đúng là không hảo bảo đảm. Trải qua mấy ngày này quan sát, nàng phát hiện Hoàng Vũ Vi chẳng những là tâm lý thượng, ngay cả khí chất thượng cũng có rất lớn đột phá. Hiện tại nàng một lòng muốn biến cường, Lăng Hạo Hiên ở nàng nhất yêu cầu thời khắc không hề bên người, hiện giờ mặc dù xuất quan, chỉ sợ hai người quan hệ cũng hảo không đến từ trước. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lăng Phu Úi Nhân liên tục nói. Trong lòng cũng tức giận nhà mình nhi tử, ngươi nói cái gì thời điểm bế quan không tốt, cố tình muốn tại đây loại thời điểm. Có vào hay không dai sự tiểu, nếu là bởi vậy đánh mất con dâu, sự tình liền lớn. Vũ vi nha đầu chính là nàng thật vất vả nhìn chúng. Đương nhiên, nàng kỳ thật trong lòng càng hợp ý ly nha đầu, bất quá nàng giống như đã có người trong lòng. Đông khải đầu đường, dòng người chen trúc. Hoàng thị mọi người dịu già rắc trẻ, hướng tới đông thành khẩu mà đi. Ha ha, báo ứng à, nhìn xem, này đó lòng lang dạ sói đổ vật rốt cuộc muốn lăn ra đông khải thành. Ta phi, bán nữ cầu tài, tốt nhất là tao sẽ đánh. Suy, các ngươi là không thấy được, ngày hôm qua một hồi lửa lớn thiêu đến, toàn bộ hoàng phủ đều hóa thành cho tàn. Bất quá những người này mệnh cũng xác thật đủ nặng, cư nhiên như vậy đều không có bị thiêu chết. Nhìn hoàng thị mọi người một thân chật vật, trên đường người vây xem chỉ chỉ trò trò. Các loại vui sướng khi người gặp họa, Hoàng thị này đó hát tâm can, trời biết hối nhiều ít bọn họ này đó bình dân dân chúng, bán đồ vật quý không nói, thật đúng là giả nửa nọ nửa kia. Hiện tại ông trời đều thấy bọn họ thu thập, đám cặn bã này lăn đến càng xa càng tốt. Hoàng đại cẩu, là ngươi hám hại lửa gạt. Lần trước mua hoàng thị tiệm gạo gạo thóc, kết quả ăn đến không ít đá phu nhân túm lên trong rổ một con gà trứng, hướng tới hoàng đại tải cái chán hung hăng ném tới. Bang mà một tiếng, trứng gà rách nát, lòng trăng trứng lòng đỏ trứng hồ hoàng đại tài vẻ mặt, nháy mắt khiến cho một mảnh trầm trồ khen ngợi. Ta tạp chết các ngươi, tạp chết các ngươi. Mọi người thấy dạng học dạng, sôi nổi cầm lấy trong tay đồ vật triều hoàng đại tài bên kia ném đi. Tức khắc rau dưa, đá, điểm tâm. Đủ loại đồ vật bay lầy trời, hướng tới hoàng thị mọi người vọt tới. Hoàng Vũ Vi đứng ở đám người ở ngoài, mắt lạnh nhìn này hết thảy. Thẳng đến hoàng đại tài đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất trước mắt, lúc này mới lấy lại tinh thần, tinh tế phẩm ly chung nước trà. Này bút chướng không có khả năng liền như vậy tính, đã từng khi dễ quá nàng người, đãi nàng học nghệ tinh vi, sẽ một bút một bút, tự mình đòi lại. Vài ngày sau, Lăng Phong thành chủ mở tiệc chiêu đái khách khứa, Đông Khải thành có uy tín danh dự nhân vật tất cả đều đi. Đan lão Phượng âm viện trưởng cùng với Nam Cung Liệt làm đặc mời khách quý cũng sớm đi. Đương nam cung ly nắm tiểu huyền ngọc, phía sau còn đi theo Hoàng Vũ Vi xuất hiện ở thành chủ phủ khi, trong phủ đã tụ tập không ít người. Nhìn đến nàng đã đến, tập thể đầu tới kinh ngạc ánh mắt, nghe qua nàng tên không ít, nhưng chân chính gặp qua nàng bộ dáng lại không mấy cái, nhưng thật ra có người nhận ra nàng bên cạnh Hoàng Vũ Vi. Nay không phải Hoàng thị đại tiểu thư, Hoàng thị cả nhà di chuyển, nàng như thế nào còn xuất hiện ở chỗ này? Một người bụng vệ. Đã từng gặp qua Hoàng Vũ Vi Nam tử hiếu kỳ nói, thật sự là hiện giờ Hoàng Vũ Vi quá mức loa mắt, tưởng bỏ qua điều khó. Lúc này thấy đến so trước kia càng thêm minh diễm động lòng người, khí chất bất phàm Hoàng Vũ Vi, trong mắt lửa nóng tức khắc dày đặc vài phần. Lúc trước Hoàng thị tao ngẫu nguy cơ, kinh tế quay vòng không linh khi, từng nay hướng hắn ám chỉ quá đem nhà mình nữ nhi bán cho hắn làm thiếp ý niệm, chỉ tiếc lúc trước số lượng quá lớn nhận không nổi, bị chính mình công nhiên từ chối. Hiện giờ tái kiến Hoàng Vũ Vi bộ dáng, đồng nhiên cảm thấy tiêu tốn kia số tiền cũng là đăng giá. Bất quá hiện giờ không có Hoàng đại tài công phu sư tử ngoạn, nói không chừng không cần tiêu tốn kia bút tiền tiêu uổng phí cũng có thể ôm được mỹ nhân về. Nghĩ, lớn lên thai to mặt lớn nam tử tự động hướng tới Hoàng Vũ Vi bên này tới gần, trên mặt treo tự cho là thân thiết khéo léo cười, kỳ thật lộ ở trong mắt người ngoài, vẻ mặt đáng khinh trí tướng. Đây là Hoàng thị phế vật đại tiểu thư. Tấm tắc, bộ dáng lớn lên thật đúng là không tồi. Nghe nói nàng bị đưa đi Cao Gia cả đêm, kết quả ngày hôm sau liền chuyển đến Cao Gia tiểu công tử tử vong tin tức, không biết cùng nữ nhân này có hay không quan hệ. Nàng bên cạnh vị kia là ai, lớn lên càng thêm tuyệt diễm xuất sắc. Trong ngày mắt, vô số ánh mắt đều hướng tới Nam Cung Ly, Hoàng Vũ Vi bên này đầu tới. Vũ Vi cô đương, thật xảo, người cũng tới. Hai to mặt lớn nam tử hướng Hoàng Vũ Vi trước mặt vừa đứng, khắp không khí đều vẫn đục lên. Lại thấy hắn cười đến vẻ mặt sáng lạ, ánh mắt nóng rực, thẳng lăng lăng tròng mắt không an phận mà chiều Hoàng Vũ Vi trước ngực nhìn lại. Ta không quen biết ngươi, thỉnh ngươi ly ta xa một chút. Hoàng Vũ Vi như mày, thân thể chiều một bên lui một bước, cả người tán lạnh lẽo Ha ha, Vũ Vi tiểu thư không quen biết ta không quan trọng, về sau nhận thức là được, ta kêu thần thủ. Đông khải thành tần gia nhị công tử. Hai to mặt lớn nam chẳng biết xấu hổ mà tiếp tục đi phía trước đấu, Ý đồ ly hoàng vũ vi càng gần một ít. lăn xa một chút. Nam cung ly một chân đạp đi ra ngoài. Đối phó loại này trên người nam nhân. Biện pháp tốt nhất chính là đánh tới hắn sợ mới thôi. Ngoà tạo, ngươi tiện nhân này dám đá ta. Nam nhân bị đá đến trên mặt đất. Chửi ấm lên, vẻ mặt hung man chi tướng. trừng mắt nam cung ly ánh mắt hận không thể giết người. Cái này tân thủ, lại bắt đầu không quy củ. Nhìn đến nữ nhân liền hướng lên trên thấu, cái này đụng tới lợi hại đi. Nữ nhân này rốt cuộc là ai, thực lực nhưng thật ra không tồi. Mọi người thổn thức, ánh mắt rừng ở Nam Cung ly trên người, mang theo tìm tòi nghiên cứu nghi hoặc. Vương bắt đàn, trứng thối dám hung ta nhị tỷ Tiểu huyền ngọc buồn bực tiến lên, hướng tới Nam nhân mông hung hang đá thượng mấy đá, như cũ không cho hả giận, đơn giản một mông ngồi ở Nam nhân trên bụng. Nam nhân đau đến ai ra một tiếng, tiếng kêu kêu kêu một cái thẳng thiết, giết heo giống nhau, trói thai khó nghe. Nam nhân thúi, lao hổ không phát huy, khi ta là bệnh miêu. Tiểu huyên ngọc hừ hừ, nghĩ đến phía trước tại giã ngoại trừng trị nào đó người thủ đoạn, đơn giản lại xoay cái phương hướng, huynh ngồi ở nam nhân trên người, từ trong lòng móc ra nhị tỷ luyện chế không đáy siêu cấp ngựa phấn, hướng tới nam nhân lộ mùi rót đi. Bên cạnh xem náo nhiệt người thổn thức, Suy đoán nhà ai tiểu hài tử như vậy hung hãn. Hát xì, hát xì cơ hồ thuốc bột mới vừa giải nhập nam tử lỗ mũi, một cái liên tiếp một cái hát xì đánh ra tới. Tiểu huyên ngọc triệt đến kịp thời, nam nhân cái mũi trung phun ra cái gì đó rơi vào cằm, trước ngực nơi nơi đều là, xem đến không ít người phiếm nôn. Hát xì, hát xì tần thủ cái mũi ngứa đến lợi hại, cả người khô nóng, cả khuôn mặt lấy thấy được tốc độ phun trướng, giống như sung khí. Ngáy mắt xương Thành đấu heo, thuật nhìn dữ tợn vô cùng. Vốn là dài rộng cái mũi xương Thành nắm tay đại, nhìn người chung quanh không khỏi kinh hãi, thân thể theo bản năng chiều mặt sau rời khỏi vài bước, xem hắn thống khổ ngứa bộ dáng, chính bọn họ đều cảm thấy ngứa. a, ngứa, ngứa, ngứa, tiểu tử thúi, ngươi đối ta làm cái gì, lao tử muốn ngươi không chết tử thế được. Tân thủ ngứa đến không được, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Chất đầy thịt mỡ mặt bị hắn tay một chảo. Thực mau chảy ra huyết tới, trên mặt bởi vì sưng đến quá nhanh che kín hồng tơm máu, cả khuôn mặt ra hận không thể nứt vỡ. Quá khủng bố, kia tiểu hài tử rốt cuộc đối hắn hạ cái gì dược. Vốn dĩ liền xấu, hiện tại càng là xấu đến giữ thợn, ghê tẩm thành như vậy, ta tưởng đợi lát nữa cũng không cần ăn cơm. Cái này tân thủ, xứng đáng đụng phải ngạnh cha các ngươi không biết có bao nhiêu cô nương bị hắn thai hoạn. Không có đồng tình không có động thân tương trợ. Nhìn tần canh dự ở trên mặt đất lăn lộn thống khổ bất ham vây xem mọi người chỉ là xem náo nhiệt, nhân tiện tổn hại thượng vài câu, bởi vậy có thể thấy được này tần thủ nhân phẩm rốt cuộc có bao nhiêu lạ. Sao lại thế này? Hôn hậu tiếng nói văng lên, mọi người bỗng nhiên cả kinh, động tác nhất trí quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến lăng phong thành chủ bồi ở đàn lão bên trái, bên cạnh còn đứng vượng âm viện trưởng cùng với gần nhất hỏa biến toàn bộ đông khải thành nam cung nhà đấu giá khoang lái giả nam cung liệt là Lang Phong thành chủ, còn có đan Lão các hạ, Thiên A, nguyên lai Nam Cung già chủ thật sự cùng đan Lão cùng với Phượng Âm viện trưởng quan hệ không bình thường. Mọi người sôi nổi vân an, đồng thời nhìn thấy Đông Khải thành mấy đại đầu sỏ, mọi người kích động vô cùng, liền kém không coi ôm chân cùng bái. Lang, Lang huynh mau cứu cứu ta, cái này tiểu tử thúi muốn ta mệnh, mau giúp ta hảo hảo giáo huấn một đốn. Nằm trên mặt đất cơ hồ mau mất đi lý trí tần thủ trong lòng sáng lợi chạy nhanh cáo trạng. Mẹ nó, cái kia Vương Bát dê con, chờ hắn hảo, nhất định phi bóc hắn ra không thể. Nghe được tần thủ ác nhân trước cáo trạng, không ít người trong lòng đem hắn âm thầm mắng một hồi, thật là không biết xấu hổ, nếu không phải chính ngươi miệng tiện, nhân gia tiểu hài tử đến nỗi theo dõi ngươi sao? Hiện tại chính mình không bản lĩnh, đảo muốn thành chủ đại nhân đi giáo huấn một cái tiểu hài tử, quá mất mặt, không ít người âm thầm quyết định về sau cách hắn xa một chút. Thành chủ thúc thúc Cơ hồ đầu heo nam vừa dứt lời, tiểu huyền ngọc một tiếng hoan hô, hướng tới thành chủ đại nhân đánh tới, chúng mục nhìn trường hạ ôm lấy hắn hai chân. chương 129 lăng phong tương lai con dâu. Mọi người há hốc mồm, trong lòng cái kia đỏ mắt ghen ghét ta, này tiểu phá hài thế nhưng cũng biết ôm đùi, trời biết bọn họ lúc này có bao nhiêu tưởng đổi thành chính mình. Ngoan! Lăng phong thành chủ thụ sùng nhược kinh, ngay thường tiểu tử này liền cành đều lười đến phản ứng chính mình hiện tại thế nhưng như thế nhiệt tình mà bổ nhào vào chính mình trên người, chẳng lẽ là hắn hôm nay đặc biệt có mị lực sao? một bên phượng âm viện trưởng nhịn không được mắt trợn trắng, lấy hắn đối tiểu gia hỏa hiểu biết, không có mục đích, tuyệt không sẽ như thế nhiệt tình, cho nên bên cạnh vị này lăng huynh thỏa thỏa mà bị tinh kế đều còn không biết. thành chủ thúc thúc, cái này đại phôi đảng khi dễ nhị tỷ cùng vũ vi tỷ tỷ vừa mới còn dọa hù ngọc nhi, huyền ngọc chớp ngập nước mắt to. Nhìn lăng phong thành chủ, đáng thương hề hề mà nói. Phượng âm viện trưởng đỡ chán, trong lòng đem khoe mẽ đồ nhi xem thường một phen, hắn phượng âm đồ đệ, còn cần trang manh khoe mẽ. Quả thực quá mất mặt. Cái gì, ai dám khi dễ ly nhà đầu. Một tiếng khét ơ, lăng phu nhân bị nhà mình tiểu nhi tử đỡ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một bộ màu tím váy háo, khuôn mặt rào hảo, bởi vì trường kỳ nằm trên giường, làn da tuyết trắng tinh tế, vẫn còn phong vượng. Nàng vừa xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn vô số người ánh mắt, mọi người theo bản năng hướng tới thanh nguyên chỗ nhìn lại, nhìn thấy Lăng Phu Nhân, không ít người trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. So với Nam Cung Ly cùng Hoàng Vũ Vi tuổi trẻ tuyệt mỹ, Lăng Phu Nhân trên người càng có một loại độc thuộc về cái này tuổi thành thục ý vị, không những sẽ không bị Nam Cung Ly, Hoàng Vũ Vi so đi xuống, thậm chí càng thêm bắt mắt, hút người trong mắt. Nguyên lai like nàng chính là Lăng Phu Nhân. Quá tuổi trẻ. Một chút đều nhìn không ra kiếp sau hai vị công tử. Thành chủ đại nhân hảo phúc khí. Mọi người cảm thán, đáy mắt tràn đầy thưởng thức chi sắc. Thẩm Thẩm, cái này người xấu khi dễ nhị tỷ. Nhìn thấy thành chủ phu nhân ra tới, Tiểu Huyền Ngọc quyết đoán vứt bỏ lăng phong thành chủ, chuyển ôm lăng phu nhân ngồi. Hừ hừ, Thẩm Thẩm nói so thánh chỉ đều dùng được, chỉ cần nàng một mở miệng, thành chủ thúc thúc tưởng không đáp ứng đều khó. Đi, Thẩm Thẩm giúp ngươi giáo huấn trở về. Dám khi dễ ta con gái nuôi, không muốn sống nữa. Lang phu nhân nắm tiểu huyền ngọc tay, hướng tới trên mặt đất tần thủ đi đến, chờ nhìn đến kia trường xưng đến nhìn không tới nguyên dạng mặt, nghi hoặc mà hướng tới bên cạnh tiểu hài tử nhìn lại. Xác định là người nam nhân này khi dễ ly nha đầu. Nàng thấy thế nào nằm trên mặt đất vị này càng thêm thê thẳng á. Chính là hắn, chính là hắn, vừa mới tưởng chiếm vũ vi tỷ tỷ tiện nghi, bị nhị tỷ một chân đá ra đi. Tiểu huyền Ngọc e sợ cho thiên hạ không loạn, chỉ vào trên mặt đất nam nhân thúi, chán ghét nói. Khu khu, kia, Ngọc Nhi muốn như thế nào trừng phạt hắn? Lăng phu nhân chớp chớp mắt, do hỏi. Cắm đôi mắt, cắm lỗ mũi, trong lồng heo tiểu huyền Ngọc đếm trên đầu ngón tay, nghiêm túc mà nói. Môi nói đến một cái từ, mọi người tâm cũng đi theo dùn một chút, đến cuối cùng tập thể ác hàn, hàn khí soát soát địa tự lòng bản chân thoáng khởi. Nghị thầm đắc tội ai cũng không thể đắc tội này tôn tiểu phận. Đem hắn ném vang ra, không được lại làm hắn bước vào ta trong phủ một bước. Thành chủ đại nhân nhìn sắc mặt hát trầm đan lão một phân cũng không dám chầm trễ, trực tiếp đối với trong phủ hộ vệ tuyên bố nói. Hai gã hộ vệ tiến lên, không màng đầu heo nam thét trói hai kêu thảm, một người giá trụ một bên, ở mọi người chú mục hạ kéo ra khỏi thành chủ phủ. Nhận được các vị hãnh diện. Hôm nay chẳng những là chúc mừng ta phu nhân thân thể kháng phục, đồng thời làm cho đang ngồi mọi người mặt tuyên bố một tin tức. Vị này Nam Cung nha đầu, từ hôm nay trở đi, là ta lăng phong con gái nuôi, về sau mong rằng các vị nhiều hơn chiếu cố. Lăng phong thành chủ làm cho mọi người mặt, đồng nhiên tạp ra một cái trọng lôi. Xôn sao? Toàn trường ổ lên, không ít người ngạc nhiên mà trường lớn mắt, nhìn về phía Nam Cung ly ánh mắt tập thể thay đổi, hâm mộ, ghen ghét hoài nghi cùng khó hiểu. Thiên, lang phong thành chủ thế nhưng muốn thu con gái nuôi, nam cung nha đầu, nữ nhân này như thế nào cùng nam cung gia chủ một cái dòng họ. Có thể cùng thành chủ phủ đáp thượng liên hệ, đó là bao lớn vinh hạnh a. có thể được thành chủ đường trường phóng lời nói, chúng mục nhìn trường hạ thu làm nữ nhi, càng là một loại vô thượng vinh quang. Nữ nhân này quả thực chính là bay lên chi đầu đường Vượng hoàng, giá trị con người nháy mắt gấp trăm lần. Ta không đồng ý. Mọi người trong lòng còn ở các loại hâm mộ ghen ghét, đồng nhiên một đạo trầm thấp tiếng nói phiêu ra, đánh gây lăng phong thành chủ tính toán. Theo thanh âm nhìn lại, lại thấy đan Lão sủ mặt, sắc mặt không vui. Mọi người há hốc mồm, đây là tình huống như thế nào, nhân ra lăng phong thành chủ thu con gái nuôi, đan Lão tôn giả mặc dù lại như bức giống như cũng không quyền can thiệp đi. Ta phỉ một đồ đệ rửa vào cái gì cho ngươi đương con gái nuôi? Đan Lão hử lệnh. Thật vất vả thu cái như vậy ưu tú đồ đệ, hắn mới không cần bị người đoạt đi lực chú ý. gì, đan lão đồ đệ. Hiện trường hoàn toàn nổ tung hoa, động tác nhất chi ánh mắt đầu ở nam cung ly trên người. Một sửa vừa mới đỏ mắt ghen ghét, nhìn về phía nam cung ly ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng hiểu rõ. Nguyên lai like không phải bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, mà là vốn dĩ chính là một con vượng hoàng. Tấm tắc, đan lão đồ đệ à. Bất chính là phía trước truyền đến ồn ào huyên náo Nam Cung phủ nhị tiểu thư sao? Cực đến Nam Cung gia chủ sủng ái, hiện giờ lại có Lăng Phong Thành chủ muốn thu chi vì đồ đệ, mọi người giống như trừ bỏ hâm mộ vẫn là hâm mộ. Có nàng như vậy bối cảnh, hơn nữa kia một thân nghe nói là chắc Tuyệt Thiên Tư cùng với Bất Phàm Đan Kỹ có thể được đến Đan Lão cùng với Lăng Phong Thành chủ coi trọng cũng là đương nhiên. Như vậy thành chủ, bọn họ căn bản hâm mộ không tới. Ta nhưng không nghĩ muốn lớn như vậy cái con ôi. Nam cung liệt hừ nhẹ, liếc xéo lăng phong thành chủ liếc mắt một cái, hắn là ly nha đầu ra ra, lăng phong nếu là thu ly nhi vì con gái nuôi, kia chẳng phải là chính mình con nuôi. Lăng phong cứng lại, một hơi đổ ở lồng ngực nghẹn đến mức khó chịu. Mặc kệ các ngươi đàn ông như thế nào tính, dù sao ly nha đầu chính là ta con gái nuôi. Lăng phu nhân không vui, ai dám ngăn trở nàng nhận hạ ly nha đầu cái này con gái nuôi nàng liền với ai cấp. Nam cung ly yên lặng mà thối lui đến Hoàng Vũ Vi bên người đứng yên, thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lo lắng cũng hoàn toàn thả xuống dưới. Tiểu nữ tử gặp qua lang phu nhân. Một người diện mạo điểm Mỹ, làn da trắng nón, dáng người phập phồng quyến rũ thiếu nữ nhảy tới rồi lang phu nhân trước mặt, lệ phép hỏi hảo. Lang phu nhân chính vì này đó già trẻ đàn ông không cho ly nhi bái nàng vì mẹ nuôi sự phiền lòng, thình linh nhảy ra một cái không có mắt nữ nhân không kiên nhẫn mà quét nàng liếc mắt một cái, ngươi ai à. Trời đất trứng dám, nàng một đinh điểm đều không nhớ rõ có gặp qua cái này nữ hài, đầu năm nay xinh đẹp nữ hài nhiều đi, nhưng chân chính có thể nhập nàng mắt, trừ bỏ ly nha đầu đó là vũ vi, trước mắt này nữ hài, nhìn văn tĩnh, đôi mắt lại tảng không được tà hỏa, kia một đôi quay tròn chuyển trong mắt tràn đầy tinh kế, vừa thấy liền không phải cái thứ tốt, thứ gì, cũng dám hướng nàng trước mặt đấu. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ cọ mà một chút đỏ, bị lăng phu nhân như thế không lưu tình mà trước mặt mọi người nhục nhã, thân thể mềm mại run rẩy, co quắp bất an. Nàng chỉ là đi lên chào hỏi một cái mà thôi, nơi nào nghĩ đến thoạt nhìn ôn nhu vũ mị, cả người lộ ra ưu nhã hơi thở thành chủ phu nhân lại là như vậy hung. Tiểu, tiểu nữ tử tôn minh mang, là hạo hiên công tử bằng hữu. Tôn minh mang cố nén nội tâm ủy khuất bất mãn, tận lực lê phép mà nói. Nếu không phải vì cùng hạo hiên công tử mẫu thân thân cận, nàng căn bản là không nghĩ chủ động đưa lên tới làm người nhục nhã, hiện giờ thân cận không thành, ngược lại làm nàng nhìn không mừng, không được, nàng cần thiết muốn cho Lang phu nhân thích thượng chính mình, chỉ có như vậy, nàng cùng hạo hiên công tử chi gian mới càng có khả năng. Hạo hiên công tử bằng hữu, Nam cung ly vẫn luôn cánh tay chạm chạm Hoàng Vũ Vi thân thể, ý có điều chỉ. Hoàng Vũ Vi đứng ở sớm định ra, không hề sờ động. Hiện tại nàng sớm đã không phải ban đầu chính mình, chết quá một lần, nàng sẽ không lại giống như phía trước giống nhau ngây ngốc thiên chân, cho rằng thế giới này không có tình yêu liền quá không đi xuống. Nàng là một nữ nhân bình thường, có nước mắt cũng có đau, đã trải qua nhiều như vậy, nàng cũng học được một thứ gì đó. Ta nhi tử khi nào có người bằng hữu như vậy, Nga, đúng rồi, cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là ta lang phủ tương lai quan đồn dâu. Lăng phu nhân ghét bỏ mà nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, lại nhìn không ra nàng đối chính mình nhi tử có ý tứ vậy sống hưởng phí. Bước chân khẽ rời, đi vào Hoàng Vũ Vi trước mặt, thân mật mà ôm lấy cánh tay của nàng, giới thiệu cho ở đây mọi người. Tê, Lăng Phủ tương lai con dâu. Tin tức này vừa ra, mọi người xôi trào, thiên lạc, nữ nhân này không phải hoàng thị đại nữ như sao. Nghe nói phía trước còn bị đưa đi cao gia. Người như vậy bọn họ lang phủ cũng dám thu. Lang phu nhân, vị này hoàng đại tiểu thư không phải nghe nói đã cùng cao gia tiểu công tử thành thân sao? Như thế nào sẽ là các ngươi lang phủ con dâu? Một người nhược nhược hỏi, thật sự là bị cái này tin tức cấp lôi tới rồi. Mọi người rủa trường cổ, ánh mắt tập thể dừng ở lang phu nhân trên mặt, chờ nàng trả lời. Bị lang phu nhân kéo cánh tay hoàng Vũ Vi thân thể cứng đờ, trong lòng dâng lên một cổ ghen tuông. Nàng biết Nàng thanh danh đã sớm không có. Hai tử, làm ngươi chịu ủy khuất, ngươi yên tâm, ngươi là ta lang phủ nhận định con dâu, ai cũng đoạt không đi, chờ hiên nhi ra tới, ta thế ngươi hảo hảo giáo hơn hắn một đốn. Lang phu nhân nhìn Hoàng Vũ Vi, xin lỗi nói, trong mắt tràn đầy đau lòng thương tiếc. Dòng nước gấm kích động, dễ chịu Hoàng Vũ Vi khô cạn nội tâm, hôm nay tới nay bất an, ủy khuất cũng theo nàng này thành chấn an trôi đi đi xa, hoàn toàn quy về yên lạc. Cảm ơn lăng phu nhân, bất quá, này thanh lăng phủ tức phụ vũ vi thật sự không đảm đương nổi, ta cùng hạo hiên chi gian, ta tưởng ta còn cần lại suy xét suy xét. Hoàng vũ vi cảm kích mà nói, mặc dù lại tham luyến lăng phu nhân trên người kia tựa mâu thân giống nhau ấm áp, cũng không thay đổi được nàng nội tâm sớm đã tồn tại ý tưởng. Nàng cùng hạo hiên chi gian, đều yêu cầu lại bình tĩnh một đoạn thời gian, nàng trước mắt nguyện vọng, chỉ là biến cường, không hơn.